Ngọc Nguyệt đi qua đi, rõ ràng biết này mẹ kế là có điểm rồi dám, làm bộ không biết tiểu nữ nhi dạng, nhắc tới cao tiểu thư trước mặt một đống điệp đến chỉnh chỉnh tề tề tiểu y đi phục chung một kiện, ngây thơ nói. Cái này quần áo, là ta làm cấp cần Lễ, cần Lễ ăn mặc khả xinh đẹp, mẫu thân, ngươi có phải hay không nhìn, có điểm làm không rõ ràng lắm như thế nào xuyên A. Là cái dạng này làm, này đó đường nối ở bên ngoài, như vậy, cần Lễ trên người liền sẽ không bị tuyến phùng cấp ma đến, mẫu thân, ngươi nói. Ta có phải hay không thực thông minh, loại chuyện này đều nghĩ đến rõ ràng. Đây là Nguyệt Nhi làm. Cao Tiểu Thư nhìn Ngọc Nguyệt trong tay đang ra dấu quần áo. Đúng vậy, cái này là cô cô làm, cái này là cương thẩm thẩm làm. Đây là vông mãi mãi làm, đường may tế đi, vông mãi mãi nhất bản lĩnh. Này tinh tế đường may, liền tính cô cô đều là chịu phụ. Mẫu thân, ngươi có phải hay không cảm thấy, này trên quần áo không có thêu hoa khó coi. Ta là nhìn có điểm tố tĩnh thêu Thượng Hoa, chúng ta nhìn đẹp. Nhưng Cẩn Lễ không nhất định thích, kín gió, hơn nữa này sợi tơ là cái gì thuốc nhổ nhiễm. Muốn phai màu, không đem Cẩn Lễ cấp nhiễm sắc. Không yên tâm, Cẩn Lễ ăn mặc này đó quần áo nhưng vui vẻ. Lớn lên vì đồ đô. Cẩn Lễ là lớn lên hảo. Cao tiểu thư trong lòng có điểm ngượng ngùng, chính mình này thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Thầm thầm thật là hào phóng, đem này đó quần áo đều tặng cho ta đệ đệ xuyên, nào thầm thầm sinh hạ tới tiểu đệ đệ, không được xuyên tân lạc ai nha Xem ra, ta nếu muốn biện pháp đem này vật liệu may mặc tử làm cũ điểm mới hảo. Vì cái gì? Cao tiểu thư cảm thấy chính mình từ có thai tới nay. Thật là cân não không đủ dùng. Hôm nay một câu, mà một câu ngược nhi, liền đem nàng lại lần nữa rảo hôn mê. hao kiệt bởi vì là cái thứ nhất, từ tiểu chính là bộ đồ mới. Cô cô như thế nào tẩy cũng tẩy không cũ, cho nên bị thật nhiều khổ. Vông nãi nãi nói, tiểu nãi hoa muốn xuyên cũ quần áo mới thoải mái ta cũng phát hiện cẩn lễ chỉ cần trên người ăn mặc quần áo cũ liền ngon nhiều ăn mặc tân này làn da đều sẽ ma hồng cao tiểu thư rông xem quái vật giống nhau nhìn chằm chằm ngọc nguyệt đến là cũ tốt nhất là tám phần tân ngọc nguyệt lại nhìn bên cạnh hầm canh nói cô cô thật tốt này canh ngươi một phần nàng một phần bất quá mẫu thân như thế nào không uống a ta mới vừa ăn qua cho nên nay còn nhiệt đến đâu ta uống lên đi nghe ông ngoại ngai nói đây là bổ xương cốt ta cũng bổ bổ đi Ngọc Nguyệt làm cho mẫu thân mặt, đem canh uống lên cái tinh quang, bên trong xương sụn nàng nhai đến văng lên. Ai, lần sau ta phóng vải muối ở chỗ này. Về sau mẫu thân à, ngươi thu được bọn họ canh, ăn không hết, ta giúp ngươi ăn. Vương nại nại nói, có tiểu Ba Nhi muối không thể ăn đến trọng, ta là Tiểu Ba Nhi, đến nặng nề một chút. Còn có a, bán hạ, đem này hai vại dọn đi cấp Ngọc Lâm các tỷ tỷ ăn đi. Ta nhìn, thầm thầm nhóm nhất định là sẽ chiếu tam cơm đưa tới cấp mẫu thân ăn. Mẫu thân ăn không hết, chúng ta toàn bao. Cô nương, không có bộ dáng này. Ha ha cũng đúng Ngọc Nguyệt ở bán hạ nhắc nhở hạ lúc này mới tỉnh lại giống nhau đối với Cao Tiểu Thư cười nói. Mẫu thân, không ngại đi, ngươi hiện tại là bốn người người đưa ngươi thứ tốt ăn. Ngươi khẳng định ăn không hết, chúng ta đưa ngươi quân dự bị. Cao Tiểu Thư biết chính mình tưởng kém, chính là, này hoàn toàn không thèm để ý liêu bên trong a. Cao Tiểu Thư rỗi tay lấy quá nửa hạ trên tay canh. Nguyệt Nhi uống đến như vậy hương ta quả thực là nhìn cũng liền đói bụng, cao tiểu thư bưng lên một chung canh, cười tủm tỉm cầm lấy một con sứ liễu, từng ngụm đem đặt ở ôn thùng canh, vừa lúc đến nhập khẩu độ ấm canh thực mau biến mất ở cao tiểu thư miệng thơm, hàm răng, gian. Lý mụ mụ, này canh thiệt tình không tồi, ta chưa từng có uống qua đâu. mẫu thân thích này liền dễ làm, đều là một ngụm tiên chuyên môn, lần sau lại sao chút thực đưa tới, mỗi ngày đổi uống. ngọc nguyệt như cũng là cười hơi hơi, bất quá cao tiểu thư lúc này mới không cảm thấy biến yếu. Nàng không biết vì cái gì, kỳ thật là bởi vì Ngọc Nguyệt lúc này mỉm cười mới đạt đáy mắt. Đối với nàng người không tới, Huy Phong tới trước diễn xuất, lúc này, Ngọc Nguyệt mới quyến mất. Chân chính quyến mất. Mỗi người đều có chính mình bất đồng sinh hoạt hoàn cảnh, mỗi người đều phải đứng ở đối phương góc độ suy nghĩ tưởng vấn đề, Ngọc Nguyệt biết, chính mình trong nhà sinh hoạt hoàn cảnh cũng không phải Cao tiểu thư có thể tưởng tượng, mà Cao tiểu thư sinh hoạt hoàn cảnh lại cũng là chính mình không thể tưởng tượng. Như vậy sinh hoạt hoàn cảnh thay đổi, Yêu cầu hai bên tuyệt đối bao dung. Khiêm tốn cha bao dung cao tiểu thư không có, Ngọc Nguyệt không biết, bất quá, cao tiểu thư hôn nhân sinh hoạt, cũng tất yếu có chính mình duy trì cập bao dung. Ngọc Nguyệt cùng cao tiểu thư gian, một hồi nhìn không thấy ám chiến mới vừa khởi thế liền tan thành mây khói, hai cái thông minh nữ nhân đều thối lui một bước, Ngọc Nguyệt lựa chọn mù quáng tin tưởng, mà cao tiểu thư lựa chọn chính là mù quáng tín nhiệm. Hai người đều ở đánh cuộc, đổ đối phương không có ác ý này một đôi xa lạ mẹ con, đầu chiến thành thế chi Ngọc Nguyệt Hồi trong viện đi lấy chính mình cấp đệ đệ làm tốt tiểu y y phục, Lý Mụ Mụ lại có chút khẩn trương nói. Đại phu nhân, chẳng lẽ thật sự mỗi ngày ăn bọn họ đưa tới đồ vật? Mụ Mụ, đây là phạm gia cốt đủ, bao gồm hiện tại ta, đều là phạm gia người, đây là một canh bạc khổng lồ, thắng, cắt tường như ý. Thua, vạn sự đều là mệnh. Cao Tiểu Thư dùng tay vô vệ hơi đột bụng, vẻ mặt khẳng định. Không phải Mụ Mụ lắm miệng, ta nhìn, này phạm phủ, thoải mái thanh tân an bình. Nhưng thật ra cái sống yên ổn địa phương." Hoàng Mụ Mụ nói. "Đúng vậy, Mụ Mụ, vào lúc này, ta ngủ đến cực hảo, nửa đêm đều không thế nào tỉnh lại." Cao tiểu thư nói. Ngọc Nguyệt lấy tới chính mình lục tục cấp tương lai đệ đệ làm quần áo, cái này Ngọc Nguyệt thậm chí còn copy hiện đại liền thể hóa hóa trang. Ngọc Nguyệt cái này quần áo kiểu dáng, là ở cẩn lễ không sinh hạ tới phía trước liền làm ra tới, trải qua cẩn lễ thử dùng, biến thành bân thím yêu nhất, bao gồm áo đông cẩn lễ đều có liền thể. Sau lại Nhầm Thế Kiệt cũng ăn mặc nhiều nhất kiểu dáng, cho nên, đưa tới tiểu y hề phụ, vốn là có bộ dáng này, Ngọc Nguyệt không lo lắng lộ tẩy. Tin tưởng đại gia sẽ cảm thấy là bình thường kiểu dáng. Tống gia cập thiết thẩm cập buộc tẩu cũng làm không ít, trong đó còn có rất nhiều cải tiến địa phương. Nguyệt Nhi, này tay chân liền ở bên nhau, như thế nào xuyên A? Cao Tiểu Thư kỳ thật nhìn vừa rồi một đống quần áo, trong lòng có điểm trên dưới nguyên nhân, cũng là vì cái này kiểu dáng quá kỳ quái. Như vậy mở ra... Sau đó đem tiểu đệ đệ như vậy phóng đi lên, lại bắt tay chân phóng hảo, hệ thượng mang. Ngọc Nguyệt tùy tay khoa tay muối chân hai hạ, cao tiểu thư vẫn là hai mắt xương mủ mê mang một mảnh. Trời thấy còn thương, vị này lẽ ra muốn thành thân sớm, hoa đều có thể nghị hôn lão thừa cô, thiệt tình không có nghiên cứu quá này tiểu hoa nhi. Mẫu thân, nếu không chúng ta đi tán hạ bước, nhuận đức đường, có có sắn Ngọc Nguyệt càng nói càng nhỏ giọng, bởi vì phan mụ mụ tới, Ngọc Nguyệt không xác định. Chính mình chỉ đạo mẫu thân cấp không sinh ra đệ đệ mặc quần áo, có hay không vi phạm quy định, thật sự là Ngọc Nguyệt cùng Cao Văn Tuyết đều là lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Đại phu nhân, cô nương, cửu lao ra ở phòng hạ viện trong phòng khách chờ nói có việc muốn giảng. Hảo, bất quá, có cái gì hảo giảng, ca ca đơn giản là tưởng giảng như thế nào lại cho hắn làm phao chân gà đi. Không phải đều đáp ứng cho hắn phao sao. Cao Tiểu thư thực không vui, đây đúng là cái bình cảnh đâu, như thế nào hảo đi nói cái khác sự. Mẫu thân, đi thôi, cứu cứu chờ Ngọc Nguyệt hướng về phía cao tiểu thư một cái mắt, đối phương lập tức hiểu lòng. Cùng đi tới rồi phong Hà viện, vị này cứu cứu lại không phải muốn chân gà, thật là có tin tức tốt tới. Nguyệt Nhi, ta vẫn luôn biết ngươi tưởng cùng ca ca cùng nhau ăn Tết, này không, ta an bài người đi tìm, này tin cũng đã trở lại, đi người tìm được ngôn ca Nhi một hàng, đi chạm dịch đem bọn họ cấp tiếp trở về, ra roi thúc nữa, nói, nhất định có thể trở về ăn Tết. Thật sự. Ngọc Nguyệt vui vẻ cực kỳ, này thật là cái xinh đẹp, như ý, cắt tường năm. Hán cứu cứu, thật là có tâm. Phúc mệnh ngươi, nghĩ đến như vậy chú đáo. Lôn Nhi trở về, cái này năm liền thật không tiếc nối sự tình. Ra Ra, đây là hẳn là, yên tâm, mệt không bỏ họ, ta an bài người, đi chính là quân đội tuyến lộ, đều trụ trọng dịch, ven đường có quân sĩ bảo hộ, khẳng định an toàn. Này thật là hảo a, hảo a. Lao Tổ một bên nói, một bên cầm lấy tẩu thuốc, nhìn cao tiểu thư ở bên cạnh. Liền đỡ sinh địa vai, đi đến trong viện đi hút thuốc đi. Cứu cứu, cảm ơn. Cảm tạ cái gì, người một nhà, không cần khách khí. Này ánh trăng có thể trích, cứu cứu cũng có thể thế ngươi trích. Vương Lão Tứ ở bên cạnh cười to ra tiếng, thiết. Ta thiết ngươi. Ngươi lại phát cái gì điên. Ngươi là hoành hạ tâm tới, đoạt ngươi muội muội nữ nhi đúng không, có năng lực, chính mình sinh đi. Ngươi quản ta, ta không năng lực, đây cũng là ta chất nữ, ngươi có năng lực, ngươi khoe khoang một cái ta nhìn xem. Cao Nguyên Xoái hướng về phía hắn kêu to. Đại tề chiếu bất thành văn quy củ, nhận con gái nuôi, con nuôi, đến có chính thê mới được. Vương lão Tư không có chính thê, ba cái tiểu thiếp, cũng chỉ bất quá là bài trí, chứng cũng chưa tiếp theo chỉ ra tới. Ta bỏ lớn cơ hội. Tiểu gia ta tưởng tượng không thông, về nhà liền thành thân, cá biệt tức phụ, không lo. Mấu chốt là ngươi, không có như vậy cứu cứu nhận chất nữ đương con gái nuôi đi. Đây là Cao Nguyên Xoái uy hiếp. An mặc thường phục. Vương Lão tứ trở nên không lớn không nhỏ lên, hai người bắt đầu đấu võ muộn. Phan Mụ Mụ thấy hai người càng nói càng không biên, càng nói càng xa, liền đối với Ngọc Nguyệt nói: Cô Nương, nếu không liền đi thôi, đến đi tìm Đinh Quang Hằng ra, đem trụ địa điểm thu thập ra tới. Hôm nay chính là 29. Ai? Ngọc Nguyệt cùng Cao tiểu thư phong giống nhau mà đi rồi, thẳng đến nhuận nước đường. Cô Nương, Thanh Mụ Mụ đi theo ngươi, Lão nô đi tìm Đinh Quang Hằng ra đi. Ân, như thế vất vả Mụ Mụ, không cần phải gấp gáp. Chúng ta ở cô cô trong phòng ngồi ngồi. Tự nhiên là càng chậm càng tốt lạp, chuyện này nhi tinh, như thế nào chuyện gì đều phải cắm một chân. Đại phu nhân không biết này tiểu hoa nhi như thế nào mặc quần áo, chẳng lẽ ngươi còn muốn dậy Nàng chính là ngươi nương, có nữ nhi giáo nương cấp mãi hoa hoa mặc quần áo sao. Phan mụ mụ ở trong lòng nhét mãi, lảng tránh. Ba người vừa thấy phan mụ mụ đi rồi, thật là thiện giải nhân y à, đôi mẹ con này nhìn nhau một chút, tặc cười rộ lên. Đệ 207 tiết tám thím ngươi có việc. Tờ Cảm ơn đại gia Phấn Hồng, đề cử, vội quá mấy ngày nay, nhất định đem càng thêm thượng. Cảm ơn. Kế tiếp, hai người không làm việc đàng hoàng, căn bản không có nghĩ tới cấp nói năng cẩn thận bố trí phòng sự tình, cương thẩm thẩm ra tống hào, thành đại món đồ chơi. Từ hắn đại công vô tư mẹ ruột tự mình làm mẫu, như thế nào xuyên liên thể y đi hề? Lại sau đó, tự mình chỉ cấp đại biểu tẩu nhìn xem, này liên thể y đi chỗ tốt. quả nhiên Ôm hoa cũng sẽ không đem cái bụng lộ ra tới. Hoa, thì ra là thế a, Chưa bao giờ có chạm qua nhị tuổi dưới hoa mỗi tân nhiệm mẹ kế kích động. Biểu đệ muội, như thế nào ngươi áo đông cũng muốn liền thể a, Nay liền thể hảo a, như thế nào ôm đều sẽ không đem quần áo vào nát, bụng lộ ra tới lạnh đến. Khi còn nhỏ, ngọn nến bao liền không cần, nhưng trưởng thành, nhất định phải dùng cái này. Ta nghĩ đến chờ hào nhi đi đường, ta cũng đến cấp này liền thể y y làm hắn ăn mặc. Ha ha, cương thím. Thế Kiệt hiện tại bên trong đều là liền thể đâu. Ngọc Nguyệt báo liêu, thiết thím cười, được rồi, này không cần sầu. Ta liền chờ đi nhặt được xuyên, Thế Kiệt, lớn lên lại hảo, lại bạch lại béo, cũng chưa sinh quá bệnh, chúng ta hảo nhi thật có phúc. Ha ha. Đại gia nở nụ cười, an mặc điểm điểm áo trong đã bị xem nhẹ tống hào rốt cuộc không kiên nhẫn khóc lên, thay ta mặc tốt quần áo, lại nói chuyện phiếm không được sao. Các ngươi trung gian có người là mẹ rồi sao. Ta đây là cái gì mệnh a, khổ a? Cương Thẩm vội bế lên hắn tới, thế hắn thả một lần thủy, sau đó lại đem hắn xuyên trình tề, Tống Hào tâm nguyện được đến thỏa mãn, không hề khóc nỉ non, nở nụ cười. Cao tiểu thư biết bọn họ là sống nhờ ở chính mình trong nhà, nay quần áo cũng phải đi nhặt được xuyên, trong lòng liền có điểm toan nghĩ, trở về, thỉnh Hoàng Mụ Mụ phiên hạ kho hàng, đem này vật liệu may mặc mỗi nhà đều đưa điểm. Cái này chủ ý cuối cùng cũng không có thực hiện, bởi vì Hoàng Mụ Mụ một câu liền lật đổ nàng thiện tâm. Ta hảo cô nương, ngươi thật là hồ đồ. Những người này ra là kém ngươi điểm này vật liệu may mặc tử sao. Các nơi phong tục không giống nhau, nay huyện thành áp vì hài tử hảo nuôi sống, chính là muốn nhặt quần áo cũ tới xuyên. Nhà ai tiểu hài tử quần áo bị có tới cầu lấy nhiều, liền ý nghĩa nhà ai hoa à, dưỡng đến hảo, nhận người thích. Lời này cao tiểu thư là bán tín bán nghi, tự nhiên đặt ở trong lòng, lấy mắt thấy, sau lại. Quả nhiên, thấy cương thím cầm quần áo mới đi, đổi nhậm thế kiệt một kiện quần áo cũ, trở thành bảo giống nhau phóng. Hào Nhi hiện tại còn xuyên không được làm. Cái này làm cho nàng méo một phen mồ hôi lạnh, gừng càng già càng cay. Chính mình hơi không chú ý, thiếu chút nữa đem thân thích nhóm đều cấp đắc tội hết, này đó vải vóc một đưa ra đi, khó khăn lưu lại tình phân đều đến bại quang. Lời phía sau, về sau không nói. Quay đầu lại nói qua, đại gia thấy Hào Nhi cười, liền cùng nhau ra cửa, nói năng cẩn thận phải về tới an tết, đây là đại hỷ sự. Tự nhiên vội vàng đi an bài nhà ở, hết thể đều là có sẵn. An bài người lại mội biến trần, chân ôm đi ra ngoài sân Thái Dương Hảo, phơi, nhà ở hân thượng đàn hương, đi đi lâu không trụ người kia cổ vị. Chính làm được khí thế ngất trời, liền thấy cửa gã sai vặt tới truyền lời, nói quải trên tường lão phụ nhân tới, kêu thỉnh cô mãi mãi đi gặp mặt nói một lời. Trên tường lão phụ nhân, không có người khác, đó là bát mãi mãi, lúc này tới làm cái gì đâu. Ngọc Nguyệt trong lòng buồn trồn, liền cùng cô cô thương lượng một chút, hai người cùng đi nghe một chút, bát mãi mãi muốn làm cái gì. Thật là, có cái gì nghe được tất yếu, chẳng lẽ bản tính khó rời câu này cách ngôn còn nói sai rồi, bắt mãi mãi là tới muốn hiếu kính bạc. Thiên hạ mặt dày vô sỉ nhất thường, phi bắt mãi mãi mặc trúc. Ngọc Nguyệt ở dừa hương cư ảnh bích sau, hướng về phía đại môn bỏ xuống đi môi. Nương, vì cái gì? Vì cái gì, ta giữa ngươi một hồi, ngươi hiện giờ phát đạt hiền quý, thành viên ngoại nương tử, còn có thể làm nhà mình lão nương liền làm nhìn, một chút quang cũng không thể dính dính. Này thiên hạ cha mẹ dưỡng nhi nữ làm cái gì? Chiếu ngài lao ý tứ này, thiên hạ cha mẹ dưỡng nhi nữ, dưỡng tới chính là vì làm nhi nữ chả nợ. Chẳng lẽ ta dưỡng đảm đương tổ tông? Đúng vậy, nương nói được có lý, ngươi xem này nợ muốn như thế nào còn? Ngươi cùng kia hai cái bạch nhãn lang còn có ngươi ca cái nào không lương tâm? Một người mười lượng bạc. Vĩnh viễn đều không hề tới tìm chúng ta. Ngươi liền tưởng, một người vinh hoa phú quý, nhìn chúng ta ăn cỏ ăn chấu. Một năm bát mại ái mại gửi lệnh một tiếng phi thường không cao hứng ta nếu không cho ngươi đâu tuyết nhất ngươi kẻ có tiền cũng đến sĩ diện đúng không nghe nói ngươi ca thành thần hắn còn muốn cho tân tức phụ tiến gia phả sao chớ chọc ta sinh khí ngài lao muốn sinh khí còn có thể không chuẩn người nhập gia phả nương ngươi thật là quá khôi hài hắn vẫn là phạm gia người không là khẳng định là phạm gia tứ phòng cùng chúng ta không quan hệ hắn chịu nhận ngươi giữa ngươi cho ngươi tiền bạc mua điển trí thôn trang, ta cũng không tin hắn có thể thiếu hắn mẹ ruột. Ngọc Nguyệt ở ảnh bích sau, thiếu chút nữa cười to ra tiếng. thật là cường đạo lo dịp. thôn trang là Nhậm Đại Lưu cùng ta cùng nhau tránh bạc, cho nên chúng ta không phải cùng ca dưỡng, ngươi liền không cần nhớ thương chứ. Ta khẳng định nói cho ngươi, ca cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, ngươi không cần lại nghĩ cách. hừ, có hắn cầu ta một ngày. Bát mãn mãi mặc sức tưởng tượng khiêm tốn cầu hắn nhã tử, Ngọc Nguyệt thật muốn đem hắn đầu vóc cấp bể ra. Nghiên cứu hạ này cấu tạo, loại này kỳ tư diệu tưởng là nghĩ như thế nào ra tới. Nương, ta nhìn ngươi chờ đến ngày này, không có việc gì, ta đi rồi. Ai, bạc không lấy, đi chỗ nào. Cái gì bạc? Ngươi cho ta trắng khở. Hiếu kính bạc. Ngươi chờ xem, chờ ta lương tâm mọc ra tới, ta nhất định đem không giao niên đại toàn cho ngươi bổ túc, hiện tại. Liên thức xin lỗi. Một văn không có. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia cao tiểu thư được đến báo cáo này đó là bà bà tới cửa tới nháo sự mang theo chính mình mụ mụ nhóm nha đầu đi theo một chỗ ơi đi tới dược hương cư đại môn cô em chồng vào đi thôi ta mang theo chút nấm tuyết tới nấu nước đường thực hảo uống đâu tẩu tử ta vào đi thôi nơi này giao cho đại tẩu cao tiểu thư đem đồng dạng bụng to thảo kéo lại sau đó ngẩng đầu nhìn bát mãi mãi vị này đó là tam thím chất tức có lễ Bát mãi én mãi bao lâu gặp qua như thế phô trương người nay cả người chu thúy Thật là tám ngày phú quý, này đó là chính mình con dâu cả. Bắt mãi mãi có điểm hối hận đem khiêm tốn quá kế đi ra ngoài. Nếu là cái này phú quý tề thiên nữ nhân, đó là chính mình con dâu, tùy tiện chính mình xoa viên xoa bẹp. Nhìn cao tiểu thư dạng, đáy lòng cảm thấy phi thường khẩn trương. Tiến thế nhưng không lời nói đáp. Chúng ta tứ phòng, hiện giờ tuy nói hảo quá điểm điểm, nhưng cũng không có đến có thể cầm bạc nơi nơi lãng phí nông nỗi. Thân tộc liền thực xin lỗi, không thể giúp đỡ. Ta là hắn mẹ ruột. Ta bà bà đã chết cao tiểu thư nhìn nàng, lạnh lùng nói. Cam Thảo. Đóng cửa. Cam Thảo liền muốn đem cửa đóng lại. Ngươi không thể làm ta ăn cỏ ăn chấu. Chính mình ăn sung mặc sướng, mặc kệ lao nhân đi. Ta có thể, nếu ngươi không đi, chấu ngươi cũng chưa đến ăn. Cao tiểu thư sắc mặt càng không tốt. Ngươi. Ta nói làm được, tứ phòng có năng lực nào một ngày, tất nhiên giúp đỡ thân tộc, nhưng hôm nay cũng không có giúp đỡ tính toán. Cho nên ngượng ngùng làm, ngươi cho rằng ta xin cơm, quá khi dễ người. Bát mãn nãy nghe được minh bạch, có điểm muốn bạo tẩu tiết ấu. Ngươi không phải xin cơm, ngươi tới nhà của ta làm cái gì? Cao tiểu thư vẻ mặt khó hiểu. Ngươi, bát mãn nãy tức giận đến tưởng hộc máu. Tốt nhất thiếu nghĩ cách, lập tức đi thôi. Không nghe nói tìm ra gả nữ nhi muốn dạy kính bạc, thảo cấp là nàng mềm lòng sợ phiền phức, nàng không cho. Là hẳn là, cam thảo thấy bát mãn nãy có điểm lây người. Liền giữ cửa bay nhanh trên mặt đất nàng trước mặt cấp đóng. Mẹ chồng nàng dâu lần đầu tiên gặp mặt, này liền tính xong rồi. hiển nhiên này cũng không phải bắt mãi mãi phong cách, đại môn lần thứ hai bị chụp vang. Cao tiểu thư đang định tự mình đi lên lại nói thượng hai câu, lại nghe đến tiếng bước chân thanh. Khiêm tốn được đến tin tức tới. Văn nương, như thế nào kêu tiểu tử nhóm tới nói một tiếng, những việc này, giao cho ta tới làm thì tốt rồi. Khiêm tốn bước nhanh đi tới. Sườn biên cửa nhỏ lần thứ hai bị mở ra trĩnh chụp đến hang say bát mãi mãi trên mặt lộ ra thoáng lợi tươi cười. Thu muốn ra người muốn mặt, các ngươi luôn có sợ. Tám Thẩm, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật, ta còn đương ngươi cả đời không thấy ta. Tám Thẩm, ngươi có việc. Ta tới muốn hiếu kính bạc, ngươi không phải là quên mất đi. Đương nhiên, phân ra khi ngươi không ở, này nói năng cẩn thận chính là biết đến, này mỗi phòng đều đến cấp hiếu kính bạc. Xuất giá nữ nhi không cho, đây là phạm gia quy củ. Thảo Không Thu có thể Ngươi còn không đưa cho ta Vì cái gì phải cho ngươi Ta muốn hiếu kính Cũng là hiếu kính ông nội của ta Ngươi cảm thấy chúng ta chi gian còn có quan hệ Ngươi Không lão nương sinh ngươi xuống dưới Có ngươi cưới quan gia thiên kim phúc khí Nhưng không nay đến cảm tạ ta nương Ta hiếu kính nàng là hạt là Ta sẽ ở nàng trước mộ tháp hương Ngươi Tám thẩm Ngươi yên tâm Ta cũng sẽ hiếu kính ra gia. Ngươi còn có cái gì lời nói sao Khiêm tốn những câu ngăn đón bắt mãi mãi nói đầu Làm bắt mãi ngoại khí hừ, Ngọc Nguyệt ở ảnh bích sau, nhẹ nhàng gật đầu, xem ra, khiêm tốn cha là thật sự nhìn thấu này mẹ ruột tâm, như thế thật là toàn gia trên dưới rất may. Đem hiếu kính bạc lấy tới, ngươi lại không phải ra không dậy nổi, như thế nào có thể keo kiệt thành như vậy. Trở ra khởi, năm nay hiếu kính bạc, ra ra chỗ là một ngàn lượng, ta mới vừa cấp, tám thầm thầm không cần lo lắng. Phạm Kim Hòa, trang đến là một cái giống A. Bắt mãi ngoại rốt cuộc bạo tẩu, không nghe cửa nhỏ đóng lại người liền lóe đi rồi, ngọc nguyệt không nói gì thêm, chỉ là mang theo phan mụ mụ đi trở về chính mình trong phòng, nay còn không có ngồi định rồi đâu, liền nghe được liên thanh truyền lời thanh, đại công tử đã trở lại, ngọc nguyệt sững sốt một chút, mới phản ứng lại đây, đại công tử, nói năng cẩn thận đã trở lại, vội nhấc lên váy, liền hướng dưới lầu phòng đi, cô nương, ổn trọng, ổn đến, ai, chậm một chút, thực bất động váy hai cái mụ mụ còn chưa nói xong, ngọc nguyệt thân ảnh liền biến mất ở viện muôn khẩu. Thái Ngụ mụ, mụ cùng Phan Mụ Mụ có loại trở lại cũ xã hội, hầu hạ cao tiểu thư khi, cảm giác. Này không phải thân sinh đi, như thế nào giống như a, bộ dáng giống liền không nói, này tính tình như thế nào cũng giống như a. Thật là ngộ quỷ. Đi theo Ngọc Nguyệt mặt sau, cũng là một trận cần chạy. Phong Hà viện, Phạm nói năng cẩn thận một thân cho bụi, nhưng tinh thần sáng láng đứng ở trong sân, Ngọc Nguyệt liếc mắt một cái nhìn lại, liền phát hiện, ca ca trưởng cao, cũng chắc nghịch thật nhiều. 13, 14 tuổi người, đã có điểm quy mô nhỏ. Một cái nam tử hán dần dần ở trường thành. Đệ 208 Tiết nói năng cẩn thận về nhà ăn Tết. Đợt. Ta đánh tiếp tự, hôm nay tranh thủ canh hai cảm ơn. Nói năng cẩn thận cũng không biết, cha cưới cái này mẹ kế, chính mình lập tức trở nên giống như rất quan trọng giống nhau, còn có người chuyên môn đi đem chính mình cái này du học đội ngũ cấp tiếp trở về ăn Tết. Bắt mãi lại đến thăm, bởi vì nói năng cẩn thận đã đến, mà bị đặt ở một bên, không có người nhớ rõ, chỉ có Ngọc Nguyệt cảm thấy có điểm kỳ quặc Chủ động tới cửa muốn bạc, bắt mãi mãi trải qua, không ngừng một lần, nhưng là có thể bảo đảm, đều là bắt mãi mãi cần thiết ra bạc thời điểm, lúc này. Thiếu lương, đây là khẳng định, nhưng không đủ để thượng bắt mãi mãi mà bị đánh nguy hiểm tới cửa tới, nhất định là trong nhà nàng có việc. Đến nỗi chuyện gì, Ngọc Nguyệt đều không cho rằng có bao nhiêu quan trọng, dù sao cũng chính mình ra không quan. Nói năng cẩn thận lấy ra chính mình viết du học nhật ký, thật dày mấy đại vở, đưa cho Ngọc Nguyệt, đây là hắn đáp ứng Ngọc Nguyệt. Lấy phương thức này, làm Ngọc Nguyệt ra cửa. Hai huynh muội chỉ vào cái này, du ký vừa nói vừa cười mà nhìn, hòa thuận vui vẻ. Ngọc Lâm mấy người, cũng chính là biết chữ trình độ, cũng không thể lý giải bên ngoài thế giới. Này nhìn, nghe liền, có điểm không quá thích. Loại này tiêu khiển phương thức, từng người tìm kiếm chính mình việc vui đi. Ca, ngươi chuẩn bị còn du học sao? Tự nhiên vẫn là muốn đi ra ngoài, nghe sơn trưởng ý tứ, sang năm đại bỉ chi năm, đều không cần ta kết cục, bởi vì ta tuổi trẻ thấy được không nhiều lắm, vẫn là muốn ta nhiều trải qua nhiều quan khán. Sơn Trưởng tự nhiên là có kinh nghiệm, sang năm ngươi mới 15, có thể nhìn thấy cái gì việc đời, lại nói đọc sách cũng mới bao lâu, có thể đọc đến có mấy quyển thư. Ngọc Nguyệt đồng ý. Người khác không biết, muội muội cũng không biết ta sao. Một quyển sách, ta coi trọng một lần liền có thể nhớ rõ đại khái, nhị biến cơ bản liền có thể ngâm nga, này đọc sách với ta mà nói không phải việc khó. Ta tưởng này đó là Sơn Trưởng lo lắng, chứ đọc sách không bằng vô thư. Ngươi cảm thấy đâu? Ta cũng ý thức được chính mình cực hạn tính. Ngươi xem du ký liền có thể minh bạch, ta có điểm minh bạch sơn trưởng khổ tâm, minh bạch liên hảo. Chúng ta phạm ra nhưng đều chỉ vào ngươi đâu. Phụ thân cùng thúc thúc không cũng tiền đồ nói năng cẩn thận đáp án, làm ngọc nguyệt cho rằng hắn tưởng xa hơi. Này tất cả đều là ngoại ý muốn chi hỉ, bất quá, đó là phụ thân thì thế nào, rất nhiều sự hắn có thể thế được người ta. Sự tình gì đến phiên trên đầu mình là thưởng là phạt vẫn là chính mình đi kiêng. Ai đều thế không được ai. Muội muội, ta có thể thế ngươi khiêng. Ca ta tin ngươi, cho nên, mặc kệ phụ thân thành bộ dáng gì, chúng ta vẫn là chúng ta. Đến chính minh khiêng. Biết, ta nhất định phải trưởng thành đại thụ. Thế ngươi che phong tế vũ. Này cây mới 13 tuổi cây non thế nói. Hai cái độc lập cây non nở nụ cười. Ngày hôm sau, 30 buổi tối, đó là Càn An 17 năm cuối cùng một ngày, huyền thành, coi trọng nhất đó là cơm chiều. Đại gia nhập ra tùy tục, giữa trưa liền tùy tiện ăn điểm, buổi tối tự nhiên là ngồi vây quanh ở phong hà viện phòng khách lớn, tịch khai tám bàn, các chủ tử tam bàn, phía dưới người ngồi năm bàn, đại gia ăn thật sự vui vẻ. An cái gì Ngọc Nguyệt đều không thế nào cảm thấy hứng thú, đều là chính mình lăn lộn ra tới, ăn phiền chán. Hôm nay buổi tối vở kịch lớn, hình như là khác cái gì. Hiện nhiên, Ngọc Nguyệt này một bàn, trên cơ bản đều ý thức được vấn đề này, thực mo liền cơm nước xong. Ngọc Nguyệt là nải cái bản trung gian tuổi thiên tiểu nhân, tự nhiên cũng đến có chờ mong bộ dáng, Thiệt Tình lời nói, Ngọc Nguyệt kỳ thật cũng thực chờ mong, tiền mừng tuổi a. Tiểu hài tử lặng im thực mau liền làm lão tổ ý thức được, cười hỏi: "Đều ăn no?" "No rồi." Tuổi nhỏ nhất lại có thể nói đến rõ ràng lời nói cần hồi xuân áp, cần hạ là nói được rõ ràng lời nói, nhỏ nhất nam hài tử, "Lão tổ, phát bao lì xì." Lão tổ bưng chén rượu, xem ra, không phát rốt này cơm đều đừng nghĩ ăn an tâm. Đi thôi, chúng ta liền trước đã phát tiền mừng tuổi lại tiếp theo ăn. Tự nhiên là nghe lão tổ an bài đại gia đứng dậy, đi đến chính đường thượng ngồi. Có tư cách phát bao lì xì, đều nhất nhất ngồi ở trong phòng khách, có tư cách lấy bao lì xì, liền dựa theo tuổi lớn nhỏ bài đội, theo lão tổ khởi, dập đầu thảo bao lì xì, cái này, một loạt mười mấy trường bối, này đầu không được khái chảy ra à. Ngọc Nguyệt trong lòng có điểm rút lui có chất tự. Chứ bỏ lão tổ, thành mãi mãi, tống ra ra, vông mãi mãi trô dập đầu Mặt khác. Liền chắp tay thi lễ được. Cao tiểu thư vừa thấy này ra thức, lập tức ra mặt nói tốt cho người. Lời này thiệt tình nói đến Ngọc Nguyệt trong lòng đi. Hành, đại cháu dâu nói được có lý, bất quá, hắn cứu cứu là quăng gia đến khái. Ha ha, tình rất nhiều đầu tiểu tử nhóm, không có không muốn, nói nữa, cái này cao lớn nguyên soái, tự nhiên mọi người đều là xa lạ, dập đầu, là cần thiết. Cần lễ chờ mấy cái đi không được lộ, đó là bà vù ôm, một lưu gia tới. Thảo Tiền mừng tuổi. Cái này náo nhiệt kính. Đến Viên Ngọc Nguyệt Khi, đã là tới rồi tình cảm quần chúng chào ráng lúc, được Tiền, Cẩn Xuân chờ, sướng tại hành lang chờ đến không kiên nhẫn, sôi nổi cầm chính mình bao lì xì tới, đua đòi lên. Tiền đồng không có xuất hiện, trên cơ bản đều là bạc tiền hào, một phân hai phân không đợi, Cẩn Xuân mở ra cao nguyên soái túi tiền, lấy ra một quả đậu phộng tới. Đây là cái gì? Đậu phộng, như thế nào là hoàng? Cẩn Đông tiếp nhận đến xem, đem chính mình đến bao mở ra bên trong cũng là màu vàng một cái, lại là đem tiểu kiếm. Ta chính là kiếm, hảo tiểu, đều cầm không được, nhưng là ta thử thế. Vì thế, đại gia sôi nổi đem cao nguyên xoáy màu xanh lục mang hồng túi tiền mở ra, có được tiểu đao, tiểu mũi tên, còn có tấm chắn, còn có không biết là gì đó, như ý, bất quá đều là màu vàng, đại gia cũng không biết là vàng, đối cao nguyên xoáy có điểm thất vọng, còn tưởng rằng có thể được cái nhị phân bạc tiền hào đâu. Kết quả cấp cái màu vàng, cũng may còn rất xinh đẹp, Ngọc Ánh ở Ngọc Nguyệt phía trước, đây là nữ hoa cái thứ nhất ra tới, đại gia vây quanh đi lên, muốn xem cao cứu cứu đưa nàng cái gì. Thích, màu vàng hoa sen. Cẩn Đông thất vọng rồi. Tuy rằng này hoa sen nhìn thật xinh đẹp, lại so với chính mình tiểu kiếm trọng. Đệ, này có phải hay không Hoàng Kim A? Ta nhìn cùng cô cô cái nào đồ trang sức, nhan sắc giống như. Hiện giờ Ngọc Ánh cũng là trường quá kiến thức, tâm niệm vừa đậu. Hoàng Kim. Ngươi là nói so bạc còn quản tiền Hoàng Kim cần đông móc ra chính mình tiểu kiếm tới, trong lòng ẩn ẩn có điểm chờ mong. Hai huynh muội đều có điểm kích động, khá vậy minh bạch, liền chưa từng nghe qua tiền mừng tuổi đến hoàng kim, nói nữa, hoàng kim đó là cha mẹ cũng chưa thấy qua đi. Liếc nhau, hai người đều biết, đến chờ Ngọc Nguyệt ra tới, nàng, cứu cứu phát, tự nhiên nàng hẳn là minh bạch. Ngọc Nguyệt ở bên trong, dựa gần dập đầu hành lễ, cung hỉ phát tài một vòng, cuối cùng tới rồi vương láo tứ nơi này, chỉ phúc phúc. Tiểu nha đầu, đây là đặc biệt cho ngươi. Ngươi ngày mai sáng sớm, lại cho ta nướng con dê thế nào? Một bên đệ thượng một con màu đỏ dựt túi tiền, trước mặt hắn trên bàn nhỏ, liền hai chỉ màu đỏ dựt túi tiền, cái khác, đều là thiên ám một chút màu đỏ. Đến xem thành ý. Ngọc Nguyệt nhìn trong tay hắn túi tiền, rôi tay tiếp nhận. Ha ha, thành ý đủ thật sự. Vương Lão Tứ đem chính mình trên tay một chuôi Phật Châu lấy xuống dưới, thả đi vào, nếu không, bái ta làm cha nuôi thế nào? Ngọc Nguyệt còn chưa nói lời nói, phan mụ mụ ở bên cạnh một cụ. Nói, vương công tử, này Phật châu nhưng chịu không dạy nổi, thỉnh lấy về đi thôi. Nga, đây là ta nghĩ đến không chu toàn tới rồi, mụ mụ biết ta, luôn luôn không mang đầu góc, vương lão tứ vô vô chính mình đầu, liền từ chính mình treo ở trên người túi tiền lấy ra một quả đồng châu tới, đây là ta phải một quả hạt châu, vẫn luôn cũng không xứng với đối, nguyên lai tưởng cho mẫu thân nạm đối khuyên hay, không bằng đưa cho chất nữ cầm đi chơi đi. Đa tạ vương công tử, bé gái cầm đương đạn châu đạn đạn đảo cũng kiến cho. Ngọc Nguyệt liền tiếp nhận túi tiền. Biết Phan Mụ mụ ý tứ là chuẩn chính mình nhận lấy, đáng tiếc, kỳ thật, Ngọc Nguyệt mãn thích nào xuyến Phật Châu. Cái này cứu cứu đó là cuối cùng một cái, Ngọc Nguyệt túi đầu chuẩn bị quỳ xuống dập đầu. Cao Nguyên xoé rũi tay kéo qua nàng, ngăn trở nàng xuống phía dưới quý thế. "Tới, Nguyệt Nhi, đây là cứu cứu cho ngươi, nhìn xem thích không?" Giống nhau cũng là cái túi tiền, bất quá cái này túi tiền lại là đơn độc đặt ở một bên. "Cảm ơn cứu cứu." Ngọc Nguyệt nhận lấy vén áo thi lễ đi chơi đi cứu cứu còn có tân niên lễ vật lúc này hẳn là đưa đến ngươi trong việc đi nhìn thích nói liền lưu lại không thích lui về tới cấp lão cứu ta lại cho ngươi đổi hảo trước cảm ơn lão cứu ngọc nguyệt đi rồi đi xuống nguyệt tỷ ngươi xem này có phải hay không hoàng kim ngọc ánh lập tức đem nàng kéo đến một bên đi đập vào mắt đó là một đóa hoa kim hoa sen đúng vậy nguyệt tỷ cao cứu cứu thật hảo phong a chúng ta đều là hoàng kim Ngọc Nguyệt nhìn trước mắt các tay nhỏ thượng hoàng kim, xem ra này nguyên xoáy cứu cứu tay chân thật là hảo phóng. Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta nhìn xem ngươi. Ngọc Ánh một bên nói, một bên đem chính mình hoa sen đem ra. Ngọc Nguyệt có điểm lo lắng, bởi vì nàng đã nhìn ra chính mình túi tiền là đơn độc phóng. Nếu là mở ra tới, đại gia kinh ngạc cảm thán một tiếng, đảo cũng không có nói như thế nào. Một cái cong cong ánh trăng, ánh trăng một góc thượng có một cái tinh xảo thụ. Ngọc Lâm ra tới, đại gia cũng phải nhìn nàng là một quả màu vàng hồ lô. Cẩn Đông đơn giản đem Vương Lão Tứ cũng đem ra, Vương Lão Tứ tương đối không có tân ý một chút, toàn bộ là một đám nho nhỏ kim nguyên bảo, cũng chỉ một hai bộ dáng. Ngọc Nguyệt lại là một con ngọc dương, phi thường thông thấu xanh biếc, Mấu chốt là này dương trong miệng ngậm một bó màu đỏ thảo, Ngọc Nguyệt biết, này tiểu dương thực quý trọng, thường phục tiến túi tiền, đưa cho phía sau Phan Mụ Mụ, thấy Phan Mụ Mụ nhận lấy Ngọc Nguyệt túi tiền, mặt khác ở bên cạnh nhìn từng người chủ tử bà tử nhá đầu liền tiến lên đây. Đem túi tiền toàn tiếp qua đi. Như vậy trọng, nô tỳ bang chủ tử cầm. Là có điểm trọng, mấy cái tiểu nhân cũng không ý kiến, trong tay dẫn theo một cái túi tiền liền vui vẻ. Đừng đi xem tổng hòa hảo đi. Khiêm tốn cùng Khiêm bân, đó là mỗi người một phần lễ vật, áp tuổi bao đều từ mọi người phu nhân cấp, hai người đưa lễ vật, làm toàn bộ tiểu hoa nhi, bao gồm Ngọc Nguyệt đều cho rằng hai người thật sự là thật tốt quá. Khiêm bân, đó là mỗi người một sọt pháo đốt, pháo hoa, cái này sọt rất lớn. Mỗi cái hoa đều giống nhau. Chỉ có Ngọc Nguyệt cùng nói năng cẩn thận bất đồng một chút, đây là ở cao tiểu thư nhắc nhở hạ, khiêm tốn mới đặc biệt sửa lại, nếu không đảo thật là giống nhau như lúc. Đệ 209 tiết pháo hoa pháo hoa bay đầy trời. G.S. Tháng 5 cuối cùng một ngày, thiệt tình vội, cảm ơn đại gia, buổi tối, cảm tạ phấn hồng một phiếu thêm càng đẩy ra, cảm ơn. Đối với khiêm tốn công bằng, cao tiểu thư cũng không nói thêm gì, chỉ là nhắc nhở hắn, người này không thể đều giống nhau. Chính mình hai tử cùng khiêm bân ra hoa, muốn hơi đặc biệt một chút, cho nên, khiêm tốn nghe được trong lòng đi, cho nên chính mình hai cái hoa nhiều hai cái đơn độc phóng pháo hoa, nghe nói là có thể phóng 15 phút lâu, biến số 10 loại nhan sắc đóa hoa. Vốn là hôm nay buổi tối đơn độc phóng, nghe xong ý kiến, hắn liền đặt ở nói năng cẩn thận cùng Ngọc Nguyệt lễ vật đôi. Đối khiêm bân trong nhà mấy cái hoa, cũng là nhiều hai ba chỉ so so thưa thất pháo hoa. Cao Tiểu Thư tự nhiên cũng là một người một cái túi tiền. Bên trong là trong kinh mang đến các màu kim loại tử, một người sáu cái, đúng lúc có một hai sáu tiền, dấu hiệu hảo. Sau đó đó là một cái hoa hai bộ bốn mùa quần áo mới, cái này là muốn ngốc một lát, mới làm hạ nhân cấp đưa đến các trong phòng đi. Lý mụ mụ cùng hoàng mụ mụ đó là tới đặc biệt ghi nhớ các phòng đầu hoa ước trừng thân cao cấp nam nữ số lượng. Này lễ bao đưa đi, cũng không thể xảy ra sự cố. Ngọc Nguyệt, nói năng cẩn thận cùng với bân thúc thúc ra hoa, khác nhau tự nhiên từ này quần áo đi lên. Một người sáu bộ bốn mùa quần áo mới không nói, còn có các màu linh kiện, trang sức trở vở. Phạm phủ hạ nhân, toàn bộ đều là một bộ trang phục mùa đông, hai bộ thời trang mùa xuân. Một người thêm phát một tháng thưởng bạc, tết âm lịch trong lúc, cơm cơm thêm đồ ăn, có thể diện mũ mũ nhóm, quản gia nhóm tự nhiên có khác phong thưởng. Toàn bộ nhân mãi nết môi cười, đây là cái gì tết tấu. Quả thực so ở nhà ăn tết vui sướng nhiều, trước kia có quần áo mới mặc sao. Tưởng đều không cần tưởng. Ngọc Nguyệt tất cảm thấy này cuối năm thưởng hẳn là có năng lực, chính mình có thể làm chủ nói, thêm hậu chút cũng đến a, rốt cuộc những người này quanh năm suốt tháng, đừng nói chu hưu. Thật là một hưu không thôi làm việc. Đi theo nói năng cẩn thận là cuối cùng một cái đến tiền mừng tuổi, hắn tự nhiên so mọi người đều bất đồng chút, túi tiền đều là khác phát. Vương lão tứ từ chính mình cầm trên tay xuống dưới phất châu, cũng không có thu hồi đi. Cấp đi ra ngoài đồ vật, thu hồi tới, này không phải Vương gia người tính cách, hắn liền cho nói năng cẩn thận Nói năng cẩn thận cũng không có ra tới, cao cứu cứu làm hắn cùng đại nhân ở một bàn thượng tiếp theo nói chuyện phiếm gì đó, không cần đi theo hoa hoa nhóm khắp nơi chạy, không quý củ. Không phải người đọc sách hành sự. Đại gia đợi không được hắn, liền ghé vào ngoài cửa nhìn nhìn, biết này nói năng cẩn thận là không thể ra tới điên, vì thế đại gia liền tự tiện. Quả nhiên, nói năng cẩn thận gã sai vật đem nói năng cẩn thận sọt đều nâng tới. Tam cô nương, đây là chủ tử đến. Nói nâng tới làm đại gia đồng loạt thả hiển nhiên nói năng cẩn thận phi thường minh bạch chính mình tình cảnh, chính mình không thể chơi lời nói. Liên lam đệ muội nhóm chơi tính. Vì thế, cái này 30 buổi tối, đó là xa xỉ buổi tối, rất nhiều, đủ loại kiểu dáng pháo hoa bay lên thiên, ngọc nguyệt kiếp trước người là thấy nhiều pháo hoa. So này huyết lệ, đồ sộ đều có, hiện tại này đó xem như tiểu nhi khoa, bất quá, đang ở trong đó, đi theo tỷ muội huynh đệ nhóm, còn có gần 30 hảo tuổi không sai biệt lắm tiểu tử bọn nha đầu. Vui vẻ lên liền cùng điên rồi giống nhau, hai cái trong viện xuyến chạy tới, hứa quản gia mang theo xa phu cập lao buộc trờ, khắp nơi thủ, này muốn chứ hỏa nhưng như thế nào được. Bọn họ không biết, nơi này có cái giả tim người, biết rõ an toàn phòng cháy tầm quan trọng, này bê tông cốt thép nhà ở đều có thể đốt thành một mảnh đất trống, cổ đại này đầu gỗ chiếm đa số nhà ở, chẳng phải càng huyền. Nói mấy câu liền dẫn tới đại gia mãi cho đến bên hồ đi lên chơi, cho nên này một đám tử người chậm rãi cũng chỉ tại đây bên hồ thượng phong pháo hoa. Đảo làm hứa quản gia âm thầm nhẹ nhàng thở ra, pháo hoa rất nhiều, anh đến này bên hồ lóe sáng một mảnh. Bọn nhỏ đôi mắt lượng hôm khác thượng ngôi sao. Cái này ba mươi ban đêm, là phạm gia tứ phòng nhất đoàn viên, mị mãn một đêm, có chi nhất. Ngày hôm sau, Ngọc Nguyệt tỉnh lại khi, vẫn cứ ngửi được trong không khí có hỏa dừa hương vị. Ngày hôm qua phòng quá nhiều, thay phan mụ mụ chuẩn bị tốt váy áo, Ngọc Nguyệt phía sau đi theo bán hạ liền ra nhà ở. Bán hạ, Hoàng Cầm đâu? Ha ha, đêm qua. Cứu Lão gia tặng lễ vật tới, lúc này tám phần nàng thủ đi. Thứ gì, nàng thủ? Ngọc Nguyệt lập tức nhắc tới tâm tới. Hoàng Cầm đồng học Thiên Hảo phi thường khẩu vị nặng, thứ gì có thể hấp dẫn nàng đi thủ? Miêu là không có khả năng, nàng là kiến thức quá mèo ba tư người. Ngọc Nguyệt thực đi mau đến phóng đồ vật xương phòng, nhìn trước mắt đồ vật, Ngọc Nguyệt có điểm sương sờ, cái này là cái gì? Cô nương, đây là cứu Lão gia ở kinh thành được đến, nghe nói là người khác tiến cống, hắn được một con, phu nhân cũng chưa cốc liền cho ngươi cứu cứu cấp mẫu thân thật tốt a ngọc nguyệt thở dài nhìn cái này lông xù xù tiểu động vật bên lô thai vang lên triệu trùng tưởng ra ra thanh âm ở bên mông châu phi đại thảo nguyên thượng sinh hoạt mấy vạn sư tử cái này cứu cứu đem sư tử đưa tới cho chính mình làm tân niên lễ vật thứ này nhất định đến còn trở về chính mình là dưỡng không được ngày hôm qua nói không thích có thể còn trở về ngọc nguyệt cảm thấy không thích vì thế chính mình ôm tiểu béo sư tử đi tới cao nguyên xoáy trước mặt nguyệt nhi không thích a nhưng ta bên này không có gì hảo ngoạn động vật lạc này chỉ tiểu cẩu là ta cùng vương đại xoáy đua rượu đua tới đâu cao nguyên xoáy có điểm tiểu thất vọng như vậy đáng yêu đổ vật như thế nào có thể không thích đâu chính mình ra muội tử chính là nghĩ đến muốn mệnh chính mình đều nương nàng thân mình không tiện không có cấp đâu này tiểu cô nương tầm mắt thật cao a cái kia vương đại xoáy nói là tiểu cẩu ngọc nguyệt ngạc nhiên đây là sư tử hảo đi bất quá trong lòng minh bạch thứ này khi còn nhỏ khó phân thanh a đừng nói này vẫn là bản địa không sản giống loài. Hắn nói có tiểu cậu, nhưng hắn uống nhiều quá, ta chính mình tuyển, cái này béo hô hô đáng yêu chút, định có thể thảo các ngươi nữ hài tử thích. Nhưng hắn lớn lên không giống cậu A. Không giống sao? Đây là bên trong nhất giống cậu một con. Hai người đang nói, vương lão tư đi đến, trong tay cầm một phong thơ. Lão đại, giống như ngươi đem nhân gia sư tử lấy tới. Người này ra, là vương lão tư đối hắn cha đại bất kính xưng hô. Sư tử. Cao Nguyên Xoáy một chút từ tứ bình bát ổn dáng ngồi biến thành trạng tư, không có khả năng. Sư tử ta còn không biết, ta muốn hắn sư tử làm cái gì? Là nghe nói hắn được loại cẩu, ta mới đi muốn, hắn một hai phải cùng ta đua rượu. Đây là hắn chuẩn bị đưa cho Hiền Vương chúc mừng lễ vật, người đem nhân ra dót đến ba ngày cũng chưa tỉnh lại. Hết thể đều minh bạch, Cao Nguyên Xoáy vốn là theo dõi Bắc Đại doanh có mấy chỉ phiên quốc đưa cẩu, hắn cho rằng Ngọc Nguyệt thích cẩu, mỗi ngày mang theo đại lao hôi như hình với bóng, tự nhiên nghĩ đi tìm tỏi tới đưa Ngọc Nguyệt. Không dự đoán được, hai người uống đến nhiều, xong việc sau, Cao Nguyên soái chính mình mang theo thân binh, tóm được một con tương đối giống cẩu, chính mình cũng thích cẩu nhi liền đi rồi. Bỏ lên trên xe ngã đầu liền ngủ, thuộc hạ trực tiếp xuất phát đi vào Vĩnh Thanh huyện. Mà phía Bắc Vương đại soái tỉnh ngủ lại đây, mới phát giác người này bắt sai rồi, vội viết thư mời theo lại đây thả mớn. Ba người liền nhìn này chỉ Phi Đô Đô tiểu hoàng cẩu, từng người có suy tính, Ngọc Nguyệt là chỉ cần các ngươi biết là sư tử liền dễ làm, thật sự muốn đưa ta ta cũng tiếp theo, cùng lắm thì trong không gian một ném, cũng thương không đến người. Cao nguyên xoáy biết đây là muốn đưa hiền vương, trong lòng đó là một sảng, ha ha. Tay trưởng vì đại ca, không nhất định có phần của ngươi, thằng nhóc chết tiệt. Vương láo tứ liền thực hiện thực, không biết thứ này lớn lên mau không mau. Nếu có thể ăn thượng một đốn nướng sư tử thịt, đại tề quốc cử quốc trên dưới, đó là thao thiết đệ nhất nhân đi. Cuối cùng vẫn là cân nhắc luôn mãi, quyết định mang về còn cấp lao vương. Rốt cuộc nhân gia tâm thành lấy tới đổi đồ vật là cao nguyên soái muốn nhất, Hải Đông Thanh một đôi, màu trắng, 3 tháng đưa tới. Đang ở phương nam đại soái, đối phương bắc đặc có Hải Đông Thanh, là thập phần hướng tới, màu trắng ý nghĩa là Hải Đông Thanh cực phẩm, Chân Ngọc Hải Đông Thanh, đây là cao nguyên soái tối cao mộng tưởng. Nay sư tử chỉ chữa trước hơn 10 ngày, Ngọc Nguyệt liền yên tâm, rốt cuộc nàng nhưng không muốn bồi một con sư tử sinh hoạt ở một chỗ, này thình lình phát khởi cùng tới, phân phân loại khó giữ được cái mạng nhỏ này, bất quá, hiện tại Ngọc Nguyệt thập phần vui vẻ, dưỡng quá sư tử sao? Không dưỡng quá đi, ta dưỡng quá à. Ngọc Nguyệt phi thường đắc ý cái này trải qua, liền tính là hiện đại cũng không bao nhiêu người từng có đi. Tiểu sư tử thân phận không có bại lộ, đại gia một đến cho rằng hắn là chỉ tiểu béo cẩu, vì thế cùng nó chơi đến phi thường vui vẻ, kỳ thật đã biết lại có thể thế nào, ai biết nó cùng lao hổ giống nhau là ăn người. Ngọc Nguyệt toàn bộ gà đưa cho nó ăn, đại lao hôi cùng tiểu nhị hắc, tam cẩu cùng nhau. Một cơm là có thể ăn luôn Ngọc Nguyệt bốn con gà ba con vịt, ai, cũng may không gian có sản, bỏ lớn. Đại lao hôi cùng tiểu nhị hắt chạm vào mặt, Ngọc Nguyệt liền nhìn ra hai chỉ cầu bất đồng tới, chỉ là da lông, tiểu nhị hắt liền không đại lao hôi ánh sáng. Nguyên lai like so đại lao hôi có vẻ cao lớn chút tiểu nhị hắt, hiện giờ cũng không có đại lao hôi lớn, trong lòng biết đây là không gian nguyên nhân. Đại lao hôi chính là có cơ hội liền mất tích ở Ngọc Nguyệt trong không gian, không gian thủy quản no không nói, ăn vẫn luôn là trong không gian gà Vịt chờ vật còn sống, vì thế, có cơ hội, Ngọc. Nguyệt liền đem ba con bỏ vào trong không gian đi chơi, làm chúng nó uống không gian thủy, ăn không gian sảng gà, vịt. Tiểu hoàng Cẩu xuất hiện, làm tháng riêng mùng một không thể ra cửa tiểu hài tử đều có theo đuổi, chơi đến phi thường vui vẻ. Chơi đến Ngọc Nguyệt đều cảm thấy, hẳn là lưu lại này tiểu sư tử thì tốt rồi. Vật nhỏ này cũng quá manh, này vịt con cũng có thể cùng nó thành bằng hữu. Tiểu sư tử trên người ngồi sổn chỉ vịt, này quả thực không có nhất gan lớn, chỉ có càng lớn mật. sơ nhị thực mau tới rồi, thầm thầm nhóm đều về nhà mẹ đẻ. trong viện liền không hạ, chỉ có cô cô không có đi. mới hồi nhà chồng, cao tiểu thư không cần đi. đại gia hòa thuận vui vẻ ngồi ở cùng nhau nói chuyện hiếm. ngọc nguyệt đánh không lại vương láo tứ càng quái, rốt cuộc, ở vương láo tứ lấy ra lớn nhất thành ý sau, nguyện ý cho hắn tự mình động thủ nướng con dê cho hắn ăn. ta cho ngươi nướng, ngươi thật sự có thể lộng tới lớn lên giống lạc đà dương. khởi công ngọc nguyệt không yên tâm. Lần thứ tư xác nhận chính mình lễ vật. Cho ta thời gian, một năm nội nhất định cho ngươi làm ra ta đã thấy, bất quá, bị ta ăn luôn. Hảo đi, bất quá, nhất định phải một đôi biết không. Ngọc Nguyệt xoay người nhìn đến phan mụ mụ không chú ý chính mình, vội nhỏ giọng đối hắn nói. Biết, ta làm việc, ngươi yên tâm được rồi, tiểu nha đầu, về sau phạm là có lớn lên kỳ quái đồ vật ta liền lộng sống tới cấp ngươi. Ngọc Nguyệt nghe được vui vẻ, phải có đặc biệt thực vật, ta cũng là phi thường thích. Đệ 210 Tiết Quân Gia có Nữ Sơ Trưởng Thành Đ.S. Đây là phấn hồng một thêm càng, ngượng ngùng, có điểm xin lỗi các vị. Cái này cái gì là thực vật? Ngọc Nguyệt đang ở cấp dương nguội mối, nghe được lời này, tay run run lên, một phen mối thiếu chút nữa toàn ngã vào thịt dê thượng, thực vật cũng không biết, thật ngu ngốc Khu, chính là này đó hoa hoa thảo thảo, thu A, hoa màu A, thảo dược A, hoa dại A, phàm là trường căn có thể sinh trưởng, nói như vậy, rõ ràng không có. Ngọc Nguyệt nhìn cái này ngu ngốc, có điểm thương hại mà nói, lớn như vậy người, này cũng chưa làm rõ ràng, sống được thật kêu một cái hồ đồ. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình nói rõ ràng không có. Ai, sớm nói sao, chính là kỳ hoa dị thảo bái, hiểu biết. Yên tâm, trường căn, này còn không dễ làm, nó chạy cũng chưa mà chạy, muốn nhiều ít có bao nhiêu. Vương Lão tứ hai mắt nhìn chầm chầm đang ở đồ mội gia vị dương, cũng không có nhìn đến Ngọc Nguyệt trong mắt thương hại. Nếu không, nhất định là bạo tẩu. 30 năm, tại đây trên đời lăn lộn mau 30 năm, cư nhiên cấp cái này tiểu cô nương cấp đáng thương một phen. Lúc này, đang ở đại triển trù nghệ Ngọc Nguyệt cũng không có ý thức được, bên người cái này nước miếng tích đắc đại nam nhân, vì hống nàng làm tốt ăn cho hắn ăn, vẫn luôn đem hắn sở gặp được mới lạ xuất sinh, Ngọc Nguyệt đối hắn nói, "Phàm là sẽ động, có sinh mệnh đều được, cùng với thực vật đều quần quần không ngừng mà đưa tới cho nàng, không gian thịnh vượng phát đạt, cùng hắn có vô cùng thật lớn quan hệ." Vương lão tứ là có kinh nghiệm Lần này liền mắt không rời tay nhìn chằm chằm Ngọc Nguyệt thị nướng, lần trước trở về, nướng ra tới, hương vị thế nào đều thiếu chút nữa, cho nên lần này nhất định phải học được. Nguyệt Nhi, sao lại thế này, ta cũng không sai biệt lắm như vậy nướng a, như thế nào liền cùng ngươi nướng hương vị không giống nhau? Cái này a, cùng Dương có quan hệ, biết đi, này Dương ăn cái gì thảo, uống cái gì thủy, thời tiết thế nào, đều phi thường có quan hệ. Còn có, ngươi sát Dương thời điểm, này Dương có hay không phi thường sợ hãi? phẫn nộ, đều có quan hệ. Không có khả năng. Này liền xem như trò cười lớn nhất thiên hạ, dương còn sợ hãi, phẫn nộ, nó là xuất sinh biết không, xuất sinh có thể có cảm giác. Bất quá, giống như này mã là có tính tình, vương láo tứ cũng coi như là cái có thể đẩy mà quảng biết nhân vật. Trong lòng thầm nghĩ, thật sự, một đám sườn dê đội bị giết, đệ nhất con dê thịt, cùng cuối cùng một con dê thịt, nhất định khác biệt rất lớn. mà sau, thịt trở nên lại lão lại khẩn. Ngọc Nguyệt tiếp theo yêu ma hóa rất nhiều đồ vật. Như vậy thần. Ngươi làm sao mà biết được. À, sau đó lại đến trong đời sống hiện thực thí hạ. Ta không có giết quá dương. Nhưng ta thử qua gà à. Hiệu quả không sai biệt lắm. Thưa liền miễn đi. Bất quá. Này thực tiễn sao. Vương Lão Tứ hai mắt sáng lên. Theo dõi Ngọc Nguyệt hồ nước vịt. Nguyệt Nhi, nhà ngươi này vịt. Đều rất có giáo dưỡng. Không thế nào gọi bậy đâu. Phải không? Ta đảo không cảm thấy. Bất quá. Có lẽ là hoàn cảnh an tinh đi. "Sẽ không, là nhà ngươi vị đặc biệt hiểu chuyện." Hai người thiên một câu, mà một câu mà nói, Ngọc Nguyệt như thế nào cũng liêu không đến, người này nơi này còn khen vị hiểu chuyện. Ngày hôm sau, liền thí nghiệm một chút từng hàng sát vịt, có hay không sẽ thịt biến thẩn. Sơ tứ hôm nay, đại gia liền bắt đầu ăn vịt đại chiến, cũng may Ngọc Nguyệt thực đơn nhiều, mọi người cũng không ăn phiền. Nơi này, đem dương ăn vào trong miệng, Vương lão tứ bắt đầu lừa Ngọc Nguyệt độ cao diệu phối phương, Ngọc Nguyệt đấu không lại hắn. Liền dẫn hắn nhìn chính mình tinh luyện thiết bị, một bộ giản dị trưng lưu khí. Cao Nguyên Xoáy ở bên cạnh xem đến đau đầu, này thằng nhóc chết tiệt thân tại tào doanh tâm tại Hán, không thể cho hắn chiếm tiện nghi, bắt được hắn lao tử chô đi khoe khoang. Bác đại doanh vương đại xoáy là mọi người chu chi rượu ngon đồ đệ. Nguyệt Nhi, đừng để ý đến hắn, không biết lại đánh cái quỷ gì chủ ý đâu. Cao lão Đại, không mang theo như vậy mắng chửi người, yên tâm Nguyệt Nha đầu, thúc nhất định không nói bậy. Theo ta chính mình làm một bộ tới dùng dùng. Cứ, các ngươi ở phía nam đánh không đánh giặc ca. Biết này rượu trắng tinh luyện đối quân đội có nhất định chỗ tốt, Ngọc Nguyệt đơn giản đem này người tốt làm tới cùng, tóm lại Cao lão cứu cũng không phải người ngoài, còn xem như cái ra tay hào phóng. Tiểu đánh tiểu nháo thường thường cũng tới hai hạ cao nguyên xoáy không nghĩ dọa đến nàng, càng không nghĩ dọa đến chính mình bảo bối muội muội. Cao tiểu thư tuy nói là thân mình trọng, cả ngày đều muốn ngủ, nhưng vì cùng Ngọc Nguyệt bồi giữa mẹ con cảm tình, vẫn là bằng đại năng lực tới bồi Ngọc Nguyệt, lúc này ngồi ở bên cạnh trên giường Chính lệch qua dẫn gối thượng, mắt thấy lại muốn ngủ rồi, tự nhiên lựa chọn lời nói thật nói một nửa, đỡ phải lộ tẩy, không đánh, không đánh thủ phía nam chơi à. Nào khó tránh khỏi sẽ bị thương, cứu cứu cũng làm một bộ đi, tinh luyện nhiều vài lần, đến giờ hỏa có thể nông nỗi, dùng để chơi ra khẩu, không dễ dàng rót đủng. Có này tác dụng, cao nguyên xoáy đánh lên tinh thần tới, này quả thực thật tốt quá. Ân, bất quá, người dùng để uống, để thượng hai lần là được rồi, lại thuần đối thân thể không tốt. Ngươi từ nào biết đâu rằng A, những việc này. Từ mấy quyển trong sách tổng kết ra tới A. Rất đơn giản, ta trở về tìm thư cho các ngươi xem. Thư, không cần. Ngươi xem liền hảo, có cái gì hảo ngoạn, an ngon, nói cho chúng ta biết là được. Vương Lão Tứ lập tức cự tuyệt. Nhìn ngươi này tiền đồ. Trên đời này, lười người là đến ngươi đánh dừng lại. Cao Nguyên xoáy cười mắng, việc này liền bóc quá không để cập tới. Đương nhiên, bóc đi để tài này không phải Ngọc Nguyệt, mà là nhậm đại địa chủ một nhà. Nhậm địa chủ một nhà tới chơi. Quay đầu lại nói này nhậm địa chủ một nhà, từ biết Phạm nói năng cẩn thận cứu nhậm trời cao mạng nhỏ, liền đem này 8 ngày đại ân ghi tạc trong lòng, làm người đến có chú ý, này tri ân tất báo đáp. Nhậm địa chủ biết, nhiều ít bạc cũng mua không tới chính mình nhi tử này mệnh, có tâm lấy bạc biểu tâm ý đi, lại thấy này Phạm gia, tuy là cái đứng đắn nông gia, nói là không có tài sản, mà thêm liền liền 100 mẫu, không kịp chính mình ra ruộng đất số lẻ, này được không sự diễn xuất. Quả thực có cưỡng chế chính mình trong nhà một đầu bộ dáng, liền có điểm không dám ra tay. Lại một tế hỏi thăm, lại biết tòa nhà này ở huyện thành phía đông đều có hai lộ, hai chàng, sau đó, cưới trong kinh cao ra con gái duy nhất vì tức, nhậm lao ra là có kiến thức, biết đây là chính mình ra một cái cơ hội tốt, đầu tiên là tới nhận thân, vốn là tính toán, từ nhậm trời cao tới cưới Ngọc Nguyệt, này liền xem như thiên làm chi hợp, nhưng mắt thấy này nói năng cẩn thận càng ngày càng tiên đồ, mà Ngọc Nguyệt thiệt tình quá tiểu. Mới 10 tuổi, nhậm trời cao hiện tại đã có 15 tuổi nhiêu, chờ đến Ngọc Nguyệt có thể thành thân khi, đại tề người bình thường ra đều phải hài tử cập kê sau thành thân, nhậm trời cao đều hơn 20, cùng nhậm đại địa chủ muốn hắn mau chóng khai chi táng dịp, nối roi tông đường nguyện vọng không hợp, vì thế, liền đem chủ ý đánh tới nói năng cẩn thận trên người, nhậm ra chỉ có nam đinh thiếu ở ngoài, là cái gì đều nhiều, đó là các loại tuổi nữ nhi đều thành bài, vì thế, tuyển một cái tương đối cùng nói năng cẩn thận buôn sưng, xứng. Đôi, ra tới, chuẩn bị cấp nói năng cẩn thận thấu thành một đôi, mà nhậm trời cao khẳng định đến thành phạm gia có non rể, nếu không đó là không đạo nghĩa. Chú ý này, nhậm gia mấy cái đương gia tính nửa ngày, thật là nhất thỏa đáng bất quá, này kế nếu thành, đó là nhất bền chắc quan hệ thông gia quan hệ, về sau nhậm phạm hai nhà, đó là thân như một nhà. Ở bên ngoài hỏi thăm nửa ngày, liền theo dõi cùng nói năng cẩn thận một năm ngọc lâm, lớn lên xinh đẹp, chi thư đạt lý, có thể dạy thiện đều, tuổi cũng tương đương chỉ nhỏ trời cao 3 tuổi không đến. Vì thế, hai vợ chồng, mang theo nhậm trời cao, nâng lễ vật thừa dịp ngọc lâm một nhà về nhà mẹ để đi, trước tới lao tổ nơi này thăm cái hư thật. Đi vào một tới, liền đem lão tổ một ngụm một cái lao tổ tông ninh hót, một bên xả tới thoát đi mà nói, khen lão tổ phúc khí, nói thẳng chính mình ở bên ngoài đều nghe được phạm gia gia giáo nghiêm khắc, dạy con có cách, nói năng cẩn thận không cần phải nói, cử huyện đều biết đó là chất gái ngọc lâm hiền huệ mỹ danh cũng là làng trên xóm dưới mỗi người khen tụng sau đó còn lời trong lời ngoài mà nói lên chính mình nhi tử ưu tú bất phàm tới mấu chốt là còn không có nghị thân thông phòng di nương đều là không chuẩn bị trang bị một lòng chỉ cưới một phòng nương tử lao tổ sống thành nhân tinh còn có cái gì không rõ Giọng nói liền đem ăn mặc tân y sang nhậm trời cao cỡ tự chân tinh tế nhìn nhìn biết là nói năng cẩn thận cùng án tú tài việc học cũng là tốt liền có vài phần vui lòng nay diện mạo Ra thế, đảo cũng xứng đôi, liền đem đầu lược điểm điểm. Mở miệng vẫn giữ lại làm địa chủ một nhà, ăn cơm chiều. hắn nhầm thúc, không bằng lưu lại ăn cái cơm chiều, đêm nay thượng A, đều đã về rồi. Lao tổ là so nhậm đại ngưu thân phận tới kêu nhậm đại địa chủ. Gia gia lưu ta, tự nhiên là muốn lưu. Vốn cũng là nghĩ đến gia gia gia, thảo điểm không khí vui mừng, một khối náo nhiệt náo nhiệt. nhậm địa chủ cũng phi thường vui vẻ, nay tính thành công một nửa. Đại tề chiều quyết củ. Sơ Nhị về nhà mẹ đẻ, cơm chiều nhất định phải hồi nhà chồng tới ăn, nếu không ngươi liền ở nửa đường ăn lương khô đều hảo, tóm lại là không thể ở nhà mẹ đẻ ăn cơm chiều, cho nên, phạm ra cơm chiều liền rất nhiều người, cũng thực náo nhiệt. Đương nhiên, trong ngoài có khác, nhân có khách lạ, hơn nữa vẫn là không thế nào quen biết nhân gia, liền đem bình phong chi lên, đem nam nữ ghế cấp ngăn cách, mà Khiêm Bân cùng thầm thầm ở lão tổ ám chỉ hạ, đem nhậm trời cao nhìn cái cẩn thận, này liền xem như nhìn chúng. Vốn dĩ sao Cẩn phương cùng án tu tài, có thể kém đến địa phương nào đi, đừng nói người này còn lớn lên thứ sáu chính vương. Cũng liền đến lúc này, Ngọc Nguyệt mới hậu chi hậu giác, phát hiện nhậm trời cao khác thường, cùng với thầm thầm vui vẻ. Ý tứ này là nghị hôn. Nhìn ở bên cạnh, cũng không có ý thức được chính mình bị nghị Ngọc Lâm, Ngọc Nguyệt có điểm bi ai, tuy nói đối lệnh của cha mẹ, lời người mai mối có tâm lý mong muốn, cũng từng đánh cái này cờ hiệu phản bác quá hạn gia nhị lao ra, chính là, chân chính cái này thời khắc tiến đến. Lại làm Ngọc Nguyệt có điểm khó chịu, tuy rằng hôm nay những người này, nghị chính là Ngọc Lâm, bên cạnh Ngọc Nguyệt lại cảm giác được, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ bi ai. Đại tỷ, ngươi có hay không nhìn đến bình phong đối diện cái nào nhậm tú tài? Xem hắn làm cái gì? Ngọc Lâm kỳ thật bởi vì là bản thổ nhân sĩ nguyên nhân, các loại quy củ tuân thủ độ, so Ngọc Nguyệt mạnh hơn không ít. Ta như thế nào cảm thấy trên mặt hắn có viên trí giống nhau? Ngọc Lâm quả nhiên như Ngọc Nguyệt sở liệu giống nhau. Xuyên thấu qua bình phong tinh tế mà đi xem cái này nhậm tú tài. sau một lúc lâu. Nào có, một khuôn mặt trắng non sạch sẽ. Ta cảm thấy hắn lớn lên so cà cà còn thần khí. Sao có thể, một cái mắt một mí, có thể có nói năng cẩn thận mày dẫm mắt to thần khí. Ngọc Nguyệt nhìn xem cà cà cùng nhậm thư sinh ngồi vị trí, nhìn nhìn lại ngồi ở chính mình bên cạnh Ngọc Lâm, không ra tiếng. Này khoảng cách, có thể nhìn đến nhân ra là mắt một mí. Đó là có kính viễn vọng cũng không có khả năng. Đừng nói tới này đại tế quốc cũng có chút nhật tử, cũng không có nhìn đến như thế khoa học kỹ thuật hàm lượng cao đổ vật xuất hiện. Đệ 211 tiết 18 năm xuân, dễ phạm đào hoa. Đợt. Nghỉ, ta đánh chữ, đánh xong liền thượng truyền, cảm ơn. Xem ra, này cha mẹ chi mệnh quả nhiên là mệnh trung chú định. Thiểu nha đầu rõ ràng có vấn đề. Nga, không chứng trí. Ta như thế nào cảm thấy hắn rất thần khí bộ dáng, nguyên lai like là nhìn lầm rồi. Ha ha, còn tuổi nhỏ liền hoa mắt không thành chỉ cần lâm tỷ xem đến thật sự muội muội ta hoa mắt cũng không quan hệ ngọc lâm trong lòng có quỷ vừa nghe cái gì xem đến thật sự liền có điểm không thật ở nhìn nhìn ngọc nguyệt tiểu nha đầu chính chuyên tâm nhìn chiếc đuôi thượng thỉ nghiên cứu nếu là ném bên trái đâu vẫn là ném bên phải cái bàn hạ ba con cẩu nhi trinh tránh ở bàn hạ chờ có người đi đâu xem ra nàng cũng là vô tâm một câu ngọc lâm trong lòng có điểm hư nhìn nhìn lại ngọc nguyệt vẫn là một bước đứng đắn bình thường bộ dáng liền đem trong lòng tiểu dối dám bỏ qua, cũng đem trước mặt mầm đùi gà hương cái bàn phía dưới ném đi. Tam cầu ăn đến vui vẻ, việc này liền tính bóc qua. Sự tình liền tính coi ăn ý, vì thế, ước định, ở sơ bảy người ngày hôm nay, tới cửa tới cầu hôn, các đại nhân này liền phất tay cáo biệt. Ngọc Nguyệt vừa lơ đãng, trong giây lát phát hiện, này hai cái tiểu bằng hữu một chút cũng không đơn thuần, hảo hảo nhìn đối phương, mặt đỏ cái gì đâu. Thật là phát dục quá sớm, tư tưởng một chút cũng không thuần khiết. Ngọc Nguyệt lấy ra tiểu thư bộ tịch đỡ bán hạ đi rồi. Ngọc Lâm một cái hoàng thần liền chỉ nhìn thấy nàng thân ảnh nho nhỏ biến mất ở hành lang cuối, vội phấn khởi tiến lên mà đi. Thức mau, sơ bảy ngày liền tới rồi, bà muối nâng lễ vật liền thượng môn. Các nữ hải tử một cái cũng chưa chuẩn ly Ngọc Nguyệt, chờ đến náo nhiệt kính qua, chỉ nhìn đến phong hà viện cung tổ tông đại thượng nhiều trương màu đỏ thiệp. Hơn nữa phòng này môn bị khóa lên. To mỏ à, thật to mỏ, trong nhà hạ nhân đều giao đái. Ngàn vạn làm việc để ý, chén á gì đó. Đừng cho đánh nát. Một đám người chờ, thở dốc đều không cũng lớn tiếng. Nay nhưng sự tình quan đại cô nương trung thân hạnh phúc, cả đời đại sự, Ngọc Nguyệt hận nhất sự hiện tại đó là chính mình cái này tử, thực sự có điểm không cao, như thế nào cũng nhìn không tới trong phòng này kỹ càng tỉ mỉ tình hình. Mang theo một đám tiểu tử nhảy vài lần không có kết quả sau, mới tính đến an tính lại. Vì thế bắt đầu theo của hồi môn công tác, Ngọc Nguyệt thủ công là không tồi, chính là theo của hồi môn. Hiển nhiên là hẳn là tự tay làm lấy sự tình sao? Lần nữa thông coi Ngọc Lâm nhờ làm hộ Ngọc Nguyệt. Cuối cùng, Hạo Ý lấy ra hỏa hoàn bố đưa cho Ngọc Lâm. "Tỷ tỷ, đây chính là muội muội đặc biệt đưa cho ngươi lễ vật đầu." "Này bố có cái gì đặc biệt, ngươi giúp ta thêu giường chăn mặt chẳng lẽ không thành?" Ngọc Nguyệt trong lòng che miệng mà cười. "Khẳng định không thành lập, chan, nhiều tư nhân đồ vật." "Thêu khác đi, như vậy, ngươi sở hữu túi tiền ta thế ngươi làm thế nào?" Nghĩ tới nghĩ lui, Chỉ có cái này tương đối đại chúng, công khai hóa chút. Sở hữu. Đây là tự nhiên, sở hữu túi tiền. Chứ bỏ ngươi hiếu thuận ngươi cha mẹ chồng đại cô tiểu cô này đó. Chứ bỏ này đó cũng không nhiều ít, như vậy đi, ngươi biết ngươi biệt nữ gì. Chứ bỏ ta đưa cho tướng công, cái khác đều về ngươi thế nào. Ngọc Nguyệt liền xem như đồng ý, một đời hai tỷ muội, thôi bỏ đi, Ngọc Nguyệt bởi vậy bắt đầu cuồng làm túi tiền. Lúc này khởi, trải qua phan mụ mụ tinh tế tính toán, mới biết được chính mình này túi tiền số lượng ba vị số nhảy lấy đà hôn mê chung lúc này ngọc nguyệt mới biết rõ thủ hạ có người tầm quan trọng bán hạ hoàng cầm còn có cúc hoa hoa hồng hai đóa hoa bắt đầu làm rút ngọc nguyệt đem một cái túi tiền hóa giải thành mấy cái bộ phận mỗi người phụ trách một cái bộ phận tất may miêu tiêu dạng phương cùng hệ khấu thẳng mà chính mình đó là phụ trách tiêu hoa một cái túi tiền trọng phần đầu phân hoàng cầm tiêu sống chẳng ra gì nhưng đối này túi tiền kiểu dáng Là rất có nghiên cứu, cái này túi tiền sưởng ra công liền xem như thành lập, bắt đầu ra công Ngọc Lâm thành thân sở muốn túi tiền. Sau đó, nói điểm lợi phía sau, mấy cái đệ đệ trăng tròn rượu chờ túi tiền, cũng từ Ngọc Nguyệt nơi này nhận đầu, ai kêu các nàng sản lượng đại, hình thức hảo còn kiêm làm mau đầu. Tháng riêng 15 tết nguyên tiêu, trừ bỏ chơi hoa đăng, đoán đố chữ loại trò chơi này bên ngoài, cũng không có gì sáng tạo, đi ở Vĩnh Thanh huyện đầu đường, Ngọc Nguyệt đột nhiên, có điểm cảnh còn người mất cảm giác, người vẫn là giống nhau tươi cười nhưng bồi tại bên người người lại không giống nhau, ca ca cũng còn tại, lục tỷ muội cũng như cũ, ngọc nguyệt ngưng thần tưởng tượng, cái này nguyên lai người lại thiếu một cái, khi sóng cũng không có ở, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên nhân bất đồng, vô cớ nhớ tới khi sóng ngọc nguyệt cũng không biết, ở kinh thành, náo nhiệt tiết hoa đang đầu đường, khi sóng đối diện một chản thỏ ngọc vọng nguyệt đèn phát nấc, cũng nhớ tới năm kia, cùng bọn tiểu cô nương đoán đố đèn thời gian, thời gian năm nay tiết quá đến phi thường thảm đạo, khi lãng chết đại lao ra cùng nhị lao ra bất đồng trình độ đống nhiên biến lão, cái này làm cho thời gia lâm vào một mảnh sầu đi mù sương bên trong, thời gia các vị nữ tử, đều có chính mình suy xét, trong đó, thủ hại lớn nhất lại là thời đào. Liên ở cái này vạn người sung sướng tiết hoa đăng, thời đào được đến phụ thân khẳng định cập trọng dụng, bất quá, này hết thể cùng thời đào tưởng hoàn toàn không giống nhau, không phải bởi vì chính mình tìm tới hắc gã sai vật dược, lập hạ công lớn, phụ thân thực hiện hứa hẹn, mà là đào nhi, muốn tiên phôi dược thất. Nhìn thấy gia truyền phương thuốc, như vậy ngươi đến trước thành thân, đương nhiên, ngươi mới 16 tuổi nhiều, liền trước đính thân. Làm nhiều thế hệ dược thương thời ra, kỳ thật cũng là tinh thông y lý lý, biết người này nhất định phải nam tử 20 về sau mới có thể thành thân, nếu không dễ dàng bị thương thật khí, ảnh hưởng thọ mệnh, cho nên thời gia nam tử thành thân 20, nữ tử gả chồng đến 16. Phụ thân, ta này cùng thời đào chuẩn bị lấy thân báo ân kế hoạch nghiêm trọng không hợp, thời đào tự nhiên muốn tranh thủ. Không có nhiều có thể thương lượng. Cần thiết thành thân, điền gia nhị cô nương, chính ngươi nhìn làm. Khi đại lao ra, lúc này vẫn cứ cảm thấy thân thể không thoải mái, nhưng miệng cưỡng chống là có thể duy trì. Hắn vẫn là một người cường đại nhất, thời đào mẫu thân, vốn đã kinh có chuyện muốn nói, nhưng nghe nói thành thân đối tượng là điền gia nhị cô nương khi, liền ngưng miệng, như cũng là một mảnh từ mẫu mỉm cười bảo trì ở trên mặt, vẫn không núp ních. Điền gia nhị cô nương, hảo thật sự a xứng đôi thật sự. Kinh thành tam phẩm kinh quan nữ nhi cùng đại tề đệ nhất ngự dụng dược thương thời gia trường tử, nhất chính xứng. Bởi vì, Điền gia nhất hảo ngoạn sự tình là, con vợ cả con vợ lẽ một đống, này không hiếm lạ, hiếm lạ chính là, đều không có sinh nữ nhi mệnh, Điền gia tam huynh đệ, toàn đôi cùng nhau tính, chỉ sinh đến hai cái nữ nhi, còn đều là con vợ lẽ. Lúc này, nghị thân đó là Điền gia nhị nữ nhi, không có người gặp qua cái này dưỡng ở đại nương bên người thứ nữ, bất quá, xem nàng mấy cái ca ca diện mạo, tuổi đã 13 tuổi Điền gia nhị nữ nhi. Đến nay, dựa vào cha Tam phẩm kinh quan tên tuổi, như cũ không có người tới cửa cầu hôn, chính tông cao không thành thấp không thể liền. Khi lão gia nhìn chúng điền cô nương, vẫn là điền lao gia nhìn chúng khi công tử, lúc này đã vô khảo, chỉ có thể biết đến là khi lão gia hiện tại cảm thấy, đây là thời ra xoay người rất tốt cơ hội, khi điền hai nhà thành thân, thân là tư nông tư khanh điền gia đại gia, chẳng lẽ không xem ở chính mình thân khuê nữ trên mặt, chiếu cố một vài. Cha, ta không muốn, ta nhìn bên cạnh Mẫu thân thời đào có rất nhiều nói không ra khẩu, họa là từ ở miệng mà ra, đây là thời đào đã học hiểu một câu tục ngữ, có chí nhất cưới vợ đương cưới hiền, việc này là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, tùy vào chính ngươi làm vậy, thành thân sau, ngươi phải có cái gì không như ý, bò lớn nhan sắc xinh đẹp nhà nghèo nhân gia nữ nhi, lấy bạc mua tới chính là khi lão gia trong miệng nếu có chỉ, hắn nhưng không dự đoán được nhà nghèo nhân gia, hiện giờ cũng là ngũ phẩm võ quan nhà, thời đào cùng phụ thân trao đổi không có kết quả. Một câu, không cưới điền ra tiểu thư này chính thức, nào sao, liền muốn rời xa quyền lợi trung tâm. Rời đi phối dự thất, tiếp này đừng nghĩ lại nhìn đến tổ tiên truyền xuống N nhiều chương thành dược phương thuốc. Này rõ ràng là không có khả năng, thời đào, một lòng muốn nhìn đến đó là tổ thượng truyền xuống tới phương thuốc. Đây là thân là thời gia người, từ trong xương cốt mang ra tới bản năng, vinh quang. Cho nên, thời đào ở chính mình trong tiểu viện, nhìn bầu trời ánh trăng phát ngốc, khi lãng lại ở trên phố nhìn thỏ Ngọc Vọng Nguyệt đèn hồi ức. Cùng Luân Minh Nguyệt Hạ, Ngọc Nguyệt cũng nhớ tới rất nhiều bằng hữu tới, đó là khi lãng đều có nghĩ tới, không biết có phải hay không đã chết, duy nhất xem nhẹ, đó là đoàn mục trăng non. Bản nhân quên, không phải cố tình, mà là vô tình quên lão mục, lúc này, đang ở hoàng đế trước mặt, vẻ mặt không kiên nhẫn. Hoàng thượng, còn có chuyện gì? Không có việc gì ta về nhà. Cái gì kêu còn có chuyện gì? Trong cung ngắm đèn yến cùng nhau, ngươi liền mặt không phải mặt, cái mũi không phải cái mũi chấm không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi này tiểu hài tử tính tình, bao lâu mới có thể sửa. Không thể, tóm lại, muốn ta đón dâu có thể, chính phi đến ta định, nếu không, không bàn nữa. Chuyện này không có khả năng, Thái hậu mãi mãi làm chủ, ngươi có thể đem thái phó gia đích tôn nữ cưới làm thiếp. Không thể sự, cũng đừng làm ta làm, khác nguyên do sự việc không được ta, này đón dâu nhưng tùy vào ta đi. Bảo đảm tuyệt sắc, thiên tiên hạ phàm cũng không cần, ta chính mình có dự tính. Nhà ai nữ Ngươi nói một tiếng, ta cũng hảo chuẩn bị a. Nói. Đoan mục có điểm khó xử, tiểu nha đầu giống như quá nhỏ, nói ra. Thành thân phía trước đến có đã nhiều năm đi, thế nào cũng đến 3 năm, 4 năm. Đoan mục đối ngọc nguyệt tuổi tác, vẫn là một cái phòng chứng số, bởi vì ngọc nguyệt tóc lưu đến lớn lên duyên cớ, hắn đối ngọc nguyệt tuổi dự đánh giá, vẫn luôn là lớn hơn cái 3-4 tuổi. Mấy năm nay, bị cười nhạo khẳng định là chính mình, còn có tiểu nha đầu cũng nguy hiểm vô cùng. Ai biết này đó tổ tông nhóm này thần kinh có thể hay không đáp sai rồi, này phải có cái vận nhất, đảo thật là làm người khó lòng phòng bị. Nói ngươi cũng vô pháp chuẩn bị. Chấm là vua của một nước còn. Thúc, ngươi là ta thân đại gia, ta phục, nhưng người này ta còn không có tương đến, như thế nào có thể nói đến ra tới. Không ai. Nào liền đi tương một tương thái phó cháu gái. Liền nàng ra gia trưởng thành như vậy, vẻ mặt ngoan cố như quải quải tính tình, làm tiểu thiếp đều miễn cưỡng, chính phi chi vị ta không cũng không nàng vân. Thật là thiên kiều bá mị, chấm gặp qua, cùng ngươi bảo đảm. Càn An 18 năm tiết nguyên tiêu, là cái mỹ lệ, ấm áp ngày hội, mỗi người nhi trong lòng đều tràn ngập một cổ tưởng nghiệm ấm áp, Càn An 18 năm, cũng là đào hoa dễ phát ngày hội, đại tề quốc từ trên xuống dưới, mặc kệ là hoàng thân quốc thích, vẫn là tiểu dân chúng, đều ở kế hoạch tương lai hạnh phúc sinh hoạt, đính thân đính, Nghị thân đang ở nghị, ông trời yên lặng mỉm cười, túi người nhìn chúng sinh muôn nghìn, mệnh lý hữu thời trung tu hữu. Mệnh lý vô thời mạc cưỡng cầu, hết thẻ đều. Là ta chú định. Đệ 212 tiết ông trời đều có an bài. Đợt. Thân nhóm, cái này ngày hội, thiệt tình xuất sắc, ta ở chỗ này không chúc đại gia tiết đoan ngọ vui sướng, mà là hy vọng đại gia quá thượng một cái vui sướng 6 một tiết, rất khó lại có cơ hội, làm chúng ta quá 6 một tiết, quang minh chính đại, không cần đi làm, không cần đi học. Quá một cái 6 một tiết, thân ái nhóm, mặc kệ ngươi vài tuổi, 6 một tiết, cùng ta cùng nhau vui sướng đi. Này Trương Vị Phấn Hồng 150 phiếu thêm càng, cảm ơn. Một đời người, kỳ thật rất nhiều chuyện, thật sự không thể cưỡng cầu. Đối với chúng ta người bình thường tới nói, người chỉ lo phụ trách xuất sắc, ông trời đều có an bài. Ngọc Nguyệt sinh hoạt bước không nhanh không chậm bước chân, về phía trước đi đến, tháng riêng 20, đám xương nhẹ mạ, sắc trời vẫn không có đại lượng, phạm phủ cửa nỗi buồn ly biệt ở tràng ra, khiêm tốn, khiêm bân chói chát sẵn sàng, cáo tử ra gia cập nương tử, cùng với từng người hài tử, mang theo đi theo thân binh phóng ngựa bắt về, thanh thúy võ ngựa đánh phiến đá xanh phô liên lộ, phát ra lộc cục thanh âm, thanh thanh dừng ở trước đại môn nhìn theo nhân tâm hậm thượng. đến nỗi cao nguyên xoáy lầm bắt tới tiểu hoàng cẩu cũng trang thượng một lùng, cáo biệt trong viện các vị hoa hoa nhóm, còn có hắn đồng bọn, đại lao hôi cùng tiểu nhị hác nhị cẩu một sư lưu luyến chia tay. từ phạm thị huynh đệ hộ tống hồi bắc đại doanh, cao nguyên xoáy cũng là hôm nay cáo biệt, vương lão tứ cùng hắn cùng nhau tới, cùng nhau về, duy nhất bất đồng chính là lần này cao nguyên xoáy mang đi Tống Cương. Một thân mới tinh dung trang có cương thúc, có vẻ rất có vài phần vi vũ, cương thím, vẻ mặt hỉ cực mà khóc, Tống gia gia, ông nãi nãi, vẻ mặt đắc ý, hưng phấn, có nhi nếu này, tái vô sở cầu. Tống Cương toàn Quân, đi chính là cửa sau, nam đại doanh lớn nhất cửa sau, cao gia láo xoái kim khẩu thân triều, cho nên vừa nhập ngũ, đó là chính thất phẩm thân nhân vũ vệ đội chính đội trưởng. Nói lên, cũng là quan. Tống gia cũng bởi vậy mà bất đồng. Nay một hàng ba người mang theo thân binh, lại là hướng về cửa nam mà đi. Ngọc Nguyệt tự hỏi là lãnh đạo người, cao cứu cứu đi, cũng chả sao cả, chà chà đi. càng là đi thong thả không tiễn, nhưng hôm nay Ngọc Nguyệt hốc mắt hùng đầu, nói năng cẩn thận vẫn như cũ ngọn nguồn khi hộ tống những binh sĩ bồi, vẫn hộ tống hồi lúc trước bọn họ du học địa phương đi. Phạm ra cổng lớn, một canh giờ sau, sáu cái tú tài tề tụ, tam đại huấn luyện viên trọng đến, đoàn người, mênh mông cuồn cuộn, lại một lần ra tới môn. Ngọc Lâm đôi mắt không thể so Nguyệt Nhi hùng đến thiếu nhưng nàng lại không thể nhìn nhậm trời cao, nhậm trời cao cũng là linh, liền thường xuyên đi ở nói năng cẩn thận bên người. làm ngọc lâm nhìn về phía chính mình ánh mắt, không thế nào dẫn người chú ý. nói năng cẩn thận hiện giờ, tâm trí cập thân thể đều thành thục không ít, càng là thân thiết mà cảm nhận được nguyệt nhi đối hắn quan ái, tháng qua với một cái lương sư, ở mọi người ánh mắt chung, nói năng cẩn thận vỗ về chính mình ngực, nơi nào treo ngọc nguyệt cho hắn chứa đầy linh dịch, hướng về phía ngọc nguyệt hiểu ý cười, sau đó quỳ từ lão tổ thuống về phía đại gia phất phất tay, xoay người lên ngựa, đi rồi. hiện giờ du học tú tài nhóm sớm đã luyện được thân thủ mạnh mẽ, này một đội nhân mã, có vẻ mạch văn trung mang theo một tia vây hùng chi khí, này sáu tú tài quả nhiên là chỗ mã đến phong lưu tuấn tiếu dẫn người trong mắt. theo phạm gia hai huynh đệ bắt thượng, cao nguyên xoay rời đi, thành đại ngoại ngoại ra, cùng với tống gia liền bắt đầu chuẩn bị phản hương, rốt cuộc mau vào hai tháng, hai nhà đều chuẩn bị hồi chính mình trong nhà đi ở. Trường kỳ tạm trú ở huyện Thành rốt cuộc không phải chuyện này. Tứ Thúc, chúng ta tưởng đi trở về. Thành đại nãi nãi, ở khiêm tốn rời đi sau ngày hôm sau, ăn xong cơm chiều khi, cùng Lao Tổ đưa ra cáo tử. Này, ở không hảo sao. Lao Tổ khó được như vậy náo nhiệt quá, tự nhiên là không nghĩ lập tức quẳng cu e xuống dưới. Tứ Thúc à, này trong thôn mà muốn loại, không thể luôn phiền thoái ngươi lão, sớm hay muộn là phải đi, liền chuẩn bị làm cho bọn họ mấy cái đi về trước, thu thập một chút nhà ở, ta mang bọn nhỏ nhóm thứ hai lại đi lao tổ cũng là minh bạch người này không thể lưu khách một đời đi dù sao cũng phải chia tay lập tức muốn đầu xuân này trong đất đến đi vội vàng thầm các ngươi trở về này có chuyện còn phải cùng ngươi thương lượng chuyện gì ngươi nói là được thầm còn có thể bác ngươi không thành đó là này ngọc giao tam tỷ muội sự tình sự tình nguyên cũng đơn giản đó là có người tưởng cùng nhậm đại ngoại ngoại gia kết thân việc này nói ra thì rất dài như cũ đến từ nhậm gia lại nói tiếp Nhâm đại địa chủ, hiện giờ cũng là ở tại huyện thành, thành công đính tới rồi như ý con dâu sau, liền bắt đầu đánh nói năng cẩn thận chú ý, tới phạm phủ đi lại khi, lời trong lời ngoài lộ ra tưởng thân càng thêm thân ý tứ. Bất quá, lao tổ không có nói tiếp phía trước, cao cứu cứu liền đã mở miệng. Nói năng cẩn thận quá tiểu, không có công thành danh tọa phía trước, tạm không nghỉ thân. Mẫu cứu lớn hơn tiền hiện tại mặc cho ai cũng không dám chọn thứ, nói này mẫu cứu là sao, bởi vì... Này Cao Tiểu Thư đối hai huynh muội này nơi nào là ai cũng không thể nói được ra nửa cái không tự, đó là cô cô đều có thể tìm được khiêm tôn cái này thân cha không phải, mà đối với cái này tân tẩu tử, lại không có một kia bất mãn, tưởng bất mãn cũng không mà tìm kiếm. Đầu tiên, hai đứa nhỏ, ăn, xuyên, dùng, sai sử hạ nhân, tất cả đều là tốt nhất, bởi vì nói năng cẩn thận ra cửa bên ngoài, này quần áo không thể quá mức đục lỗ, Cao Tiểu Thư chế tốt quần áo, giống nhau là loại nào sắc thái bình đẳng dạng dị, nhưng nguyên liệu tuyệt đối thoải mái, sau đó, đó là ở nói năng cẩn thận việc học thượng, này đống lớn sách chất đầy nhuận đức đường thư phòng, trù loại nhiều, chi toàn, liền tính là cố tiên sinh cũng là đỏ mắt. Phạm này đủ loại sự tình, sắc sắc chu đáo, ai có thể nói ra nửa cái không tự. Sở hữu này đó, vị này cứu cứu ra lực cũng không ít, mẫu cứu lên tiếng, nói năng cẩn thận nghị thân sự liền gác lại xuống dưới. Đối phạm thị tộc thần cao tiểu thư cũng là có chừng mực, hiện giờ phàm phủ cũng không hề là mấy cái tiểu tử nhóm giáo đọc sách, mà là đứng đắn mời tây tịch phu tử, còn có võ huấn luyện viên. Ở dược hương cư, thu thập hậu viện ra tới, đứng đắn thành tư thuộc. Giáo này mấy cái hài tử. Bởi vì nói năng cẩn thận quan hệ, gần nhất xuất nhập phạm phủ, trừ bỏ phạm gia thư viện thư sinh ngoại, còn có một cái giang thư sinh, đó là nói năng cẩn thận khảo tú tài khi, dùng không gian thủy giúp hắn đại ân giang thư sinh, người này là tới nhất cận, trong nhà mặt cũng là đối nói năng cẩn thận mang ơn đội nghĩa. Liền tính năm trước nói năng cẩn thận bên ngoài ăn Tết, lao tổ ở nhà, cũng là thu được Giang gia từ Giang thư sinh tự mình đưa năm lễ, năm nay biết nói năng cẩn thận đã trở lại. Chư bỏ năm lễ ngoại, người liền tới tương hội, cùng nhau đọc vài thiên thư, nhìn thấy nhậm thư sinh ra đính xuống Ngọc Lâm, này tâm tư liền đọc lên, hắn bản tâm kỳ thật, tưởng nói Ngọc Nguyệt việc hôn nhân, tuy rằng hai người tuổi kém đến không phải một chút, sắp có tuổi trinh lệch, nhưng Giang gia không thèm để ý, chờ nổi, tưởng chờ Ngọc Nguyệt cập kê. Lấy bà mối tới hòa giải, Cao tiểu thư một ngụm liền từ chối, không được. Phạm Ngọc Nguyệt là không có khả năng. Cô cô kỳ thật cũng thích Giang Tú Tài bộ dáng, có điểm có giải hỏi, "Tẩu tử, như thế nào không được đâu? Nhà bọn họ nói, có thể chờ đến Nguyệt Nhi cập kê." "Muội, không phải tẩu tử không thông tình diễn ý, này Giang thư sinh thật là cái tốt, nhưng tốt hơn nhiều, không phải ai đều có thể xứng đôi Ngọc Nguyệt, Nguyệt Nhi việc hôn nhân, đến chậm giải đính, muốn xem chuẩn. Muội, ta tư tâm nghĩ, muốn tìm một hộ người trong sạch." Giang gia vẫn là môn hộ thấp, người hai cái ca ca hiện giờ cũng lớn nhỏ là ngũ phẩm. Thảo gia tới, liền nói được vẻn truyền điểm, đối bà mối nói, Ngọc Nguyệt việt hôn nhân, đến tử cứu cứu làm chủ. Này xem như cái miễn cưỡng lấy cớ, bà mối là cái linh hoạt, không biết như thế nào trở về, cùng Giang gia một hồi nói tỉ mỉ, vì thế Giang gia liền tìm thượng Ngọc Nguyệt tỉ tỉ trên đầu, kỳ thật, ơn tính, cái này tỉ tỉ mới vừa rồi là đứng đắn đường tỉ, thành đại nãi nãi gia cùng nói năng cẩn thận cùng tuổi đại cháu gái Ngọc Giao. Thành đại ngoạiễn ngoại cập ba cái thẩm thẩm cũng tương nhìn Giang thư sinh, đều là thích, liền nói định rồi, đại thành đại ngoạiễn ngoại một nhà trở về Phạm gia thôn, Giang gia mới tới cửa nghị thân. Lúc này, cô cô nhắc tới Ngọc giao tam tỷ muội tới, thành đại ngoạiễn ngoại lại có điểm khó hiểu. Hắn có ý tứ là, ta ý tứ, cũng là đại tẩu nhị tẩu ý tứ, muốn các nàng tam tỷ muội liền lưu tại Ngọc viện ở, rốt cuộc nơi này có giáo dưỡng mụ mụ nhóm giáo quý cũ, kim chỉ, ẩm thực, nội trợ đều có người chỉ giáo. Ngươi nói, này Giang Thư sinh nếu chúng cử làm quan, Ngọc Giao chất nữ liền muốn quá thượng một loại khác sinh hoạt, cũng không phải là ở nông thôn uy gà dệt vải liền đảm nhiệm. Ngọc Giao lưu lại có thể, nhưng này nàng hai cái không hảo quá quấy giày, không có việc gì, nghe đại tẩu tự ý tứ, về sau này hai muội muội cũng đến tìm hộ không thua quá răng ra, nhập ra hảo việc hôn nhân mới được thảo ra tới đảm nhiệm nhiều việc. Ai ra, này quả thực là nàng Tam tỷ muội đại tạo hóa, có đại bá nương quan tâm thật là chấu sọt nhảy vào mễ sọt, này xem như vào vại mật, này cũng coi như là quá thượng quan gia tiểu thư nhật tử. Thanh đại mãi mãi chưa kịp nói chuyện, ngọc giác nương liền tạ khởi phật tới. Rốt cuộc, nhìn ngọc giao thành tú tài nương tử, trong lòng cao hứng đồng thời cũng là hâm mộ. Nhìn thấy nhà mình nữ nhi cũng có bực này vận may, há có không muốn? Phạm gia đại tẩu cười đối với đại gia cười nói các vị tẩu tử, đệ muội không chê ta nhiều chuyện liền hảo, chất nữ nhóm đều là tốt, về sau có thể nói hảo nhân gia cũng là ta làm bá nương nguyện vọng. Việc này liền nói như vậy định rồi, bọn nhỏ đều lưu tại huyện thành, nam hải tử đi học, nữ hải tử chuyên nhất học quý củ. Tống gia hồi thôn, cương thím liền không có đi trở về, tống giang tống hải muốn lưu lại đọc sách, cũng không thể ly người chiếu cố, cương thím trở về cũng không giúp được nhiều ít vội, lưu lại, chăm sóc này mấy cái hoa tốt nhất. Thời tiết dần dần ấm lại, phạm gia thôn người đều hồi thôn, phạm lao hâm rất là vui mừng, trở về liền hảo a đến nỗi phạm gia tứ phòng ba cái sân hiện giờ trống rỗng, liền có quan tâm người tới tìm hỏi. thực mau phạm gia hỉ sự liên tục ngọc giao, ngọc lâm đính thân tin tức, thực mau truyền khắp phạm gia thôn, khiến cho thật lớn hưởng ứng. bắt mạch đến gần nhất không có ra cửa, ngọc lâm, ngọc giao chờ lưu tại huyền thành, hơn nữa đều đính hảo việc hôn nhân tin tức là chu thị nghe được, vì thế chu thị đặc biệt hỏi vài người, rốt cuộc xác nhận tin tức này chân thật tính, đính thân nhân gia, một là nhậm đại địa chủ gia, đây là không cần phải nói. Thiên đại phú quý ở phạm gia thôn phía tây nhậm gia thôn, ngươi muốn nói nhậm đại địa chủ gia mà, từ nào đến nào, không ai cùng ngươi nói tỉ mỉ, chỉ biết đối với ngươi nói, xem đi, ngươi, trung quanh, ánh mắt có thể đạt được nơi, tất cả đều là nhậm gia. Nương, nương, ngươi nói này thảo thật đúng là quá mức ga, này nhậm đại địa chủ, nghe nói là nhận nhậm đại như vì cháu trai, này nhậm gia việc hôn nhân, như thế nào không nói cấp ngọc hoàn, ngược lại cho ta người ngoài, chẳng lẽ ngọc lâm so ngọc hoàn còn thân sao? Nay khởi tử đồ vong ân bội nghĩa, không cần lý nàng, Ngọc Hoàn không cũng nói được một môn hảo việc hôn nhân sao. Ngươi không phải cũng vừa lòng đến không được sao. Đệ 213 tiết phạm ra trong thôn đính thân yến. Đời ết, ngày hội vui sướng. Cảm ơn tháng 5 phân, chúng ta cùng nhau làm bạn đi qua. Cảm ơn. Tháng 6 phân, thỉnh đại gia nhiều hơn duy trì. Cảm tạ chính bản đặt mua. Nương, cô em trồng như thế bất công, người là mặc kệ. Nay việc hôn nhân. Có thể hảo đến quá nhậm ra việc hôn nhân, nói nữa, nghe nói rằng, già, cũng là kinh quan trí hưu về quê, cái nào không thể so đố ra việc hôn nhân cường gấp trăm lần. Ngọc Hoàng Trước Nguyệt cũng nghị thân, đính chính là chấn trên đô gia trường tử, trong nhà cũng có trên dưới một trăm mẫu điển, còn có cửa hàng mấy chục gian, coi như là cái tiểu phú thương, nói tỉ mỉ lên, so trăm vị cư từng lão bản còn có tiền chút. Nhân tâm là không được đủ, đặc biệt là một người tham dục trọng đại thời điểm, một cái trên dưới một trăm mẫu đồng ruộng nhân gia có thể so sánh được với nhậm gia mà nhiều sao. Chu Thị trong lòng phẫn hận không thôi. Chu Thị hoàn toàn quên mất chính mình trước đó không lâu, ở phạm gia trong thôn bãi đính thân diệu khi, đáp ý rào rạt biểu tình. Nhậm gia cùng phạm gia quan hệ, bọn họ cũng không hiểu biết, đơn giản cho rằng, chính là bởi vì cùng nhậm đại ngưu nhận kết nghĩa, cho nên mới đính ngọc lâm việc hôn nhân, bọn họ như thế nào biết, đây là nói năng cẩn thận bên ngoài kết thiện duyên. Cho nên, Thảo Liên bị hận thượng, nhậm gia việc hôn nhân, cần thiết thức phải cho Ngọc Hoàn mới đúng. Bởi vì Thảo chính là Ngọc Hoàn tiểu cô, này Ngọc Lâm tính thứ gì, nàng chính là tứ phần người. Bát Mãn Mãn nghe được con dâu như thế cách nói, cũng cảm thấy có lý, nếu là nhậm ra, nào sao chính mình dán bạc làm thực rượu, có thể được tới hồi báo cũng tất càng nhiều chút đi. Hiện giờ, việc này nhưng như thế nào tính, nói rõ lý lẽ. Gia nhân này ở huyện thành, hơn nữa cửa còn có chó giữ thủ, không đi, này khẩu ác khí nuốt không xuống. Thật mau, liền có tin tức truyền đến. Bốn tộc thúc muốn mang theo tứ phòng trở về, bãi rượu mời khách, trọng trưởng tôn nữ dính thân rượu, đây là Tất Thịnh, hơn nữa cùng Giang gia liên hôn Ngọc Dao, cũng muốn bãi rượu, cho nên, ngày 2 tháng 2 rổng ngẩng đầu ngày này, Phạm gia tứ phòng về quê. Phạm gia thôn người đều thực chờ mong. Trở về người, không chỉ có là Phạm gia người, còn có Phạm Khiêm Hỏa tân cưới nương tử. Cái này mới gia nhập Phạm gia thôn quan gia nương tử, là rất nhiều người trong ánh mắt mê, nàng cùng Khiêm Tốn thành thân thời điểm, Đúng là đại gia khắp nơi chạy nạn thời điểm. an qua tiệc rượu thôn người rất ít, nhưng gần ít có vài vị, cũng đem tiệc cưới long trọng chuyển quay lại thôn người chi gian. Mọi người đều rất muốn nhìn xem, cái này có hơn 200 nâng của hồi môn trong kinh nữ tử. Bát mãn mãi nghe thấy cái này đồn đãi, liền tắt vào thành tâm. Ngôi trờ này đó bạch nhãn lang hồi thôn, di giật đái lao. Không hiểu binh pháp bát mãn mãi trực tiếp lựa chọn tốt nhất phương thức tác chiến. Tứ phòng quả nhiên là phải về tới, cuối tháng khi, hoàng hoằng, Lão buộc mang theo người đã trở lại tứ phòng tam chàng phòng ở, hứa lão buộc mang theo hơn 10 người trở về. Đinh Thị chỉ huy bên trong vệ sinh, hứa quản gia trông non phần ngoài tu sửa. Chính là đồ vật cũng kéo vài xe lớn. Hai tháng nùng một, liền hết thảy thu phục. Phạm gia tứ phòng người đã trở lại, lão tổ như cũng là ở chính mình nhà ở, thầm thầm trở về chính mình gia, mà Ngọc Nguyệt Bồi Tân nương thân về tới chính mình gia, cái này gia đã là không phải nguyên lai like bộ dáng. Sở hữu phòng sở hữu gia cụ đều bị đổi đi, đây là rất sớm trước liền từ lao tổ an bài đổi qua. Nhà ở cũng chất phấn đổi mới hoàn toàn, đây là lao tổ nghĩ đến, duy độc có thể làm sự tình, biểu đạt chính mình đối cao gia tiểu thư gả tiến phạm gia tôn trọng. Thế khiêm tốn đem quá khứ hết thể bóng ma muội đi. Ngọc Nguyệt Đông sương phòng, so nguyên lai like giường cập gia cụ, như cũ bày một bộ, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là nguyên lai, like, nhưng cẩn thận người vừa thấy liền biết, đây là hoàn toàn mới, nguyên liệu càng tốt gia cụ. Ngọc Nguyệt Tân nương thân lần đầu tiên ở Phạm Gia thôn lộ diện, lập tức thắng được toàn thôn người phụ nhân yêu thích, trước kia gặp qua Hứa thị người, mới nghi là Hứa thị trọng sinh, này mặt mày, bất quá mọi người đều sẽ không tính sai, bởi vì Hứa thị vĩnh viễn không có này cao tiểu thư bộ tịch, cao gia tiểu thư vào thôn, cấp trong thôn oa nhóm, mang đến ngọt ngào kẹo, còn có người đều một cái bao lì xì, bao đến không nhiều lắm, cũng liền 6 văn tiền đồng, nhưng mới tinh đồng tiền làm thôn. Người đều minh bạch, đây là cao thị nghiêm túc chuẩn bị lễ vật. Ngọc Nguyệt ở bên cạnh nhìn đến, đó là đại mau nhị Mao đều tới bắt bao lì xì, song Bảo thai càng đừng nói nữa, Ngọc Nguyệt không nói gì thêm, dù sao trong thôn hoa đều có, đối xử bình đẳng thôi. Bắt mãi mãi mặc vào tân xăm váy, cắm thượng bạc tam sự, từ bốn cái mặc đổi mới hoàn toàn con dâu vây quanh, chuẩn bị cấp cái này con dâu cả một cái ra vai phủ đầu, ở tám trong mắt, biết khiêm tốn không có trở về, đó là không thế nào coi trọng cái này tân cưới nương tử, ha ha, này còn không phải rất tốt cơ hội. Ngươi lại là trong kinh quan gia chi nữ thì thế nào, ta không thích nhi tử đều không thích ngươi, ngươi còn có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Bắt mãi mãi rất muốn nhìn xem cái này quan tiểu thư đến nông thôn đến, cái kia bốn lượn mặt. Cao tiểu thư vào thôn, liền xuống xe ngựa, cùng Ngọc Nguyệt hai người song song đi tới, bên người bé gái trung thiếu Ngọc Lâm cùng Ngọc Giao hai người, chỉ có tiểu nhân mấy cái, vây quanh ở bên người nàng, không ngừng hướng nàng giới thiệu, này ven đường tiểu hài tử là nhà ai, này lại là ai gia nhà ở. Nói nói cười cười. Không khí thập phần ấm áp. Uy, đại tẩu, ngươi nhìn không tới mẫu thân ở chỗ này sao? Nay Ngọc Giác Chính chỉ vào ngồi xuống sân, hướng đại bá nương nói, đây là ai ai ra đâu, lại nghe đến mặt sau chuyển đến Lý Thị Thanh Âm. Cao Tiểu Thư quay đầu, liền nhìn thấy là bắt mãi mãi này nhóm người, Lý cũng chưa Lý Các Nàng, ánh mắt xuyên thấu này nhóm người, nhấc chân đi rồi. Giác Nhi, chỉ nhà ngươi sân cho ta xem, không phải nói mau tới rồi sao? Còn phải đi một chút lạc, bá nương. Ngọc giác tiểu tâm mà đỡ cao tiểu thư cánh tay trái, mang theo nàng về phía trước đi đến. Uy, đại tẩu, ngươi không gặp ngẫu thân đại nhân ở chỗ này sao? Ngươi trong mắt còn có trưởng bối sao? Trần thị khẩn trương, này bà bà hôm nay nếu là ở chỗ này bị khí, chính mình không chừng lại đến thành nơi chút giận. Cao tiểu thư không giao động, mang theo bốn cái tiểu nữ hoa, cười nói, liền đi rồi, Bát bắt mãi mãi cắn chặt khớp hàm, lại không dám ra tiếng, đi theo cao thị mặt sau mấy cái mụ mụ bộ dáng người là một nguyên nhân. Lớn nhất nguyên nhân vẫn là hứa quản gia dắt ở trong tay đại lao hôi. Bát mãi mãi quay đầu trở lại nhà ở, đem trên đầu bạc tam sự một phen xả xuống dưới, vốn định hung hăng mà ngã trên mặt đất, nhưng cuối cùng vẫn là ném vào trên bàn. Đây chính là bạc, không bỏ được. Bên người bốn cái con dâu không biết là cái gì nguyên nhân, lại nói như thế nào, cũng không thể quăng ngã đồ trang sức sao. Bọn họ như thế nào biết bát mãi mãi trong lòng tức giận, liền bởi vì, cái này cao tiểu thư mặc vàng đeo bạc bát mãi mãi có thể chịu đựng bởi vì nàng biết đây là nhân gia nhà mẹ đẻ đổ vỡ của cải hậu ngươi nhưng như thế nào còn được để cho nàng khí bất quá là nhìn đến này cao thị bên người bốn cái tiểu nữ hoa trên người xuyên liền không để cập tới giống nhau tơ lụa ngọc hoàn cũng là an mặc hởi nhưng trên đầu đều mang cái gì à bắt mãi lại nhưng không có lao quáng mắt hoa này bốn cái nhã đầu trên lỗ tai trên tóc đều mang so đậu nành đại chân châu xuyên thành trang sức này cũng không phải là giống nhau toái mèo châu là chân chính thành hình chân châu tùy tiện một kiện nổ xuống tới so với chính mình trên đầu bạc tam sự đều quý trọng nhiều cao tiểu thư nhưng không có tâm tình quản nàng nhiều như vậy cười vào sân ngọc nguyệt đem đại gia khoe khoang nhiều lần nội tường ấm chỉ cho nàng nhìn ngồi ở lò khẩu la hán trên giường cao tiểu thư cười đối hứa quản gia nói hứa quản gia cái này bản vẽ nghĩ cách hòa một cái sửa ngày mai đem trong huyện trong kinh tường ấm cũng đối chiếu sửa một chút ta coi như thế nào như vậy thú vị đâu hứa quản gia đồng ý ngọc nguyệt đều không có phát giác Này một đường đi tới, rất xa, trinh Nương một nhà ba người cũng nhìn cái này cao thị vào phạm gia nhà ở, trinh Nương quả thực là mắt lộ ra hung quang mà nhìn chầm chầm cao thị hơi nổi lên trên bụng, ngân nhà cắn. Phạm Kim Hòa, ta cho rằng ngươi là cái trường tình, kết quả, này thiên hạ nam nhân thật là có mấy cái không xấu. Trinh Nương tâm tư như cũ không có nghĩ thông suốt chính mình vì cái gì bị hưu bỏ. Hai nhà thương lượng kết quả, đó là này đính thân yến hội tách ra làm, chứ làm, đó là Ngọc Lâm lão tổ hiện giờ là làm ra kinh nghiệm, sáng sớm liền thỉnh từng trưởng quầy tới làm chủ làm thịnh. Phạm gia gia gia, ngươi liền thỉnh hảo đi, giao cho ta, ngươi yên tâm, này chất nữ nhi đính thân thịnh, khẳng định không thể ngã ngươi láo mặt mũi. Ta có cái gì mặt mũi, đừng số ngươi nhất phẩm tiên đài liền hảo. Ai gia, một cái tiểu tiệm ăn, có cái gì đài, đều là Phạm gia gia ngươi nâng đỡ, nể mặt. Lần này làm thịnh, từng trưởng quầy mang đến trưởng ngôn sư phó là ba cái, chính mình cũng là tự mình đến hạ. Đưa lên xa xỉ hạ lễ, này Ngọc Lâm, hắn cũng là biết rõ, không thiếu cho chính mình trong tiệm cung chứng. Không từ Ngọc Nguyệt trên mặt xem, đơn từ Ngọc Lâm chính mình mặt mũi từng trưởng quầy cũng là nguyện ý toàn tâm toàn ý thế nàng lo liệu một hồi. Thanh đại ngoại nãi ra bàn tiệc, ở bốn ngày sau, cũng chính là hai tháng nhị làm Ngọc Lâm, hai tháng sáu làm Ngọc Giao, nhậm chơi cao, đi du học, nhậm lao ra biết phạm ra ở trong thôn mời khách bái rượu, tự nhiên tự mình trình diện tới, lấy kỳ trinh trọng bất quá Ngọc Lâm Yến hội rốt cuộc có chút khiến quyết, phụ thân không ở, huynh trưởng không ở, đó là đính thân đối tượng cũng không ở, cũng may người trong thôn đều là thông tình đặc lý, hơn nữa nhậm ra một chúng nữ quyến cập tương lai cha chồng thêm vào, sự tình gì, có thể so sánh tú tài du học lớn hơn nữa đâu. Cũng không có người có nói gở ra tới. nhậm đại địa chủ, càng là dũng cảm, ở mọi người rượu nhiệt nhĩ hàm hết sức, làm cho tới ăn đính thân tiệc rượu các vị, lớn tiếng hứa hẹn nói, chờ tiểu nhi trở về, cùng phạm gia đại cô nương thành thân thời điểm nhất định đại bãi thực rượu ba ngày tiệc cơ động lấy đền bù phạm cô nương đính thân ngày khiếm quyết. mọi người mừng rỡ tiệc cơ động ý nghĩa cái gì trong vòng ba ngày mọi người đều có thể tùy đến tùy ăn này đến bao lớn tài lực phạm gia bát gia gia nghe vào lỗ thay khí liền đổ ở ngực này ba ngày tiệc cơ động vốn dĩ hẳn là chính mình ra ngọc hoàn vinh quang này đoán độc ánh mắt liền nhìn chính mình ngồi ở một khắc trên bàn nữ nhi con rể trên người tương đối ngọc lâm ngọc giao đính thân tịch liền có vẻ chỉnh tề chút Chẳng những phụ thân ở, đó là đính thân Giang Công Tử cũng là đích thân tới, Giang Gia chủ yếu thân thích cũng đều tới rồi, đưa tới lễ vật cũng hoảng hoa người trong thôn mắt, tiệc rượu cũng là nhất phẩm tiên suất phẩm, thực đơn tuy rằng bất đồng với Ngọc Lâm, nhưng là phẩm chất nhưng không thua, người trong thôn ăn đến độ thực vui vẻ. Giang Công Tử Phong Thái cũng là người trong thôn tán dương hảo một thời gian. Phạm Gia trong thôn bởi vậy đều nói, này Ngọc Lâm cùng Ngọc Giao nhưng xem như nhất có phúc khí cô nương, này Tú Tài Nương Tử, mấy người có thể gặp được bậc này phúc khí Càng đừng nói nữa, này nhậm sinh tài danh chính là Lan Sa. Này hai tiểu cô nương phúc khí cũng không phải là một cái tú tài nương tử liền đình chỉ. Chưa xong con tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Đệ 214 tiết bắt mãi mãi kỳ tư diệu tưởng. Đệ 14.333 đề cử phiếu thêm càng, tới chấm chút, ha hả ngày hội vui sướng. Lần này phạm gia tứ phòng hồi thôn. Bởi vì khiêm tốn cùng khiêm bân đều không có trở về, cho nên Thảo đó là trụ đến tứ ra ra trong viện, nhậm đại ngưu làm con rể, không có phương tiện cùng tẩu tẩu nhóm ngốc tại một cái trong viện. Tình huống này bắt mãi nãi thực mô liền nghe được, liền đổ Thảo mấy ngày, rốt cuộc ở năm ngày hôm nay, đem Thảo đổ ở nhậm đại nãi nãi cửa nhà, cơ hội này phi thường xảo, bởi vì nàng đơn độc ngăn chặn Thảo một người, đại ngưu còn ở nhậm đại nãi nãi ra, thế kiệt không muốn rời đi đại nãi nãi, này không có biện pháp, đành phải làm đại bồi. Thảo đi ngọc nguyệt ra trong viện, cấp đại tẩu đưa điểm nhậm đại nãi nãi chính mình làm tương. Thảo nha đầu, ngươi này xem như sao lại thế này, như thế nào về nhà mẹ đẻ cũng không vào nhà. Bắt nãi nãi ngăn cản nàng, bày ra một bức hung tận mẹ kế gương mặt. Thảo không rên một tiếng, về nhà mẹ đẻ, ta như thế nào không biết ta có nhà mẹ đẻ. Thật là nữ sinh hướng ngoại, ngươi hiện giờ, thành nhậm đại địa chủ chất nhi tức phụ, có thể được ngươi, thân thích đều không bỏ ở trong mắt không nói, cha mẹ cũng không nhận. Thảo hiện giờ cũng học được gian hoạt. Thấy bốn phía không có người ngoài, liền không rên một tiếng, nương đều không muốn kêu một tiếng, không phải Thảo máu lạnh, mà là bắt mãi mãi làm được quá mức, Thảo tâm sớm bị cái này nương cấp thương thấu, hơn nữa lần này trở về, mới biết được Ngọc Hoàn Đính hôn. Không có thông chi nàng Ngọc Hoàn Đính thân sự, Thảo không có sinh khí, thông chi mới sinh khí, nhưng thời gian này một đôi, Thảo sẽ biết, lần trước chính mình nương đi trong huyện tìm chính mình muốn hiếu kính bạc, phỏng chừng là vì Ngọc Hoàn Đính thân dùng, như thế nào có thể bất công thành như vậy. Chính mình lúc trước đính thân không nói, chính là thành thân cũng không có được đến mẹ ruột một văn tống cổ. Bên này lại có thể buông tha mặt gia thượng huyện thành đi bức chính mình lấy bạc tới dán cấp ngọc hoàn đính thân dùng. Quả nhiên là nhi tử mới là đầu quả tim thịt, liền nhi tử sinh nữ nhi đều phải quan trọng điểm. Chính mình chẳng lẽ không phải người sinh? Mẫu thân này tâm thiên đến, chỉ đối khiêm tốn cùng chính mình không tốt, người khác đều nói được qua đi. Lúc này, Thảo mới tổng kết điểm này rõ ràng thật sự sự tình, nếu là cấp ngọc nguyện biết liền muốn chê cười nàng. Như vậy rõ ràng sự, hiện tại mới phản ứng lại đây. Thật là có đủ chi độn Ngươi ăn ách dược lạc, ngươi sẽ không nói chuyện sao. Vẫn là vấn tâm hổ thẹn không dám mở miệng. Như vậy thượng đẳng việc hôn nhân, ngươi không nghĩ chính mình thân chất nữ, đảo đem tứ phòng lòng bản chân liếm đến cái sạch sẽ. Bát mãi mãi nhìn Thảo vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng lửa giận liền khởi. Một bên mắng, một bên liền lôi kéo Thảo quần áo chuẩn bị động thủ. Nương! Ngươi này nói rất đúng cười Khoan nói này nhậm ra cùng bân ca gia đính thân cùng ta không quan, liền ấn ngươi nói, có liên quan tới ta. Chẳng lẽ ngài còn chuẩn bị một nữ hứa hai nhà? Có thể đính thân liền có thể từ hôn, có nhậm đại địa chủ gia tới kết thân, ta còn không thể lui nhà khác sao? Chê cười, chê nghèo yêu giàu cũng không cần như vậy trường dương, nhìn thấy bạc liền mãi bất động chân. Này cũng không phải là làm người đạo lý. Ngươi không biết xấu hổ nói ra, ta như ngượng ngùng nghe đi xuống. Thảo trắng nàng liếc mắt một cái. Kéo ra tay nàng xoay người liền đi rồi. Bát Mạn mãnh vốn định đuổi theo đi cho nàng một bậc hai, nhưng nghe được nhậm gia viện môn vang lên, phỏng chừng là nhậm đại ngưu ra tới. Liền xoay người đi rồi, nha đầu chết tiệt kia, tha cho ngươi một chuyến. Quả nhiên là nhậm đại ngưu mang theo Thế Kiệt, hai người cũng rời đi nhậm đại thẩm gia, đi Ngọc Nguyệt ra sân. Tiểu tử này, nhất thời một cái tên tuổi, lúc này mới ly thảo trong chốc lát, lại muốn tìm nương. Thảo tới rồi Ngọc Nguyệt gia, đem này tương giao cho Đinh Quảng gia đem ăn biện pháp cấp nói một lần, Đinh Quang Gia liền cầm đưa đi phòng bếp, chính mình xoay người tới tìm Ngọc Nguyệt. Ngọc Nguyệt chính cùng mấy người trong thôn cùng hắn giống nhau Đại Hải Tử nói nhàn thoại, cầm khoai tây ở hỏa nướng, vừa nói 3 tháng Tam đi chùa Hàn Sơn sự tình, liền mấy ngày nay Ngọc Nguyệt đã cùng vài cái trong thôn hảo bằng hữu nói tốt, đi huyện thành đi như thế nào đến dược hương cư đi tìm chính mình. Ngọc Nguyệt vẫn luôn cảm thấy bằng hữu là chính mình sinh mệnh quan trọng nhất tạo thành bộ phận, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này. Ngọc Nguyệt đều là một cái ái giao bằng hữu người. Cô cô đã đến, hơn nữa hiển nhiên là vẻ mặt bị khí bộ dáng. Ngọc Nguyệt không làm người khác chi tưởng khẳng định là bắt mãi mãi cho nàng khí bị, liền làm bán hạ cùng hoàng cầm tiếp đón này đó tiểu cô nương. Chính mình cùng cô cô đi đến một bên đi nói nói mấy câu. Nguyệt Nhi, biết không? Ngọc Hoàn đính hôn. Ngọc Hoàn, Ngọc Nguyệt sửng sốt, mới phản ứng lại đây. Nga, bắt mãi mãi ra bên này sự. Cho nên đâu? Hôm nay, nàng ở bên ngoài đổ đến ta. Máng ta không có thế Ngọc Hoàn suy nghĩ, hỏi ta vì cái gì không đem nhậm ra việc hôn nhân nói cho Ngọc Hoàn. Dựa vào cái gì muốn nói, nói nữa, nàng đều đính hôn, còn ăn trong chén nhìn chằm chằm trong nồi A. Nói được là đâu? Thật là, kia khẩu khí nhưng có lý tám đạo. Ta cùng ngươi nói ý tứ là, muốn nàng vạn nhất tìm ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Bát mãi mãi sẽ không tới tìm ta, nàng không dám. Ngọc Nguyệt nở nụ cười, đương ác nhân cảm giác thật tốt. Không ai bát mãi mãi linh tinh người tới dây dưa. Nhật tử liền nhẹ nhàng rất nhiều, hai người nói vài câu liền tách ra. Hoa khai hai đoá, các biểu một chi, tới rồi phạm gia thôn bán hạ nhưng không có hoàng cầm phong đến khai, rốt cuộc hoàng cầm là ở trong thôn sinh hoạt quá đã lâu, cũng có chính mình bằng hữu. Lúc này tiểu hoa liền ở bên cạnh, mấy ngày nay tới hảo một ít cô nương tiểu hoa đều từng kết giao quá, cũng coi như được với là bằng hữu. này không tứ thúc ra 12 tuổi Ngọc Chu liền lôi kéo nàng nói thầm nói nhỏ. Tiểu hoa, nói như vậy, nhà ngươi hiện tại không họ hoàng. Sửa họ. Có phải hay không sửa họ, ta cũng nói không rõ, bất quá nghe mẹ ta nói, ấn cha ta này đầu tính, là sửa lại họ cho phép, theo ta họ lao họ, nghe cô nương nói, chờ ta ra tiểu đệ đệ sinh hạ tới, vẫn lấy hoàng họ, cũng coi như là vì hoàng gia lưu sau. Như vậy phiền thoái, bất quá, ngươi như thế nào thành Ngọc Nguyệt nha đầu? Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là từng lão bản gia nha đầu. Đây là Phạm Tứ Thúc gia Ngọc Chu, cũng là cái có điểm bắt quái tiềm chất nữ hoa. Nhà của chúng ta vẫn luôn là từng lão bản mua tới, đưa cho cô nương, cha ta nói chúng ta lót nền khởi chính là cô nương hạ nhân, về sau mặc kệ cô nương đi nơi nào, nhà của chúng ta đều là đứng đắn thị tỷ. Hoàng cầm vẻ mặt đương nhiên. Thật hâm mộ ngươi có thể ở lại ở huyện thành tòa nhà lớn. Ngọc Chu ý tưởng kỳ thật đại biểu thật nhiều trong thôn cô nương tâm tư, các nàng cũng không có để ý tới này thành nhà người khác nô buộc là cỡ nào bất đắc dĩ sự tình. Thậm chí còn đối gả cho làm quan. Có tiền người làm tiểu thiếp cũng cho rằng là một cái kim quang đại đạo. Hoàng cầm thiên chân, trực tiếp mở miệng nói, Nào ngươi theo chúng ta cô nương tốt như vậy, không bằng cũng tới cô nương gia trụ bái. Sao có thể, danh không chính luôn không thuận. Cũng đi theo cô nương bái, cô nương người nhưng hảo, thứ gì đều nghị cho ta một phần. Này cũng có thể a Đương nhiên rồi. Hoàng cầm không biết nàng cái này siêu chủ ý trở ra, làm cô cô đắc tội bao nhiêu người. Phí không ít nước miếng mới tính đem này trong thôn tính toán đưa nữ nhi cấp ngọc nguyệt làm nha đầu chủ ý cấp đánh mất. Bất quá cũng đáp ứng rồi vài người nhà, đem nữ nhi mang đi trong huyện, giáo hạ quy củ, về sau ra tới hành sự làm người có cái kết cấu. Nàng cô hoa, chúng ta cũng không tâm hậu, muốn cho nhà mình khuê nữ mạnh hơn nguyệt nha đầu. Bất quá thật thích này nguyệt nha đầu hành vi diễn xuất, nhìn liền như thế nào như vậy thoải mái. Ngươi xem này thành đại nãi nãi ra ngọc giác trước kia không phải cũng là cái điên nha đầu, hiện giờ này vừa thấy a. Thật là có quy có củ, làm nhân tâm thích. Thiểm, các ngươi nói lời này nhưng đến đắc tội với người, này rác nhi tam tỉ muội, ở nhà của chúng ta chính là cùng Lâm nhi, Nguyệt nhi giống nhau chính là chủ tử đái ngộ, cũng không có đi làm hạ nhân, nhà ta đại tẩu, làm theo là mụ mụ nha đầu phái đi theo hầu hạ, muốn đem lời này truyền tới thành đại thẩm tử lốt hay, ta không được bị mang chết. Ta liền nói sao, thành đại thẩm tử cùng ta nói rồi, ba cái cháu gái lưu tại Phạm gia là làm tiểu thư. Ngươi nói như thế nào là đi làm nha đầu? Cũng không phải là nhà ta nha đầu nói, này tiểu hoa nói, có thể đi huyện thành hầu hạ Nguyệt Nhi, đem có thể học điểm quy củ. Tứ thẩm có điểm ngượng ngùng. Này tiểu hoa nha đầu đó là cái điên đông, hồ đồ, đều là phạm gia cô nương, như thế nào có thể một cái đi hầu hạ một cái khác đâu? Học quy củ việc này, ta đi theo đại tẩu tử nói nói, xem có biện pháp nào không? Biện pháp tổng hội có, đối với phạm gia xuất hiện muốn học quy củ cô nương. Cao Văn Tuyết vẫn là tương đối cao hứng, tổng không thể hành vi quái đản còn không học tập đi. Phạm Gia thôn người, thế quấn lên tới, mọi người đều là thân thích, hoàng đế cũng có dẻ dâm thân, đừng nói chính mình ra, trợ giúp Phạm Gia người. Cao Văn Tuyết là có chuẩn bị tâm lý, bao gồm kiêm tốn mẹ ruột, cũng từng có tâm lý mong muốn, nhưng hiện thời giờ phút này, đối với trước mắt cái này tám thím mang theo ngọc hoàn đám người đứng ở chính mình trước mặt, đại ngôn không tiệm mà muốn này muốn nào, Cao Văn Tuyết cao mày, liền có điểm không cao hứng. Lại có chuẩn bị, nàng cũng thật không? Kiến thức quá, người này ra mặt có thể có như vậy hậu, hơn nữa nơi này cư nhiên có gì xuân anh. Nhưng thật ra làm nàng có điểm hứng thú. Ta là khiêm tốn, ngươi tướng công mẹ ruột, ngươi không biết. Cao Tiểu Thư nhìn bát mãi mãi kinh ngạc bộ dáng, có điểm buồn cười, ngươi là hắn mẹ ruột có như vậy quan trọng sao? Chẳng lẽ nói ngươi thế nhưng không biết, nếu cái này Ngọc Hoàng Tử huyết thống đi lên giảng, không phải Ngọc Nguyệt Thân Đường tỷ ta cũng sẽ nhận lấy nàng đi huyện thành học quy củ sao? Chính là bởi vì, là, cho nên không thể, thật là buồn. Ngươi là ai mẹ ruột, có như vậy quan trọng sao? Cao tiểu thư thư hoán một chút chính mình thân mình, ngồi đến càng thêm thoải mái. Đương nhiên quan trọng, thuyết minh chúng ta là mới là người một nhà, cho nên, Ngọc Hoàng cùng anh nhi ngươi cần thiết mang theo đi trong huyện, nhà người khác đều có thể đi, không mang theo nàng hai đi, xem ta phóng không buông tha ngươi. Tám thím, ta sẽ không mang theo đi, nhà của ta, ta nguyện ý mang ai đi liền mang ai đi, ngươi phóng không buông tha cùng ta không có nửa cái tiền đồng quan hệ. Hừ, ta muốn cùng khiêm tốn nói, làm hắn hưu giấc người, không hiếu thuận chính mình bà bà, ngươi tính cái gì con dâu. Ha ha, ngươi thật là quá đem chính mình đương bản đồ ăn, hôm nay làm ngươi tiến cửa này, cũng là ta nhàn đến không có việc gì làm, mới làm ngươi tiến bảo, hiện tại ta cũng thiếm, ngươi mang theo ngươi thân nhân đi thôi. Ngươi dám, biết không? Khiêm tốn cưới mấy phòng nương tử, cái nào phòng đầu dám cùng ta gọi nhịp, phản ngươi. Đệ 215 Tiết biểu Hán Nữ Hán Tử G.S. Mau thi đại học, thời gian này quá đến nhanh như vậy, nhớ năm đó, hát bảy tháng. Ha ha bất quá, trung tuyển đi, này âm thật là đại cát. chúc phúc cao tàm các học sinh. Cá chép rượu long môn, nỗ lực có hồi báo. Đều nói quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, đại gia kỳ thật trong lòng thật sự cảm thấy này khiêm tốn tân nương tử. Cùng Ngọc Nguyệt mẹ ruột thật là có vài phần sụ mặt, nhưng không ai có này là gan nói a. lại cứ này bắt mãi mãi là cái chấp nhất. Tuy rằng trong lòng không có nói, nhưng cao thị cười hơi hơi ngồi ở phía trước, không nói một lời sức mạnh, cùng hứa thị thật là giống đủ tám phần. Này thù mới hận, cũ khỏe với nhau, nhất thời liền phân không rõ Đông Nam Tây Bắc, này kiêu ngạo nói há, Môn liền vọt ra. Bắt mãi mãi nói sai rồi, mười phần sai, liền này một câu, đem nàng cùng cao tiểu thư quan hệ, lập tức để tới rồi đáy cốc, rốt cuộc vô pháp xoay người. Cao tiểu thư là cỡ nào kiêu ngạo một nữ nhân, vẫn luôn vô pháp tìm được cái mộ nam tử cho nên một kéo lại kéo thành một cái siêu cấp thánh nữ này không phải không có lượng 25 tuổi nhiều mới gả cho khiêm tốn ở nàng trong mắt khiêm tốn là thích hợp chính mình khiêm tốn duy nhất ngành đường cũng là trí mạng ngành đường đó là thành quá thân hơn nữa là hai lần nhất vô ngự chính là khiêm tốn đệ nhất nhậm thê tử là đã chết cái này làm cho cao tiểu thư dù có tất cả năng lực cũng chỉ có thể là cái vợ kế đây cũng là cao gia đối khiêm tốn nhất ghét bỏ một chút đó là này cao tiểu thư kỳ thật trong lòng cũng thực tiếng kỵ, thiệt tình không muốn có người nhắc tới ngọc nguyệt mẹ ruột, cái này, đó là ngọc nguyệt đều sáng tỏ, kiếp trước đương người kế nữ suy nịnh quá không phải một cái hai cái mẹ kế, ngọc nguyệt tự nhiên minh bạch, cho nên vẫn luôn đều kêu mẫu thân, cũng không dám chạm được cao tiểu thư mẫn cảm thần kinh. cái này hảo, bắt mãi mãi cư nhiên đón đầu liền đụng phải đi lên, cao tiểu thư đương trường kéo xuống mặt tới, đem trong tay chung trà thật mạnh gắt ở trên bàn trà, chạm vào đến len ken một tiếng giòn vang, như ý cũng sắc mặt tương đương không tốt. Đã đi tới. Vị này thím, nhà ta chủ tử nói. Thỉnh ngươi đi ra ngoài. Ngươi là thứ gì, dám cùng ta nói như thế, ngươi không biết ta là nhà ngươi chủ tử mẹ ruột. Bắt mãi mãi thấy cái này thanh ý gì tiểu nô đều dám cho chính mình sắc mặt xem. Có điểm sinh khí. Khiêm tốn là lao gia chính mình đó là lao thái quân. Thật là không thượng không hạ. Ta là thứ gì không cần thím ngươi quảng, ngươi chạy nhanh cho ta đi ra ngoài, ngươi căn bản không xứng để nhà ta chủ tử. Ngươi tránh ra. Cao thị, ngươi nói hay không, này hai hoa ngươi mang không mang theo đi. Tám thím đẩy ra như ý. Không mang theo. Bởi vì các nàng là ngươi thân nhân, cho nên không mang theo, ngươi lập tức cho ta đi. Vĩnh viễn đừng thượng nhà ta môn. Cao ní mạ thí, cao thị là ngươi kê ơ. Ngươi vong ân phụ nghĩa đổ vật. Chính mình ra ruột thịt mặc kệ, chuyên quản này đó tám cột đánh không người. Ngươi phải có một kê ân nghĩa cấp khiêm tốn, ta cũng nhận ngươi hôm nay vô lý yêu cầu. Ngươi đối khiêm tốn. Thảo quả thực là lòng lang dạ sói đều không bằng, còn dám tại đây sinh sự. Ngươi đương côn mãi mãi ta là bùn nhất. trời đất chứng giám, cao tiểu thư nguyên bản là nghĩ kỹ rồi. Nhất định phải làm chính quy quan gia tiểu thư, không thể cho người ta nằm đến đau chân, nói chính mình không phải. Thật là đi đường không thuận theo tính lộ tới, cái này bát mãi mãi thật là có thể đem tượng đất đều bức cho phun bọc nước. Cao tiểu thư ôm đồm hạ mang ở trên mặt mặt nạ giả, đột nhiên một chút đứng lên. Chỉ vào tám thẩm cái mùi hương đến. Ở hoàng mụ mụ đại kinh thất sắc sắc mặt trùng, thật lâu không xuất khẩu cô mãi mãi đều buộc miệng tốt ra. Người dám ngu nghịch bất hiếu. Hiếu người cái người chết đầu. Người dám nói thêm nữa một câu, cô mãi mãi liền đem bóp nát uy cầu. Ở cao tiểu thư hơn 20 năm nhân sinh, mẫu thân là cái gì khái niệm? Nào chính là một cái tuyệt đối ô dù Tỷ như nàng mẫu thân, chính là nàng lên trời xuống đất gây chuyện sinh sự mà có thể toàn thân mà lui đại hậu trường. Chính là nàng đêm này đó mềm ngặt thư sinh sợ tới mức nửa đêm phát ác mộng sau, bình an không có việc gì miễn tử kim bài. Chính là, ở khiêm tốn chuyện xưa, mẫu thân biến thành ác mộng, liền thành không công bằng đùa đòi mạng, liền thành một cái không ngừng đòi lấy chủ nợ, này mánh liệt tương phản, làm nàng vô cùng đau lòng cái này vụng về hắn tử. Hiện giờ, người này cư nhiên tưởng ở chính mình trên đầu vung tay múa chân, thật là, thúc không thể nhẫn thẩm càng không thể nhịn. Hoang mụ mụ hoảng sợ mà nhìn. Bụng đỉnh đến lao cao cô nương đột nhiên đã phát biu, lại một lần đối phan tỷ tỷ rời đi hối hận đến hộp máu, này, đều ổn trọng gần một năm, như thế nào lại phản buồn hoan nguyên. Lấy nàng hầu hạ cô nương hơn 20 năm kinh nghiệm tới xem, lúc này bực này tình huống, trừ bỏ phan mụ mụ lại không người có thể khống chế. Tám thẩm thẩm vông thị, lại nói tiếp, nàng mắng khởi nhi tử tức phụ nữ nhi tới, nào quả thực là không ai dám cãi lại, đó là hứa thị cũng là chịu đựng, một tiếng không dám cổ họng, cũng thật không nghĩ tới. Tuy nhiên, có người dám bắt tay véo ở chính mình trên cổ, hơn nữa hữu lực, chính mình khí đều ra không đều. Giết người lạm, cứu mạng lạm. Câm miệng, Lao yêu bà, ngươi. Ngọc Nguyệt vọt vào tới, liền nhìn đến bát mãi mãi bị này mẹ kế bắt cổ, Ngọc Nguyệt cảm thấy, tình cảnh này thật là quá hắn mờ mờ đại khoái lòng ta, nhưng nhìn hoàng mụ mụ lập tức muốn té xỉu sắc mặt, Ngọc Nguyệt đành phải đi lên, một phen đỡ lấy cái này, một chân đạp ở trên bàn trà nữ hắn tử. Mẫu thân, bình tĩnh, bình tĩnh, không đáng. Không đáng, xuống dưới, xuống dưới, xem đi, ta đệ đệ nhưng đều không muốn ngươi như vậy bưu hãn sẽ làm đệ đệ cũng học theo, xuống dưới đi. vừa lúc lúc này, Cao Tiểu Thư trong bụng hài tử, hung hăng mà đạp chính mình mẫu thân một chân, này đó là cẩn vũ cùng chính mình này dị mẫu tỷ tỷ lần đầu tiên hợp tác. Cao Tiểu Thư nhìn trước mắt Ngọc Nguyệt, đành phải bung ra bóp bát mãi mãi cổ tay, từ Ngọc Nguyệt đỡ bãi hồi bình thường tư thế. hoang mụ mụ cùng như ý chạy nhanh đi lên, đem nàng đỡ trở về. Ngọc Nguyệt khuôn mặt nhỏ ban đến gắt gao, xoay người, đối với Bát Mãn Mại nói: "Bát Mãn Mại, ngươi đi đi, ta mẫu thân này tính tình nhưng không tốt, đừng ở chỗ này chết mạng già không đáng, đi thôi." Ngọc Hoàn cùng Xuân Anh quả thực là sợ tới mức hồn phi phách tán, vội đỡ Bát Mãn Mại chuẩn bị loé người. "Ngọc Hoàn, Xuân Anh, hai người các ngươi cũng là người thông minh, không cần đánh sai chủ ý, nhà ta cùng nhà ngươi nước giếng không phạm nước sông, tốt nhất đừng tới hướng, trở về theo chân bọn họ đều nói rõ ràng." Ta khuyên được mẫu thân một lần, nhưng khuyên không được lần thứ hai, liền các ngươi mạng nhỏ, ừ, mẫu thân khắp cũng liền khắp, này đại tề triều còn không có người dám nói cái không tự. Bắt mãi lại vốt chính mình cổ, nhìn Ngọc Nguyệt lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ, nhất thời đột nhiên nhanh trí, biết này tiểu nha đầu lời nói chỉ sợ là thật sự, nhìn nhìn lại ngồi ở ghế giữa, vẻ mặt bình tĩnh uống thủy, phảng phất cái gì đều không có đã làm cao tiểu thư, không khỏi dùng mình một cái, đỡ Ngọc Hoàng cánh tay bay nhanh mà đi rồi. Chuyện này vốn dĩ hẳn là liền tính kết thúc, bất quá cái này dấu chấm câu lại là bắt ra ra mang theo chính mình bốn cái nhi tử đánh thượng Ngọc Nguyệt ra, tới muốn cái cách nói khi, hoàn toàn hóa thượng dấu chấm câu. Sự phát lúc ấy, Phan Mụ Mụ đang ở Ngọc Nguyệt trong phòng cấp Ngọc Nguyệt sửa sang lại quần áo, chờ nàng lúc chạy tới, Ngọc Nguyệt đã xử lý tốt việc này, bất quá, Phan Mụ Mụ đối chính mình dạy học thành quả thập phần không hài lòng, đối với Cao Tiểu Thư lại bắt đầu toái toái niệm, Cao Tiểu Thư từ đem nàng cấp Ngọc Nguyệt làm giáo dẫn Mụ Mụ Chính qua đến tự tại đâu, đột nhiên lại gặp đến này ma âm trà tấn, quả thực là hối hận không ngừng, xúc động, xúc động là ma quỷ A. Dẫn lửa thiêu thân đi. Giữa trưa này một canh giờ, ước chừng làm cao tiểu thư có loại muốn che lại phan mụ mụ miệng mạng ý niệm, nhưng phan mụ mụ hơn 20 năm xây dựng ảnh hưởng ở nàng nhỏ yếu tâm linh, còn có bóng ma A, đành phải buồn bực mà ngồi, nghe. Ngọc Nguyệt cười trộm, nguyên lai like mẹ kế cũng có như vậy đáng yêu một mặt A, nhìn mẹ kế càng ngày càng kiên trì không được mặt. Ngọc Nguyệt lúc này mới đối Phan Mụ Mụ làm nũng, nhắc tới một cái hoàn toàn cùng quy củ, lễ pháp không nép một bên đề tài. Phan Mụ Mụ, ta như thế nào bụng có điểm nói bụng, có phải hay không giữa trưa cơm không ăn no à? Phan Mụ Mụ nhất thời liền dừng miệng, ngẫm lại nói. Hôm nay cơm đủ rồi, có thể hay không là ngươi ăn quá ít thịt, ta đều nói, này thịt gà một cơm ít nhất muốn ăn tam điểm sao? Hôm nay, chính là mới ăn hai điểm, bất quá, cũng không thể ăn nhiều một cơm, ta cho ngươi đoan chung nấm tuyết đi, ăn làn ra hảo lại nhột phổi, lại dưỡng nhan, còn trường không ngập, hung hăng mà huyền cao tiểu thư liếc mắt một cái, liền vội vội vàng mà đi đoan đổ vật đi. Cảm ơn a, Nguyệt Nhi cao tiểu thư lau hạ cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, còn hảo hiện tại phan mụ mụ tinh thần đầu liền chăm chú vào trên người của ngươi, ta cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. mẫu thân, ngươi này còn có hay không cái đương trưởng bối bộ dáng a? Chính lúc này, viện môn ngoại chuyện tới âm ý thanh, lắng nghe, lại là bắt ra ra tới thảo công đạo, buồn không đợi để ý tới. Ngọc Nguyệt lại nghe tới rồi tộc trưởng Ra Ra thanh âm. Mẫu thân, đến mời vào tới, tộc trưởng Ra Ra ở bên trong đâu? Nào đã kêu thỉnh đi. Cao Tiểu Thư vững vàng ngồi định rồi ở bàn bắt tiên biên. Làm tốt chính mình thuộc nữ hình tượng hoàn toàn hủy diệt chuẩn bị. Gặp qua tộc trưởng, nên Trang vẫn là đến trước Trang. Cao Tiểu Thư chậm rãi đứng dậy, dịu dàng nhường trông ngồi, cũng làm như ý thượng trà. Tộc trưởng, là cái phi thường tự tin người, tự xưng là này một đôi mắt ưng nhưng chưa từng nhìn lầm hơn người. Này cao tiểu thư bộ dáng là có thể bóp cái kia mẫu dạ xoa hông thị cổ, đem nàng sợ tới mức đái trong quần người sao. Này gió lớn điểm, đều có thể cấp thổi đổ nhược nữ tử. Phạm Lao Bát quả thực là khoác lác cũng chưa chuẩn bị bản thảo. Hảo, Phạm Lao Bát, ngươi có cái gì liền nói đi. Này cũng coi như tam đầu sáu đối diện, khiêm tốn ra liền ở chỗ này. Tộc trưởng ngữ khí mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Tộc trưởng, đó là nữ nhân này, không màng trên dưới tôn ti, bóp chặt nàng bà bà cổ. Không phải Ngọc Hoàn chờ cứu giúp kịp thời, này liền đem mệnh cấp hại. Cao Tiểu Thư đang định đáp lời, lại thấy Ngọc Nguyệt đôi tay bối ở sau lưng, hướng về phía chính mình bãi bãi. Liền dưng miệng, vẫn không nhúc nít ngồi. Tộc trưởng ra ra, đây là có chuyện gì? Ngọc Nguyệt vẻ mặt sờ đầu không não, hoang ngụ mụ, mụ vừa thấy, ta thiên, thật là không phải người một nhà không tiến một gia môn, này sống thoát thoát đó là Tiểu Thư khi còn nhỏ, đối phó phu nhân chiêu số sao. Nguyệt Nhi, lớn lên cao à? Tộc trưởng Gia Gia đã sớm tưởng cùng ngươi nói đi, thật là tiền đồ. nói năng cẩn thận nhưng trường cao. Tộc trưởng lập tức tâm tư liền xoay cái đại cong, nói lên chút nói chuyện không đâu nói tới. Ca ca so với ta cao nhiều như vậy. Ngọc Nguyệt nháy thật dài lông mi, duỗi tay khoa tay muối chân chính mình đỉnh đầu, tròn tròn mắt, nhấp nháy nhấp nháy nhìn tộc trưởng Gia Gia. Ha ha, thật là hảo a. Thứ ca, ngươi đây là phạm lao bắt trong lòng thầm giận. Ngươi này tâm cũng quá trật đi, này lâu vai đến. Đệ 216 Tiết Xảo ngôn Lệnh Sắc Tiên Rồi Nhân G.S. Đây là 14.833 đề cử phiếu thêm càng, cảm ơn. Ngày hội hảo A. Tộc trường lúc này mới xoay tâm tư, đối Nga, hôm nay là tới phân xử sao, người này già rồi, nhớ tâm không hảo. Nga, thiếu chút nữa quên mất, đúng rồi, này bác ra ra nói, người mẫu thân hôm nay dùng tay bóc bắt mãi nãi cổ, thiếu chút nữa hại bắt mãi nãi một cái mệnh, chính là sự thật. Ngọc Nguyệt mở to vô tội hai mắt. Chỉ vào bên cạnh tiểu nhu cao tiểu thư, ta mẫu thân sao. Bóc bát mãi mãi. Vẻ mặt không dám tin tưởng. Đúng vậy, chính là ngươi cái này mẹ kế, vẫn là cái gì quan gia tiểu thư, không giáo dưỡng đổ vở. Bát gia gia hướng về phía Ngọc Nguyệt giống lớn nói. Ngọc Nguyệt nhìn bát gia gia ở nhà mình nhà chính nước miếng bay tứ tung bộ dáng trong lòng vô cùng không khí trong lành. Ừ, nếu không phải giết người muốn điền mệnh, thật không nên làm này mẹ kế buông tay. Tốt nhất liền cái này cung cấp. Véo. Rất. Ngọc Nguyệt không biết thật làm như vậy khiêm tốn cha sẽ thế nào, bất quá, chính mình quả nhiên là bất hiếu chi tôn A, lại nói tiếp, đây là thân gia gia đâu. Kiềm chế hạ trong lòng miên man suy nghĩ, Ngọc Nguyệt quyết định trước giải quyết trước mắt sự tình. Tộc trường gia gia, Nguyệt Nhi vẫn luôn cùng mẫu thân ở bên nhau, đó là buổi sáng, bát mãi mãi tới khi, cũng ở, chính là bát mãi mãi chỉ là muốn mẫu thân đem Ngọc Hoàng tỉ tỉ, Xuân Anh tỉ tỉ đưa tới huyện thành đi dưỡng, mẫu thân không muốn, bởi vì mẫu thân muốn sinh tiểu đệ đệ. Phân không khai thần sao, bắt mãi mãi liền lại kêu lại mắng, còn nói muốn cho bắt ra ra tới thu thập mẫu thân. Ra ra ngài xem xem, mẫu thân này thân thể, sao có thể gần gũi bắt mãi mãi thân sao? Nói nữa, trên người, nàng còn có đệ đệ đâu? Ngọc Nguyệt nói, đó là bất luận kẻ nào cũng chưa đến cãi lại. Cao Tiểu Thư lúc này hoài thân đại bụng, cả người có vẻ kiểu nhu vô lực, nói toạc đại thiên tới, cũng không có khả năng đi gần gũi ông thị thân. Càng đừng nói còn bóp nàng cổ. Tộc trưởng trong lòng đó là như vậy tưởng, muốn nói này cao thị có thể đánh người, hắn là nói cái gì cũng không chịu tin. Đến nỗi bắt ra ra, một ngụm lao huyết liền tạp ở cổ dọng quảng, cái này không lương tâm, hướng về phía chính mình xưng hô đều không có. Hướng về phía tộc trưởng còn ra ra trưởng ra ra đoạn. Rõ ràng, rõ ràng chính là cái gì bắt ra ra không nghĩ ra được, nhưng rõ ràng chính là không lương tâm đây là khẳng định. Cao Tiểu Thư nhìn Ngọc Nguyệt này vẻ mặt đơn thuần đáng yêu thêm hiểu chuyện. Đột nhiên thấy được khi còn nhỏ chính mình, có điểm thất bại cảm, vẫn luôn cho rằng chính mình là duy nhất, là đặc biệt. Kết quả, con hảo này tiểu nha đầu là chính mình nữ nhi, quả nhiên là có duyên. Sở hữu này đó lại nói tiếp rất nhiều lời nói, kỳ thật cũng chính là các vị trợt lõi niệm. Lao bác, ngươi nói chuyện này, ta thấy thế nào, như thế nào nghe không đáng tin cậy a Phạm Lao bác cũng cảm thấy không đáng tin cậy, nhưng chính mình ra lão bà tử chính mình vẫn là hiểu biết, chính là cái dây sâu tiền. Chỉ cần có tiện nghi chiếm, đó chính là cái đã chết cũng muốn chiếm thượng này tiện nghi. Hơn nữa bệnh hay quên đại, người có điểm chết không biết xấu hổ, nhưng có chỗ tốt. Đó là thành thật, làm cái gì nói cái gì, giống nhau sẽ không nói lời nói dối, đem hắc nói thành bạch, bạch nói thành hồng, đối với nàng tới nói, sai rồi đúng rồi cũng chưa quan hệ, nàng nói đúng chính là đối, nói sai chính là sai, này đem thước đo ở nàng trong tay nắm, nàng khinh thường với nói trắng ra lời nói, đặc biệt là bị người bóp cổ đánh loại này thật mất mặt sự. Khẳng định không có khả năng biến nói. Khẳng định đánh, không phải nàng động tay, đó là nàng bọn nha đầu động tay. Bắt ra ra không phục. Ta xem này mấy cái nha đầu cũng chỉ sợ đánh không lại bãi. Tộc trưởng không đợi hỏi chuyện, trực tiếp ưấn thể trọng nói sự. Bắt ra ra nhìn tộc trưởng liền phiền, cái gì đánh không lại a? Rõ ràng chính là quan tâm chăm sóc này nha đầu chết tiệt kia lý do lấy cớ. Nay còn giống không giống cái tộc trưởng, tâm thiên thành như vậy. Cả a, như thế nào đánh không lại? Ngươi là nhất tộc chi trưởng, một lời ngàn đều cũng không thể quan tâm chăm sóc này đó người ngoài a. Bắt Ra Ra, ngươi nói ai là người ngoài? Tộc trưởng Ra Ra nói chuyện một lời ngàn đều là nói chuyện dùng được ý tứ sao sao? Người ngoài, ngươi cái này mẹ kế còn không phải là người ngoài. Nàng họ phạm sao? Tộc trưởng Ra Ra nói chuyện, ngươi còn dám hoài nghi, chẳng lẽ ngươi nói tộc trưởng nói chuyện không dùng được? Tộc trưởng cũng có chút hầm hừ, tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tộc trưởng Ra Ra nói chuyện không giữ lời? Bắt ra ra, này ta liền làm không rõ, nói không họ Phạm đó là người ngoài, nhưng bắt mãi mãi cũng không họ Phạm, vì cái gì liền? Muốn nói ngươi đem tộc trưởng nói đương lời nói, ngươi hôm nay như thế nào còn có thể tới nhà của ta, nhớ rõ tộc trưởng ra chính là nói qua, chỉ cần các ngươi ngũ phòng người, dám đi vào chúng ta tứ phòng điển, tứ phòng mà, tứ phòng sân, liền muốn thế nào, chúng ta không vừa không nhớ rõ. Dục, lão tử là nói như vậy quá, như thế nào cấp quyến mất. Còn mang theo hắn tới cửa thảo công chính đối này cha như thế nào cấp quên mất này nhưng như thế nào hảo người lao nhô tâm kém hai cái ra ra ngươi xem ta liếc mắt một cái ta xem ngươi liếc mắt một cái đột nhiên cảm thấy có điểm ngôn ngữ phạm lao bác chính ngươi nhìn làm ta cũng là người điên đông làm không thanh sảng cho ta chạy lấy người ngươi thật khi ta liền lời nói là phóng thí tộc trưởng trước hết phản ứng lại đây oán hận mà nhìn chằm chằm phạm lao bác tốt xấu đem cái này thí tự cấp nhận đi trở về làm cho nữ quyến vẫn là không cần quá thô tụ. Một bên nhấc chân đi hướng biển môn, một bên quay đầu lại lên tiếng, phạm lão bác, ngươi lập tức cút cho ta, ngươi cho ta chú ý điểm, còn làm ta biết ngươi không coi ai ra gì, lấy lao tử nói đường gió thoảng bên hai, ta đánh gãy chân của ngươi. Ngọc Nguyệt vẻ mặt ngốc manh, nhìn theo hai người lão nhân chạy như bay ra cửa, xoay người lại, đối với nhất thời không đổi kịp tiết tấu bốn cái thúc thúc, hảo ý nói, các vị đi thôi, nếu là tộc trưởng ra ra lại quay đầu lại lại đây. Nhìn đến các ngươi ca bốn cái, ta không tin có cái gì hảo trái cây cho các ngươi ăn. Hừ, ta sợ gì, trên đời này còn có vương pháp đã không có, đánh người còn có lý. Khiêm văn nói, vương pháp có, bỏ lớn, bất quá, cùng ta mẹ kế thân nói vương pháp. Ngọc Nguyệt trong lòng cười trộn một chút. Nói đến sao? Phạm Ngọc Nguyệt, ngươi đây là đã phát, trong mắt không ai đúng không, chờ đến nữ nhân này sinh hạ thân sinh tử tới, ta xem ngươi xin cơm nhưng đừng muốn tới ta ra môn tiền đến. Ngươi còn dám đánh ngươi nãi nãi, khiêm công chỉ vào Ngọc Nguyệt cái mũi quát mắng. Ngọc Nguyệt vừa nghe người này điên rồi nói cái gì nữ nhân này liền biết muốn tao, tiếp theo lời hắn nói, cũng thật tâm không có ai có thể nghe được đi xuống, bất quá, nhìn không ra tới, người này cư nhiên rất có trình độ, những câu lời nói đều mang theo châm hỏi ly rán. Chính mình nếu là tiểu thấy, hoặc là này cao tiểu thư là cái giống nhau mẹ kế tâm địa, khẳng định. Ngọc Nguyệt chính cân nhắc đâu. Đột nhiên liền thấy cao tiểu thư đi tới chính dương miệng nói bậy khiêm công bên người, trong tay không biết bao lâu cầm buồn đặt ở bàn bát tiên thượng, sứ cái bình trổi lông gà, không thấy rõ cao tiểu thư động tác, khiêm công miệng thượng liền hiển lộ ra ba điều vẹt đỏ ra tới. Khiêm công bị chịu miệng, Ngọc Nguyệt biết đây là cần thiết tất cả, nhưng vấn đề này như thế nào mới có thể làm được, chịu ở miệng mặt trên ba điều vẹt đỏ, chỉ đem miệng cấp chịu đến nhìn không ra tới, hoặc là nói như vậy, miệng biến thành buồn máu mồm to, mà mặt khác bộ phận hoàn hảo không tổn hao gì Ngọc Nguyệt không có nói nữa, chỉ là suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Võ công hiển nhiên càng lợi cho chơi khốc. ngươi muốn ngoài miệng không ai giữ cửa, cô nãi nãi sẽ không không giúp ngươi. Khiêm công định thần vừa thấy, như ý sinh sắn mà đứng ở chính mình trước mặt, vẻ mặt ý cười. Khiêm công chỉ vào nàng, miệng lại rốt cuộc không động đại lạc, chính là phạm gia bốn huynh đệ dám lấy cái đầu trên cổ bảo đảm, vừa rồi rõ ràng là cái này cao thị cầm cái phất trần đứng ở lão tứ trước mặt, mà không phải cái này cười đến cả khuôn mặt giống như nhà mình viện môn khẩu loại hoa hướng dương giống nhau nha đầu ở chính mình trước mặt phát sinh thay đổi nhân sự hiện nhiên làm ngọc nguyệt đối cái này mẹ kế có càng sâu trình tự hiểu biết ngọc nguyệt tỏ vẻ chính mình ánh mắt cũng không phải thực hảo a xoay người ngồi trở lại bàn bắt tiên bên kia đi nói tộc trưởng đi đến chỗ dễ chỗ quay đầu nhìn lại này bốn huynh đệ cũng không có đi theo ra tới một đám đều không phải đèn cạn dầu tộc trưởng phản thân lại lần nữa vào sân liếc mắt một cái liền thấy miệng trở nên vô cùng thật lớn kiếm công Này miệng như thế nào bị thương? Hồi tộc trưởng lao ra, người này trước mắng nhà ta chủ tử, còn xúi dục nhà ta tiểu chủ tử, nói nhà ta chủ tử sinh hài tử, liền phải đem nàng ném tới bên ngoài đi xin cơm, nô tỳ nhịn không được. Này vì cái gì muốn nhận đâu? Đáng đánh. Tộc trưởng đối với như ý nói, xoay người nhìn bốn người. Đi mau, ta mặc kệ ngươi sao lại thế này, về sau không được làm trái với ta nói? Tộc trưởng, là cái này là nữ nhân đánh. Khiêm trị. Tuyệt đối tin tưởng chính mình không có xem hoa mắt, chỉ vào cao tiểu thư lớn tiếng nói, nhiều người như vậy nhìn, còn sợ không ai phân rõ phải trái mà. Như ý cười lạnh một tiếng, nâng lên tay tới, làm cho tộc trưởng mặt, đem khiêm trị miệng cũng như khiêm công xử lý giống nhau, đánh đến giống nhau như lúc. Thật là sâu cạn cao thấp sắc thái giống nhau như lúc. Duy nhất tiếc nuối chính là Ngọc Nguyệt vẫn là không có thấy rõ ràng, này gà loạn cái phất trần như thế nào đến như ý trong tay. Người nói thêm câu nữa, ai đánh? Ta đánh các ngươi đều là cao nâng các ngươi, nhưng đừng không biết đủ. Tận mắt nhìn thấy đến như ý đánh ra một chương mới tinh miệng tới, tộc trưởng miễn bàn nhiều vui vẻ, này phạm lão bắt ra, rốt cuộc đụng tới ngạnh cha tử. Thấy rõ không, không thấy rõ sảng, còn muốn ở chỗ này hồ phàn loạn cắn, không ngại làm như ý cô nương lại cho các ngươi làm mẫu một lần. Tộc trưởng vẻ mặt hy vọng mà nhìn Kiêm Văn, chính là cái này lão nhị ghét nhất, như thế nào không phải đánh hắn đâu. Thật tiếc nuối, Kiêm Văn cùng Kiêm võ liếc nhau lập tức sáng suốt mà căm miệng. Ngọc Nguyệt vạn lần không thể đoán được, liền lúc này đây sau, phạm gia tứ phòng ở nơi thành bát mãi mãi một nhà cấm địa. Sớm biết rằng, bất quá sớm biết rằng chính mình cũng không này bản lĩnh a. Ngày hôm sau, đó là 2 tháng sơ sáu, Ngọc Giao đính hôn tịch, tự nhiên là hai chữ náo nhiệt. Ăn cái gì liền không nói chuyện, nói nói chuyện, nhất kỳ diệu sự tình. Trinh Nương cư nhiên chủ động tìm thượng cao gia tiểu thư, tuyệt chính là còn một ngụm một cái muội muội. Đây là cao tiểu thư lần đầu tiên cầm người nào đó thâm không được thiển không được, cổ rộng cai ống mang theo ngọt mùi tanh, nhổ ra mất mặt, nuốt vào quá hàm. Muội muội, ngươi xem, này cao phòng đại viện, trụ đến thật là thoải mái, tỷ tỷ năm đó từng trụ quá này gian phòng. Ta cùng tướng công ở nơi này. Trinh Nương nâng nhỏ dài ngón tay Ngọc, chỉ vào lúc trước trụ phòng, Ngọc Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, này phòng hiện tại là nói năng cẩn thận thư phòng, bên cạnh là nói năng cẩn thận phòng ngủ. Cao Tiểu Thư hiện tại phòng ngủ lại là bên kia hai gian phòng ở Đà Thông Sửa. Lại một lần bội phục này gừng càng già càng cay. gia có một lao thật là một bảo A. Đệ 217 tiết gừng càng già càng cay. G.S. Ha ha. Đi làm, mệt đi. Không nghĩ thượng đi. Kiên trì chính là thắng lợi. Lúc trước, lao tổ làm hứa quản gia tới thu thập phòng ở khi Ngọc Nguyệt từng nghe đến lao tổ phân phó, sở hữu gia cụ đều cấp xử lý rớt, đổi thành hoàn toàn mới. Trừ bỏ đông xương phòng gia cụ tận lực thêm vào thành sắp xỉ kiểu dáng, cái khác phòng gia cụ, toàn cấp đổi đi, phong cách đều đừng tương đồng. Ngọc Nguyệt trong lòng còn có điểm không vui, này nhà cũ, ai biết có thể tới trụ thượng mấy ngày, này lại phải tốn ra nhiều ít bạc đi, nói nữa, không phải cưới cái quan tiểu thư sao. Kích động như vậy làm cái gì? Cho nên, hiện tại nhà cũ Lý Trinh Phòng, sở hữu phòng công năng toàn đổi qua, phòng khách vô pháp động liền không núp đích, bất quá, cũng là hoàn toàn mới gỗ đàn gia cụ một lần nữa quý trí. Toàn bộ trong nhà, sở hữu gia cụ là hoàn toàn mới, tường đều là quét bạch sau đó dán lên gỗ đàn bản, mặt đất nguyên lai phô phiến đá xanh thượng, trải lên một sàn nhà, sau đó là lông dệt thảm, bên ngoài nhìn không chớp mắt, nhưng nơi này toàn không giống nhau. Chính là ngọc nguyệt múc nước hồ lô gáo múc nước đều đổi qua. Vm. Cao tiểu thư rất muốn một cái tát đem người này chịu đến chân trời đi, quá chướng mắt, chính mình không đi tìm nàng mút khí, nàng lại chính mình chạy tới cửa tới. Muội muội, ha ha. Ngươi đừng chê cười tỷ tỷ ta, ta cũng là, ai, này nam nhân à, nhất lòng lang dạ sói, ta nếu là có muội muội như vậy, ta cũng sẽ không bị hưu rớt. Trình Nương lấy mắt ngó cao thị ăn mặc cao eo váy, vẫn có điểm hiện hoài bụng, hàm ý thâm hậu mà nói. Ngọc Nguyệt tại đây nho nhỏ trong viện, cũng không có đi lại mà, này ở nông thôn địa phương, chính mình muốn đi ra ngoài đi một chút đi, phía sau liền đi theo ba người, ít nhất ba cái. Quá rêu giao, cho nên Ngọc Nguyệt lựa chọn không đi, mà cái khác vài vị muội muội tỷ tỷ Đều ai về nhà nấy, đang ở cùng phan mụ mụ mắt to đối đôi mắt nhỏ Ngọc Nguyệt, thình lình thấy được trinh nương vào viện môn. Trực tiếp tìm được cao tiểu thư tâm sự, có điểm tiểu cấp, bất quá, hai vị đều không phải ăn chay. Hơn nữa phan mụ mụ một phen bắt được tay nàng, Ngọc Nguyệt cũng liền tức trộn lẫn một phen tâm tư. Cô nương, không được đi. Phan mụ mụ trong lòng là thực lo lắng, ngày hôm qua, tới mấy cái hôn người, nói chút hôn trượng chầm ngồi nói bậy. Phu nhân rất là lòng nghi ngờ, sợ cô nương này tin vào, hôm nay tới người này Phan mụ mụ là nhận thức, đó là bị hưu rất vị nào. Lại đến nói điểm cái gì? Phu nhân nhưng càng đến trái lo phải nghĩ. Cho nên, một phen kéo lại Ngọc Nguyệt. Ta. Đại nhân gian nói một chút lời nói. Tiểu hài tử đừng chen vào nói. Chúng ta ở chỗ này nghe thì tốt rồi. Có lý, cho nên Ngọc Nguyệt cùng Phan mụ mụ, cùng với bán hạ, Hoàng Cầm liền mai phục tại cửa sổ bên trong, nghe hai người nói chuyện. Vị này thím, ngươi là ai a? Thượng đến muốn tới. Dù sao cũng phải báo cái ra môn đi, như thế nào vừa lên tới liền tỉ tỉ muội muội hôn tiêu đâu. Cao tiểu thư thấy đông xương phòng không có động tĩnh, liền yên tâm lại, chuẩn bị hảo hảo đối phó trước mắt cái này không thể hiểu được nữ nhân. Thật sự lời nói muốn nói này trinh nương thật là coi như là thiên sinh lệ chất nan tự khí, cũng không giống cái gần 30 nữ nhân. Này một câu thím, thật đúng là có điểm quá tôn lão. Nữ nhân lòng dạ hẹp hỏi tử, thiên cổ một cái, chỉ cần bị người ta nói già rồi, này vô danh hỏa liền mạo. Trinh nương cũng không thể ngoại lệ, vừa nghe lời này, liền không nhớ rõ chủ yếu mục đích, một lòng muốn ghê tẩm một chút cái này khiêm tốn tân nương. Muội muội, như thế nào tướng công? Ta là nói khiêm tốn không có tới. Trinh nương cố ý nói lỡ, làm cao tiểu thư bật cười, thật là. Hắn muốn kiếm tiền dưỡng gia, như thế nào, ngươi còn nhớ rõ hắn. Trinh nương không có đụng tới quá loại này nữ nhân, một chút cũng sẽ không thẹn thùng, đây là mới thành thân không lâu tân nương tử sao. Nói lên tướng công tới. Tự nhiên mặt bất biến, sắc tâm không nhảy. Tự nhiên là nhớ rõ. Nói như thế tới, ngươi này nhớ tâm cũng là không tồi, khẳng định cũng sẽ không quên ngươi năm đó như thế nào chuẩn bị đem nói năng cẩn thận bán đi xưởng thủ công, cũng sẽ không quên ngươi như thế nào đắc y rào giạt cầm hộ tiếp cho ngươi biểu cô mẫu uông thị, tưởng phản ngọc nguyệt cấp bán đi. Những việc này ta thật là hoan hường, là tám thím buộc ta làm. Trinh Nương kêu an. Nói vậy, Phạm Khiêm Hỏa cho ngươi hưu thư ngươi là quên mất. Muốn hay không đi tộc trưởng nơi nào tìm liệu chữ. Muội muội như thế nào nói như thế? Cấm miệng, ngươi dựa vào cái gì kêu ta muội muội? Chúng ta nhận thức sao? Như thế nào không cần biết, tốt xấu ta cũng hầu hạ quá tướng công 2 năm, chẳng lẽ ngươi ngủ ở này trên giường, không có người được nữ nhân khác hương vị? Trình Nương cô ý hỏi, này câu nói thanh âm rất nhỏ, chỉ có cao tiểu thư một người nghe được. Mười mấy lượng bạc giường, Trình Nương căn bản không tin có người sẽ ném xuống. Phát người điên, ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau, hôn giường đều mua không nổi. Trinh Nương tự nhiên hừ lạnh một tiếng, ngươi tự nhiên mua nổi, ngươi không phải quan gia tiểu thư sao? Có bản lĩnh, như thế nào còn ở tại cái này trong viện, như thế nào không nặng tân tu nhà mới? Viện này, này nhà ở là ta chủ quá, ngươi không cảm thấy cách ứng. Ngươi người này hôm nay việc làm đâu ra? Này nhà ở, là gia gia bị cấp nói năng cẩn thận huynh mội, ta là bọn họ mẫu thân, vì cái gì phải rời khỏi? Đây là pháp gia, cùng ngươi có quan hệ sao? Mẫu thân, thử, ta cũng đương quá đâu có cái gì kỳ lạ này tướng công đưa ngươi liền thôi trong phòng này là ta của hồi môn ta phải lấy về đi ta đảo không nghe khiêm tốn nói qua ngươi có của hồi môn cao tiểu thư làm không rõ ràng lắm người này tới làm cái gì muốn của hồi môn vấn đề là nàng có cái gì của hồi môn ta như thế nào không có của hồi môn năm đó ta cũng là lôi kéo của hồi môn tiến môn ta đổ vật ta còn có nhận không ra ta ngủ quá giường ngươi ngủ không khó chịu ngươi thật là hảo ngươi nhìn kỹ xem Dưới chân mà Đây chính là ta một lần nữa phụ Ngươi nhìn xem giếng này Giếng duyên thạch lan ta đều thay đổi Ngươi nhìn nhìn lại này mãn nhà ở gia cụ Đó là ta này một con tiểu ghế con Liền giá trị 30 lượng bạc Ngươi cho rằng ta không biết ngươi ôm mấy giường chăn tử tiến phạm ra Trinh nương bị cao tiểu thư lôi kéo Nhìn nhìn nàng vừa rồi sở trường chỉ vào nhà ở Hiện tại là nói năng cẩn thận thư phòng Duyên tưởng tê đỉnh kệ sách to Khoan khoan hỏa án thứ mấy Hình thức đừng nói nữa Chính là vật liệu gỗ nhan sắc đều bất đồng di vãng. Hiện giờ đó là ta hạ nhân dùng đồ vật đều so năm đó khiêm tốn mua tới thành thân giường quý thượng gấp 10 lần, ngươi liền ít đi tới nơi này ghê tẩm ta. Hắn không phải nói hắn không có tiền sao. Dùng đều là con cái tiền, cái gì đều phải tỉnh, hiện tại cư nhiên. Trước mắt phòng ngủ, tráng lệ huy hoàng. Này giường lớn quả thực là chưa từng xem qua bộ dáng Này đó đều là tiền của ta, một nữ nhân, hôn đến giường đều phải lừa nam nhân mua, đó là ghê tẩm. Cao Tiểu Thư tay ngọc vung lên, ngươi cho rằng, mỗi người đều giống ngươi như vậy tham tài. Trình Nương lui lại mấy bước, trong lòng rất là thất vọng. Ta mặc kệ, ta muốn ta nguyên lai like hôn giường, ngươi đã vô dụng, liền trả ta đi. Phạm Khiêm Hòa năm đó mua giường, vật liệu gỗ quá kém, sửa nhà khi, chém nhóm lửa nấu cơm dùng hết. Ngươi, thử, bồi không được, liền cái khác để hồi cho ta. Ngươi điên rồi không thành, còn nơi này phát cái gì điên. Cao Tiểu Thư kỳ quái mà nhìn nàng, để hồi ngươi. Ngươi có cái gì lưu tại viện này? Gê tẩm không thành cao tiểu thư, trinh Nương hối hận chính mình lựa chọn phương pháp này tới nói sự. Nguyên tưởng rằng cầm này hôn giường sự gê tẩm một chút vị này quan tiểu thư, có lẽ có thể được điểm lợi ích thực tế. Ít nhất có thể dọn trương giường trở về, kết quả. Đi ra ngoài đi. Nơi này không phải ngươi có thể tới mà. Hừ, ngươi có cốt khí, ngươi kiên cường, ngươi không nói đạo lý, Xuân Anh vốn là khiêm tốn nữ nhi, hồ hắn mấy năm trà, ngươi hiện giờ cũng nên xem như Xuân Anh mẹ kế. Này đi huyện thành cơ hội, nói như thế nào cũng không có thể thiếu Xuân Anh. Ta là ai mẹ kế? Cao Tiểu Thư thật sự giật mình. Nay trướng có thể như vậy tính. Xuân Anh. ngươi chủ ý này, thật là hừ. Cao Tiểu Thư đối phạm gia thôn mọi người, giống nhau đã không có ấn tượng tốt. Hướng về phía hoàng mụ mụ vây vây tay ta phiếm, mụ mụ, đem người tiễn đi đi. Xoay người lói người. Ai, muội muội ngươi đừng đi a. Ngươi cấm miệng, ai cùng tỉ tỉ ngươi muội muội lập tức cút xéo cho ta. Hoa Ngụ mụ, mụ nghe xong này nửa ngày, khí đều khí no rồi, này bất quá chính là chuẩn bị tiếp mấy nhà thân thích nữ hải tử mang theo trên người quản giáo hạ, như thế nào liền chạm vào đến những người này ra tới ngạnh đoạc ta. Một câu liền phong trinh nương miệng. Ta như thế nào lạc, ta còn không phải là tới cùng hắn ôn chuyện sao, này dường nàng ném cũng là bạch ném, như thế nào không lưu trữ cho ta đâu. Tốt xấu chúng ta cũng tỉ muội một hồi. Trinh nương bị đuổi đi, một bên không phục mà ồn ào. Ngọc Nguyệt đột nhiên cảm thấy, chính mình lúc này nếu là ở bên ngoài, khẳng định miễn bản có bao nhiêu xấu hổ, bất quá thấy thế nào Trinh Nương công lực giảm xuống a. Cao tiểu thư quả thực là khí điên rồi, nay ngày mấy a, tùy tiện chạy người điên ra tới, đều có thể ghê tẩm chính mình. Này Phạm Kiếm Hòa, quả thực không phải đồ vật. Cưới cái này kỳ quái nữ nhân làm cái gì? Bác đại doanh kiếm tốn, đột nhiên đánh một cái hất xỉ. Tiếp theo, đó là Ngọc Dao đính hôn tịch khai tịch, Cao tiểu thư thay đổi một thân trang phục, cũng đi sân phơi. Này nông thôn, ở lộ thiên trong đất ăn cơm, thật là thực hảo chơi, cũng thực mới lạ. Từng trưởng quài, kim trưởng quài, giang trưởng quài đều lên sân khấu, Ngọc Nguyệt nhìn đến Ngọc trưởng quài khi, vẫn là có điểm giật mình, nhật tử chẳng lẽ là cái vòng, này chuyển, chuyển lại quay lại tới. Mặt khác mấy cái trưởng quài, đưa lên hạ lễ, nói cắt lời lời nói, đều an tâm ăn uống lên, tộc trưởng bồi ở một bên, cũng có vẻ thân thiết, chỉ có Ngọc trưởng quài, Ngọc Nguyệt đã nhìn ra, phòng trừng chúc mừng là giả tới tìm chính mình nói chuyện hoặc là có chuyện gì mới là thật sự cả người có vẻ có điểm hoang hốt uy bốc thuốc ngươi sao lại thế này chẳng lẽ ngươi còn ở không thanh tỉnh này lần trước rượu vẫn luôn say đến bây giờ từng trưởng quay một thân thịt mỡ cư nhiên không có một kia giảm bớt đừng phiền ta ta cùng ngươi không giống nhau chính mình ra sinh ý tất cả tại ngươi trong lòng ta liền thảm này mua không được dược chính là ta không phải đương nhiên rồi chính mình cửa hàng tránh nhiều tránh thiếu từ chính mình Chẳng lẽ ngươi muốn thay này chủ nhân khiêng cả đời sống? Không khiêng cả đời, chẳng lẽ ta còn có bản lĩnh chính mình khai cửa hàng? Ngọc trưởng quay cũng không tế phân biệt, chỉ là nhược nhược mà nói một câu. Ngọc Nguyệt bởi vì bọn họ mấy người duyên cớ, cũng liền ở bên cạnh bồi. Những người này nói tỉ mỉ lên, là Ngọc Nguyệt anh em kết nghĩa. Cho nên, Ngọc Nguyệt bồi bọn họ ngồi ở thượng tịch, mấy người cho nhau nói chính mình sinh ý thượng sự tình. Ngọc Nguyệt phải hảo hảo nghe, không làm hán tưởng. Lúc này càng thêm khẳng định Ngọc Trưởng Quầy trong lòng có việc. Chưa xong con tiếp. Đệ 218 tiết đầy bụng tâm sự hướng ai tố. G.S. Đại gia Hảo. Ngọc Giao đính hôn tịch thượng, có tâm sự người nhiều, cao tiểu thư Ngọc Nguyệt, Ngọc Trưởng Quầy, còn có một cái đó là trinh nương. Trong đó, trinh nương tâm sự nhất chua sót, cũng nhất không thể mở miệng. Trinh nương đột nhiên rất có điểm hối hận, nếu là lúc trước chính mình lựa chọn chính là hòa ly, thậm chí là tích sản đường cư. Không biết hiện tại Nhật Tử có thể hay không hảo quá điểm, hiện tại hai cái hoa đều gặp phải một cưới một gã đại sự, mỗi sự kiện đều phải bạc, đều do chính mình dễ tin nhân ngôn, rơi xuống như vậy nông nỗi, Hiện giờ, ở cái này nguyên lai like nghĩ khá tốt, có thể kiếm tiền ma phòng, hiện tại thủy tới, ma phòng lại không thể khởi công, dựa vào cái gì này trong sông có thủy, dựa vào cái gì thủy sẽ thay đổi tuyến đường. Cái này ma phòng là dựa vào sức nước ma mặt, có mười mấy năm, chính là vì cái gì Đại Hàn Sơn có thủy Này thủy lại thay đổi tuyến đường mà đi, Lý Nguyên Lai thủy đạo xa ba trượng rất xa, cái này muốn sửa đường sông hoặc là muốn đem ma rời qua đi, đều là bạc, trinh nương trên người không bạc. Đang lo mi không triển, nhà mẹ để lại người tới, nói cho một cái nàng nghe vào lỗ thai, lại là tin tức tốt cũng là tin tức xấu tin tức, cái này nhà mẹ để kỳ thật là chuyên môn tới đưa lời nhắn, mang đến tin tức lại là nàng chồng trước ra làm chuyến tới. Phạm Lao Hải trong nhà, bởi vì cùng Phạm Gia tứ phòng, Phạm chăm chỉ này chi giao Hảo hiện giờ trưởng tôn nữ đều đính giang ra vì tức biết giang ra sao đây chính là ít có quan gia tuy nói là lui ra tới nhưng hổ chết không rơi giá vẫn là một môn hảo việc hôn nhân ngươi thân là xuân anh thân sinh mẫu thân lại gả chính là ngũ phòng người nghe nói cùng tứ phòng còn liên lụy không rõ rất có lui tới như thế nào liền không nghĩ làm xuân anh cùng giang ra đính thân hiện tại cho ngươi thấu cái tin tức giang gia còn có một cái tiểu cô nương không có thành thân tuy nói là con vợ lẽ ngươi không ngại ngẫm lại chết Thế Xuân Long tính toán, tính toán. Truyền tin tới cấp trinh nương người, là nàng đường tẩu, cũng là cùng nàng nhà mẹ để đi được rất gần. Hiện tại đang ngồi ở trinh nương bên cạnh, đường tẩu Mã Thị, nhất thông minh thông minh. Lúc này mới gần nhất, liền phát giác không đúng. Trinh nương vì không trở về Hà Gia chịu khổ, nay bị hưu một chuyện, là gạt nhà mẹ để cập Hà Gia, nay nhà mẹ để người tới, lại làm nàng hết thể nói dối đều bị bóc trần. Mã Thị tới xa, được thượng hai ngày, trước kia cũng là giao hảo. vì thế. Cho nàng ra chủ ý. Trinh nương, ngươi phải nhanh một chút đem việc này cấp viên qua đi, hôm nay là tỷ tỷ tới. Nhưng ngươi ngẫm lại, ngươi cũng ra công tính tình, bản tính, chỉ sợ là việc này khó được tiện. ngươi hiện giờ này lá gan là càng thêm lớn, bực này đại sự đều gạt trong nhà. Ngươi biết không? Nào hà gia ngươi trước kia ra công, đều đi rang ra trước cửa xoay vài lần. Hắn đi làm cái gì? Hắn người này không có lợi thì không dậy sớm, chẳng lẽ nói hắn còn tưởng. Hắn muốn làm cái gì? Chúng ta trong lòng biết rõ ràng, dù sao ngươi này dối dám khó được giải. Hắn là cái gì phẩm tính ngươi không biết, không có việc gì đều có thể sinh sự, đừng nói hắn trước mắt chính là có thân sinh cháu trai cháu gái ở Phạm gia ngũ Phòng. a di đà Phật, may mắn hắn không biết kỹ càng tỉ mỉ, biểu cô lúc ấy cũng chỉ nói cùng con của hắn kết thân trinh nương nghĩ lại mà sợ. Ngươi nhưng thật ra cái thấy tử đánh tử, việc này có thể lừa gạt được người khác, hà gia lão gia chỗ chỉ sợ khó. Hảo tỉ tỉ, thay ta che đậy một vài, ta nghĩ cách Cấp hai hải tử cầu cái đường ra bãi, nói nữa, phạm gia đại gia sau lại cưới này nương tử, là quan gia tiểu thư, chắc là cái mặt nộn mềm lòng, ta suy nghĩ biện pháp. Trinh lương biện pháp, đó là này khai tịch trước, thân thượng cao tiểu thư trong viện, không nói chuyện tìm lời nói, cuối cùng chạm vào một cái mũi hôi về nhà đi. Đối với mã thị vừa lật kể ra, là mã thị cũng miêu nhi an bụng cầu bị đánh, vô tội bị liên lụy cảm giác, có tâm mặc kệ đi, này nói như thế nào cũng là chính mình ra thân thích, quản đi. Chính mình cũng bất quá là miêu nhi ăn rau ngầm một không năng lực, nhiều nhất bất quá là giúp đỡ có thể che giấu một ngày tính một ngày, vì thế, đi theo trinh nương tới an tịch, kỳ thật cũng là muốn nhìn một chút, cái này quan gia tiểu thư rốt cuộc lớn lên cái dạng gì. Về nhà đi, cũng có đến tranh cãi bái, cao tiểu thư vừa tiền đến, không nói mọi người, từ tộc trưởng khởi cung kính, đó là nàng phía sau đi theo hầu hạ nha đầu bà tử, nào toàn thân khí phái cũng không phải giống nhau hai, lập tức tức làm trinh nương lại đi tranh thủ gì đó tâm tư này hai người chi gian kém đến không phải tinh nửa điểm, thật là kém thiên cực mà. nay khiêm tốn quả nhiên là cái có đại tạo thành hóa, ai? mã thị tức xúi dục chi tâm, nhưng thật ra trinh nương phúc khí, sau lại thiếu thật nhiều hậu hoạn. hai người biểu tình phức tạp, cường đánh cười bộ dáng ngồi ở chỗ này, vội vàng ăn qua liền trở về. cao tiểu thư cũng chính là ngồi ở tịch thượng, tùy tiện ăn điểm, tâm tình rất là phức tạp, nhìn ngọc nguyệt ngồi ở một khắc bàn thượng tịch, giống như một cái tiểu đại nhân, trong lòng đột nhiên có điểm không thắt đế. Cái này cái nữ, thật sự tiếp nhận rồi chính mình sao? Tuy nói lập tức liền muốn sinh hạ chính mình thân sinh hài tử, chính là, Cao Văn Tuyết đối Ngọc Nguyệt để bụng một tia không thiếu, như cũng là đem Ngọc Nguyệt đặt ở chính mình tâm khẳng thượng. Nay tứ phòng tới nói những cái đó hốn lời nói, có hay không bị nàng nghe được trong lòng. nay bát mãi mãi một nhà, thật là làm người ghê tởm, thiên lại nặng nhẹ không được, Cao Tiểu Thư trong lòng có việc, nhất thời cũng có chút thất thần, ăn mà không biết mùi vị gì. Ngọc Nguyệt tâm sự, liền rất đơn giản. Nàng trong lòng duy nhất lo lắng chính là, Ngọc Trưởng quay trong lòng sự, cùng thời đào có hay không quan hệ. Cùng chính mình lấy ra đi dược có hay không quan hệ. Nàng này tâm sự, kỳ thật không gọi sự, cho nên, nàng đến là ăn đến nhiều chút, tự tại thật sự. Đơn chờ Ngọc Trưởng quay chính mình mở miệng. Ngọc Trưởng quay tâm sự, đó là đại sự, kỳ thật, hắn không rõ, vì lúc nào đào làm chính mình đem hắn tình hình gần đây nói cho Nguyệt Nha đầu nghe, việc này có thể nói sao. Này cũng coi như là việc xấu trong nhà đi. Nguyệt nha đầu, lần này trở về, có thể ở lại chô bao lâu Rượu đến uống chưa đủ đô, Ngọc Trường quầy rốt cuộc mở miệng Hiện tại không phải tự do chi thân, đến từ mẫu thân làm chủ Ta phải đi theo nàng cùng tiến cùng ra Nàng, được chứ Ngọc Trường quay hỏi đến hàng hồ, Ngọc Nguyệt tự nhiên đáp đến hàng hồ Nàng hảo, người cả đời này, dựa núi núi sập, dựa thủy thủy lưu Tóm lại, làm nghề ngội còn phải bản thân nạnh, dựa người không bằng dựa vào chính mình Ngọc Trường quay có cả mà phát. Ngọc Nguyệt không biết hắn là ở cảnh cáo chính mình, vẫn là ở truyền lại cái gì tin tức. Đảo có điểm lưỡng lự, là có ý tứ gì? Nhất thời không biết muốn như thế nào tiếp lời, cũng may Ngọc Trường quậy bưng lên một chén lớn rượu, một ngưỡng cổ toàn đảo vào miệng mình, hắn cũng không có chờ Ngọc Nguyệt trả lời, một cái nhóc con biết cái gì, liền tính nguyên lai like ăn qua chút khổ. Người nhỏ có thể cảm nhận được cái gì đâu? Nhân sinh đến Nguyệt Nha đầu này tuổi, này bánh mạch đáng vừa mới động biên a, liền tính là chính mình cũng không tính biết hoàng liên khổ người. Người đến vẫn là rất có chiều sâu sao? Tưng trưởng quay không thể gặp hắn cái mũi cắm hành trang voi kính, tự nhiên ở bên cạnh liền tiếp nhận câu chuyện tới. Hai người trời sinh bát tự không hợp a ngọc nguyệt cười than. Hâm mộ đi, Đấu kỵ à, ta bụng có thi thư khí tự hoa, ngươi trong bụng trừ bỏ sổ sách còn có cái gì? Tam tự kinh có đến nửa buồn sao? Người trong bụng không sổ sách, như thế kỳ quái, như thế nào đương người trưởng quay? Tưng trưởng quay thư là đọc đến không nhiều lắm không có cái này từng khảo chung quá tú tài ngọc trưởng què nhiều tự nhiên không cùng hắn nhiều xả chuyển tới chính mình trường hạng đi lên so sao tự nhiên đến cầm chính mình sở trường so người khác khuyết điểm không có cầm đoạn bản đi bên ngoài rêu rao ta khi ta chính mình trưởng què ngươi đâu vẫn là có chủ nhân quảng ta chủ nhân trưởng què liền thập phần dễ làm thật sự ngọc trưởng què nâng lên một chén lớn rượu chạm chạm từng trưởng què đặt ở trên bàn chén lớn rượu sau đó cũng không cần người khuyên ngửa đầu lại đảo tiếng miệng mình nhưng thật ra Chủ nhân nhi tử khó làm. Thật sự khó làm. Chủ nhân nhi tử, Ngọc Nguyệt đem lộ thai dựng thẳng. Ai, ngươi chủ nhân làm sao vậy, ta như thế nào nghe trong huyện trưởng quài, nơi nơi điều nhân sống A. Nghe nói Tam Công Tử. Đúng vậy, Tam Công Tử đi rồi. Thật là người A, chính là không thể đến sai bệnh. Ngọc Nguyệt nghe được Tam Công Tử đi rồi, trong lòng một trận sàng khoái, cũng có chút điểm không đành lòng. Tuy nói không ai biết là chính mình hạ tay, khả nhân ở làm, thiên đang xem. Có thể hay không có báo ứng A, thuyết vô thần giả Ngọc Nguyệt từ xuyên qua này một phen sau, bị hun đúc đến có điểm thật cẩn thận. Này bệnh rất khó trị, lẽ ra thái y y viện nhà ngươi chủ nhân cũng có thể mời đến A. Thỉnh, còn không phải một cái hai cái, biết đi, ta chủ nhân hai huynh đệ, đều được cái này bệnh, không biết gọi là gì, lao đến nào kêu một cái mau nhiễm bệnh nhất hung, đó là tam công tử, này từ 17 thượng bị bệnh, nửa năm cũng chưa chống được, liền đã chết, hiện tại hai cái lao ra cũng được này bệnh lão đến so lão phu nhân của lão, chỉ sợ cũng là chịu đựng không nổi sao? giơ tay cấp ngọc trưởng bày thêm bát rượu, thật không biết, rất khó nói, nhân sâm đương củ cải giống nhau thành cân ăn. ngọc trưởng bày cũng không cự tuyệt, giơ tay liền uống lên, nói tiếp, lần trước đại công tử vận khí thật là hảo a, cả nhà đều đi ra ngoài tìm dược, kết quả là hắn cấp tìm được, giao hoàng thượng kém không nói, dư lại toàn cấp hai vị lão gia ăn, ai tam công tử đáng tiếc, nghe thái y yền nói. Phải có này phê rực ăn, có lẽ có thể kéo lâu một chút. Từng người mệnh, cái này, là đại công tử, chính là ngươi thường buổi tới ăn cơm vị kia đi, từ hắn đương ra đi. Đương cái gì ra, thật là từng người mệnh à, ngươi nói này tiền bạc nhiều có cái gì hảo, đại lao ra cưới mấy phòng thê thiếp, kết quả đâu, trưởng tử con vợ lẽ, náo nhiệt hảo chút năm, đáng tiếc, ngươi nói, này bệnh có phải hay không thời gia nam nhân đều sẽ đến à, Tuy nhiên, trưởng tử giống như cũng có chút cái này bị bệnh. Ngọc Nguyệt trong lòng căng thẳng, không có khả năng a. Này như thế nào sẽ? Ai, đừng nói này tiểu công tử được này bệnh cũ. Được, nghe nói, đây là độc, Thái y y viện Thái y y liền nói, vì thế, ai, đại công tử có thiên ngộ, không cẩn thận, không biết thế nào, trên tay chảy ra chúng độc, không biết này độc là chuyện như thế nào, kế tiếp bệnh trạng đều có điểm khi lão ra nhiễm bệnh khi bộ dáng. Ngọc trưởng quay nương rót rượu cơ hội, nhìn thoáng qua Ngọc Nguyệt, Ngọc Nguyệt nghe được cái gì chảy ra? Tự nhiên biết khẳng định là thời đào mẫu thân không chừng làm cái quỷ gì. Trên mặt bất động thanh sắc, thời đào trong tay còn có mấy bình thần tiên thủy, không đến mức. Đứa nhỏ này, chính là cái hiếu tâm thành, có thứ được đến lĩnh dược, cũng làm hắn kính cho chính mình nhị ba cập cha dùng hết, ngươi nói lúc này cũng, mệnh cũng. Khổ A. Đệ 219 tiết vận mệnh từ thiên không khỏi người. D. ha ha đệ 15333 đề cử phiếu thêm càng, thân nhóm, phấn hương A, đề cử A. Cảm ơn các vị, thành tâm cảm tạ chính bản đặt mua, đối dọn ta thư đi nơi khác hơn, có thể buổi tối một ngày nửa ngày sau. Các ngươi tâm, thật là quá vội vàng, đều không nghĩ chúng ta đánh chữ công nhân vất vả, chúng ta liền chỉ vào đặt mua giao điện phí, thủy phí, mua gạo nấu cơm đâu. Các ngươi xuống tay thật hắc ca. Ngọc Nguyệt đầy mặt giật mình bị Ngọc Trưởng quậy một bát lớn rượu che dâu rớt. Ha ha, tiểu nha đầu, chưa thấy qua như vậy uống rượu đi, yên tâm, ngươi Ngọc Thúc hắn tiểu lượng lươn lý. Tương trưởng quay nhìn Ngọc Nguyệt trợn to mắt tròn xoe, có điểm buồn cười, này không phải một ngụm một ly sao, chưa thấy qua. Ngọc trưởng quay cũng buồn bực, chính mình như thế nào liền đồng ý, làm đại công tử đem thần tiên thủy cấp lấy ra đi. Hiện nay hảo, Úc còn không mang nổi mình Úc, Ngọc Nguyệt từ Ngọc trưởng quay nói, cũng coi như là đã biết, lúc này nhị lao ra như thế nào còn khỏe mạnh nguyên nhân. Ta cái đi. Tiểu tử này cũng quá. Bạn tốt là cái gì, một cái giết người một cái đảo hố mới tính đi. Kết quả một cái hạ độc một cái giải độc, nghiêm trọng không đáp. Ngọc Nguyệt cảm thấy chính mình không bằng hữu. Ta chưa thấy qua uống rượu như uống nước, Ngọc thúc thật là tiểu lượng đại, từng thúc thế nào. Ngươi từng thúc không bằng ta nhiều rồi. Ai nói, không đem ngươi uống đến nằm sấp xuống, ta không họ từng. Hai người sắc lên, cho nhau đua rượu đi, Ngọc Nguyệt quay đầu tới, tinh tế cùng kim láo bản nói đến này đầu xuân lương trồng rau loại sự tới. Đến nỗi Ngọc trưởng quài, hắn mang cho chính mình lượng tin tức quá lớn. Ngọc Nguyệt quyết định chính mình chậm rãi tiêu hóa tiêu hóa lại nói. Kim Thúc Thúc, nghe được năm nay lương loại quan gia như thế nào phát sao? Này muốn phát loại lương là Ngọc Nguyệt nghe nói, việc này không có trải qua. Ngọc Nguyệt quyết định hỏi một chút Kim trưởng quầy chính là chấn trên số một số hai hạt giống cửa hàng, luôn có nhất định tin tức nơi phát ra. Tiểu Nguyệt, này đang muốn cùng ngươi nói đi, nhà ngươi đất này, làm sao bây giờ? Tự nhiên là muốn loại, không trồng trọt nhưng không có ăn. Ngọc Nguyệt phi thường kỳ quái. Đây là phi thường đơn giản đạo lý đi. Cha ngươi cùng ngươi thúc đều từ quân. Này nghe nói là đương tướng quân đúng không? Này con trông trọn. Trông trọn, đây là chúng ta phạm ra căn bản. lão tổ nói, mặc kệ khi nào, thổ địa đều là sẽ không phản bội chúng ta. Ngọc Nguyệt cười khẳng định nói. Kỳ thật, đây là Ngọc Nguyệt tiểu tâm tư. Thật sự cho rằng chính mình cha cùng thúc sau đó hơn nữa cái cương biểu thúc. Này quan có điểm không bền chắc. Không chừng khi nào liền cấp tông cổ đã trở lại, cặp vây quan. dễ làm sao Ngọc Nguyệt là không tin. Tuy rằng thừa nhận chính mình ra sản quan là cả vãi quan. Tâm lý, trên mặt có điểm thoải mái, chính là cũng không có biện pháp không phải. Khỉu tay nhi vận bất quá đuổi, ai cũng không biết. Cái này hũ nút cha ở bên ngoài làm chút cái gì. Làm người khóc la muốn gả thấp không tính, còn nâng quan mũ được hắn đường. Nghĩ đến đây, Ngọc Nguyệt không khỏi dương mắt đi xem ở một đống thím nhóm trung gian ngồi mẹ kế. Ta trong tay, còn có nhà các ngươi lúc trước hảo hẳn giống, đáng tiếc, kém một năm. Không biết kim trưởng quậy nhưng không dự đoán được này tiểu hoa nhi trong đầu chính miên man suy nghĩ đâu, muốn loại liền hảo, tự nhiên đem chính mình nguyên lai tính toán nói lên. Những cái đó hạt giống không có bán xong sao. Ngọc Nguyệt thầm nghĩ, này không bán đi cũng không ăn luôn, kim gia đảo thật là có bạc. Ta lưu lại nhị đấu nhiều, nghĩ này thay qua tuổi, các ngươi cũng đến loại không phải. Này suy xét đến cũng quá chú đáo, Ngọc Nguyệt cảm kích không thôi. Tuy rằng biết, đây là chờ chính mình ra loại ra tới. Sau đó lại đến thu lương đi kiếm tiền, khá vậy thiệt tình cảm tạng. Kim Thúc, không bằng lấy tới, chúng ta đủ loại xem, nếu có thể thành, có lẽ này lương loại có thể phóng lâu một chút. Ai, ta trở về, ngày mai gọi người đưa tới. Cảm ơn Kim Thúc Thúc, ngươi bị hảo, phóng là được, ta đến lúc đó gọi người tới bắt đi, hiện tại chúng ta chủ mà, thật sự cũng không bỏ xuống được này đó hạt giống gì đó. Việc này liền nói như vậy định rồi, đồ ăn loại gì đó, đều từ Kim Trưởng quầy cấp cùng nhau bị hạ Tự nhiên nhặt tốt sản lượng cao đưa. Hiện tại nhà ở, phóng là phóng đến hạ, duy nhất không có phương tiện chính là, thả sẽ thực vướng bận. Mẹ kế cũng không phải là cái hiểu việc nhà nông người. Ngọc Nguyệt cũng không có sức mạnh phổ cập nông nghiệp tri thức. Ai, tiểu nha đầu, nhà ngươi nhật tử là càng ngày càng rực rỡ. Ngươi biết ta tiệm tạm hóa đi, vốn là giang nhớ hiệu cầm đồ phía dưới cửa hàng. Giang trưởng quầy vẫn luôn không ra tiếng, lúc này mới khai khang. Cho nên đâu? Cho nên ta trong tiệm sẽ thu được người khác thế chấp tới đồ vật, tỉ như đồng ruộng. Giang thúc ý tứ là, hiện giờ xưa đâu bằng này, nhà ngươi có thể thêm vào điểm ruộng đất. Đương nhiên trước kia cũng có thể, bất quá ngươi người tiểu không biết, không có căn cơ, này mà nhiều điển nhiều có đôi khi, cũng không nhất định là phúc khí. Cái này thế chấp, phương tiện không. Ngọc Nguyệt tự nhiên biết, này thuế đó là một cái trong đầu, đại tê triều, đồng ruộng chẳng những mang theo thuế, khá vậy có phú, tóm lại một câu. Này thổ địa là mang theo muốn ra tiền ra người ra lương hoạn ý tề đại phi ngẫu dùng ở chỗ này tuyệt đối không đúng, cũng thật tắp dụng. Tự nhiên phương tiện, ta ý tứ chính là lần này tưởng cùng ngươi thương lượng hạ, nếu là hành, liền giúp đỡ ngươi đem cái chết đương ruộng đất cũng cũng, hợp lại ở bên nhau, đều cho ngươi ra, ngươi xem thế nào. Cái này muốn hỏi một chút phụ thân, bất quá, ta nghĩ vấn đề không lớn, quá chút thời gian, ta gọi người tới cùng ngươi liên hệ. Ở chỗ này Nguyệt Nhi liền trước cảm ơn hai vị thúc thúc thành toàn. Ngọc Nguyệt đem sự tình đẩy đến khiêm tốn trên đầu, cũng không nói muốn hỏi một chút mẹ kế, mục đích chính là cấp phạm gia chừa chút thể diện. Đừng làm người ngoài cho rằng này thành cao gia. Nhà ngươi khác bán đi ruộng đất nhưng thật ra không có gì, chỉ lo thu chính là. Bất quá, nghe nói phụ thân ngươi cùng thúc thúc đều là đường tướng quân, chúng ta cũng không biết là mấy phẩm. Bất quá, cùng huyện Lao gia có thể nói được với lời nói đi, này Đại Hàn Sơn phụ cận đất hoang nhưng có không ít. Kim trưởng quay ánh mắt nhấp nháy, thấp giọng nói: Đất hoang. Nhưng làm sao bây giờ? Đến bao nhiêu người khai hoàng A? Ngọc Nguyệt lắp bắp kinh hãi. Tiểu nha đầu, cùng ngươi mẫu thân thương lượng một chút, nghe nói nàng là quan gia tiểu thư, kể từ đó, đối mua người khẳng định có thể tạm chấp nhận. Mua người? nay quả thực là một cái kim quang đại đạo A. Ngọc Nguyệt không phải ngoan cố, cũng không sợ về sau nông nô nhóm đến mặt sau cái gì làm thành xoay người nông nô đem ca sướng. Chỉ cần chính mình ra đối người không quá phận, cùng quốc doanh xưởng cũng không có gì bất đồng. nói nữa Tục nữ nói, này xà có bao nhiêu đại động có bao nhiêu thù, nhà mình hiện giờ là cây ngô đồng chưa tải, Phượng Hoàng Điểu tới trước, luôn cuống tay chân à, lại nói như thế nào, tránh bạc là việc cấp bách ra cái này cổ đại, Ngọc Nguyệt là nhìn thấu, thật là không được, giao thông không tiện, cá nhân sức sản xuất thấp hèn chờ nhân tố, chờ ngại kinh tế phát triển. Chính mình muốn tránh bạc, nhất định đến có nhân tài hành, đây là cần thiết. Ba người tại đây trên bàn thấp giọng thương lượng sự tình, đối diện Ngọc Trưởng quầy ở đua rượu. Mặc cho ai cũng không dự đoán được này, tiểu cô nương cư nhiên là ở an bài phạm gia sau này đại khái đi hướng, ai cũng dự đoán được đến a ai làm Ngọc Nguyệt là cái điệu thấp người đâu. Thành đại nãi nãi ra, hôm nay xem như đại bãi yến hội, trong thôn nhân gia đều tới. Ngọc Nguyệt cũng không có chú ý tới, chính mình thân mãi nãi một nhà, biểu hiện đến dị thường, kỳ thật hẳn là cùng nhà người khác giống nhau, ước chừng đều là ngày thường lui tới nhiều, ở chung đến tốt hai nhà tam gia ghé vào một bản thượng ăn cơm. Bắt mãi nãi một nhà. Liên ở đây viện một góc ngồi ăn cơm, vừa lúc hảo, toàn vây ở một chỗ, ngồi một bàn. Bốn cái nhi tử tới hai cái, Ngọc Nguyệt cảm thấy bình thường, cao thị vừa tới, làm không thanh sảng nơi này thân thích quan hệ, cũng cảm thấy không có gì, kỳ thật, ấn tính đâu. Bắt mãi mãi cùng bắt ra ra muốn ngồi ở nhà gái chủ gia tịch thượng mới đúng, thậm chí còn là kia hai cái nhi tử, đều không nên ngồi ở bên này, mà ứng ở nam diện tịch thượng liền ngồi, bọn họ đứng đắn là Ngọc Giao này chi thân thích. Ngọc Giao cùng Ngọc Hoàn là một cái lao tổ danh nghĩa cháu gái, bao gồm Ngọc Nguyệt. Chú ý tới Phạm Lao Bát gia khắc thường, là tộc trưởng Phạm Lao hâm, hắn một bên bồi ba vị thuốc thúc uống rượu, một bên ở trong lòng đánh tiểu cổ, nhìn ngồi ở chính mình đối diện giang Gia một nhà, chỉ mong Lao Bát lần này, đừng đem mặt cấp ném đến quá lớn, Phạm Gia mặt thật là không thể lại ném, ném không dậy nổi. Nay bữa cơm, ở Phạm Lao hâm trong lòng các loại lo lắng hạ, bình an đại cắt mà ăn xong rồi, tiễn đi giang Gia đàn ông mấy người Phạm Lao hâm thở phào một hơi dài, hô, tổ tông phù hộ. Bất quá, này khí mới ra xong, Phạm Lao hâm liền nhíu mày, ra sớm, ra sớm, này Lão tiểu tử như thế nào chịu như thế đơn giản mà buông tha ta, quả thực, kiếp trước không có làm sự tình tốt, Phạm Tộc trưởng lần đầu tiên cảm thấy này Tộc trưởng thật hắn em mở phiền, quá phiền. Hướng về hắn đi tới Phạm Lao bác, sắc mặt bình tĩnh, bình tĩnh, thập phần bình tĩnh. Tộc trưởng, có chuyện tưởng cùng ngươi tâm sự, ít có lễ phép. Làm tộc trưởng để cao cảnh giác. Có sự nói sự, ta còn vội vàng lý. Tộc trưởng tâm lực áp lực chính mình trong giọng nói không kiên nhẫn. Việc này, ta còn muốn thỉnh tứ thúc cùng cao thị cùng nhau nghe. Có chút việc, ta muốn giáp mặt nói rõ ràng, hỏi rõ. Ngươi lại ra cái gì điển cố? Nay còn có cái gì không có nói rõ ràng? Đó là muốn nói rõ ràng, nhà của chúng ta không thể bạch bạch có hại, mọi việc đều phải ở bên ngoài tới. Có hại. Nhà các ngươi. Phạm Lao hâm nhìn trước mắt mà mang thiên đại oan uổng biểu tình, một vài bước tháng sáu tuyết bay sáu khuôn mặt, đột nhiên hứng thú rã rời cảm giác tràn ngập toàn thân, cớ đến chân không nghĩ nói thêm nữa cái gì. Xoay người hướng về ba vị tộc thúc đi đến, trong lòng suy nghĩ, chính mình này tộc trưởng muốn hay không liền không làm, quản hắn đi tìm chết, chính mình nhọc lòng lao động, được cái gì hảo. Tứ thúc, nhị thúc, tam thúc, bác đệ bên này có chuyện muốn nói, ta cũng không biết là chuyện gì, hắn nói muốn xả minh bạch, nhà hắn ăn cái gì mệt. Sáng minh bạch, có hại, Nhi thuốc có điểm vượng. nhà hắn, có hại, nói ra cũng không sợ cười đến rụng răng, liền ông thị ngã xuống đi cũng đến chào đem thổ mới lên tính tình, này có thể ăn cái gì mệt, chất nhi cũng là tưởng không rõ, hắn còn nói, muốn tứ thuốc ở đây, còn có cao thị ở đây, tiểu chất nghĩ, có phải hay không lại muốn xả chút cái gì phạm lao hâm nói còn chưa dứt lời, nhưng ba vị đều là lao nhân tinh, biết hắn nuốt trở lại đi y tứ, lại muốn xả quá kế sự. Ai, lao tứ. Ngươi nói, lần trước quá kế, có phải hay không chúng ta làm sai, sớm biết rằng liền đoạn đến sạch sẽ. Lão Tam, lời này ta không thích nghe, lão Tư quá kế này chắc chắn cũng là bị buộc, nói nữa, còn muốn như thế nào đoạn đến sạch sẽ. Ta suy nghĩ, đây là muốn lão Tư ra quá đến thảo khẩu xin cơm, lão bắt ra mới tức tưởng chiếm tiện nghi tâm tư. Ngươi ta nói, lão nhân kinh nhiều thấy quảng, tổng có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện, Phạm Cân lực lời này xác thật không giả, nói được phi thường đúng chỗ. Một lời liền đem phạm lao bát ra vì cái gì luôn như vậy là nguyên nhân nói toạc ra. Đệ 220 tiết vương pháp là bãi xem. G.S. Phong trung chương đại gia không cần xem, sáng mai sửa đổi tới. Ngượng ngùng. Nữ tới. Ngọc Nguyệt ở trong lòng phun tạo, ngươi lại hận gả cũng không thể ban ngày cha ta mới vừa tặng lễ, buổi tối liền tới ta trong phòng liên lạc cảm tình đi. Bất quá, Ngọc Nguyệt triển khai chính mình vô địch manh muội tử thiên chân gương mặt tươi cười. tương lai mẹ kế hảo. Khôi hải, đừng loạn kêu, trước kêu cao gì. Cao tiểu thư có vài phần thẹn thùng mà cười, buông lỏng ra che lại Ngọc Nguyệt tay, nhân thể ngồi ở Ngọc Nguyệt mép giường, cắt tinh cao chiếu, hôm nay không có tiến không gian, quả nhiên là tiểu tâm vô đại sai, Ngọc Nguyệt vừa nghĩ biên hướng xây dịch thân mình. Cao gì hảo, biết nghe lời phải vẫn luôn Ngọc Nguyệt không có con đường thứ hai. Nguyệt Nhi hảo an, cao gì hôm nay thu được danh mục quà tặng, Cao gì, ngươi có phải hay không muốn giáp mặt cảm tạ ta phụ thân. Không phải nói thành thân trước tân lang tân nương không thể gặp mặt sao. Ta là tới gặp ngươi, ai thấy hắn à? Gì là tới hỏi một chút ngươi, nhà ngươi thật sự chỉ có thỏ trắng. Không ai hồng con thỏ. Là. Phấn hồng con thỏ là dưỡng nhiễm. Là như thế này, đúng rồi ta hỏi ngươi à, ta uy con thỏ, sau lại liền thành hoa con thỏ, sau đó liền đã chết, ngươi biết vì cái gì sao? Nhà ta chỉ uy thỏ trắng. Ta không có uy quá hoa con thỏ. Biết cũng không thể cùng ngươi nói à. Ta là tiểu hoa A, hẳn là cái gì cũng đều không hiểu thân ái mẹ kế. Tiên hạc, danh ngục quà tặng thượng là một đôi, ngươi biết trông như thế nào sao? Đỉnh đầu có hồng quan, mỏ nhọn, bạch mau, chân dài. Này con từ đâu? Trên đầu có đại đại giác, cùng nhánh cây giống nhau. Nay đảo cùng ta huy giống nhau. Nhớ rõ, ngàn vạn đừng làm cho đại nhân đem chúng nó cấp giết, ta thích nuôi sống. Đã biết, ta nhất định nhớ rõ cùng cha nói, cao gì ra huy chút cái gì. Các loại nhan sắc miêu nhi cẩu nhi, còn có các loại chim chóc, đến lúc đó ta dẫn ngươi đi xem. Ngươi có ta đại lao hôi cùng tiểu nhị hát như vậy cầu sao? Nói lên ngươi cầu tới, ta còn quên mất. Ngươi này cẩu chính là lai lịch không nhỏ, không thể mang vào núi đi, tốt nhất đừng cho ăn đến mang huyết đồ vật, phòng ngừa nó dã tính tái phát. Cái gì tái phát? Ngươi này hai cẩu, ta hôm nay buổi tối tới khi nhìn, nói là cẩu quá miễn cưỡng, không sai biệt lắm hẳn là xem như lang. Lang! Tiểu nhị hát ta không biết Đại lao hôi là cắn hơn người, thịt người đều ăn qua. Thiên lạp, ta ngốc một lát lúc đi. Đem nó xử lý. Này quá nguy hiểm. Không cần. Cao gì, đại lao hôi cùng ta nhưng hảo, sẽ không thương tổ ta. Nó cắn hơn người sao? còn nghe lời sao? Nghe a. Cùng trước kia giống nhau. Hảo. Ngươi nhớ rõ, nếu là có điểm không thích hợp đã kêu đại nhân tới xử lý rất nó. Ta đi rồi, ta liền muốn hỏi một chút, ta còn sợ người nhà ngươi không rõ ràng lắm. Đêm này đó động vật đều cấp, giết. Hảo, ta nhớ rõ, cao gì, nhà ngươi miêu có màu trắng trường bao, mũi phẹ. Đôi mắt một con lam một con hoàng sao. Mèo ba tư. Không có, ta ở từ ân cung gặp qua, còn có hiền vương phủ gặp qua, hiền vương phủ giống như uy đã chết. Cao tiểu thư vướt đầu, nghĩ nghĩ nói. Cao gì? Đến lúc đó, ta đưa ngươi một đôi A. Ngươi có. Ta nhận được một cái bằng hữu có, nhà hắn ở trong kinh khai dự phòng. Thời gian. Là, ha ha, Nguyệt Nhi, kia hai chỉ miêu chính là khi lão thái quân mệnh căn tử, ngươi không nhất định phải được đến, bất quá, lòng ta lánh, thật là cái chi kỷ tiểu lão đông, cao gì đi rồi, đừng cùng người ta nói ta đã tới à. Phiên cửa sổ đi rồi, lúc gần đi, mới giữ cửa ngoại hai chỉ cầu cấp giải huyệt. Nói, nay cầu ngươi cũng có thể điểm huyệt làm cầu hôn mê rớt, thật là không phục ngươi đều không được. Ngọc Nguyệt nhắc mãi hai câu, tiếp theo ngủ. Đại lao hôi cập tiểu nhị hắc cũng chỉ là hoảng hốt một chút, tiếp theo ngủ, vẫn cứ là canh giữ ở ngọc nguyệt cửa. Thời tiết tiệm ấm, lại hoàn thành một chuyện lớn, phạm gia chúng nhi lang chuẩn bị lui lại, trở về chấp thuận bị đón dâu. Cao tiểu thư bên này, ước hảo, tháng năm gian, tìm cái ngày lành tháng tốt, thành thân, cao tiểu thư phân linh hơi cao, chờ không nổi. Vì thế, mua sắm đi, này mang về lễ vật còn không có mua đâu. Ngọc Nguyệt nhớ thương chính là các loại hạt giống. Hiện đại thật là hảo, ngươi muốn hạt giống. Mộ bảo thượng một lục soát, trời Nam biển Bắc, phàm là trường hạt giống, người đều có thể mua được, điểm mua sắm, này không mấy ngày, chuyển phát nhanh liền đưa tới cửa tới, này cổ đại nhưng không giống nhau, cái này huyện có hạt giống, cách cái mười giảm tắm giảm, tiếp theo cái huyện nhưng không nhất định nghe nói qua. Cho nên, Ngọc Nguyệt liền ở Sơn Nam Phủ mua các loại hạt giống, Hoàng lão buộc đổi ở bên cạnh, hai người là thấy hạt giống liền mua, đồ ăn loại đều mua thật nhiều. Lương loại liền càng không cần phải nói, còn mua được cao lương. Đây chính là điển hình phương Bắc Lương loại A, Sơn Nam Phủ, quả nhiên là Đại Phủ, Nam Bắc thương nhân tụ tập nơi. Có cái gì liền dễ làm, Ngọc Nguyệt đám người, đó là một đốn thu mua, rất có đương người bán hàng rong giá thức. Đi theo, liền đi vào một cái hình như là cái đại hình la ngựa thị trường, bất quá, ngoài ý muốn, cũng không có quá lớn gây mùi hương vị. Đương nhiên, hương vị cũng là có điểm khó có thể chống cự, nhẫn nhẫn đi, Ngọc Nguyệt biết ca ca xe mới tới, tất nhiên muốn xứng một con ngựa. Chính mình đi trước nhìn xem, nói, này xe ngựa nghe nói lại là 10 ngày cũng là được. Ý nghĩa 10 ngày sau liền có thể về nhà. Bất quá, cái này địa phương, đi vào, ngoài dự đoán, cư nhiên không có nhìn thấy ma a, ngư a, loại nhỏ điểm dương đều không có, một gian gian liều, cư nhiên là người, không thể nói quần áo tả tơi, chính là nhìn ra được tới, sắc mặt hôi bại, không còn cái vui trên đời, trung gian cách một cái hàng rào, còn tu một cái đài, này đài làm ngọc nguyệt có bất hảo liên tưởng chẳng lẽ là triển lãm đài nay đài đối diện là tu đến phi thường cao lớn sáng ngời một cái lều bên trong thiết bàn trà ghế bành còn có không ít người ngồi ở bên trong cửa thủ quần áo sạch sẽ đầy mặt mỉm cười tiểu nhị nhìn thấy cái này tiểu công tử ngẩng đầu mà bước tới tuy nói quần áo không thế nào kinh diễm nhưng đi theo người hầu bất phẳng vội tiếp đi lên dẫn liền đi ngồi ở lều lớn tử hoa chi một ghế trên nay thế đạo gian nguy thật sự chỉ kính y quan bất kính người có hại nhiều đi sư phó nói người Ngươi còn phải xem khí chẳng, tiểu nhị vừa thấy, này tới quả nhiên không keo kiệt, là cái hảo khách hàng, nhãn lực không tồi, nghe Ngọc Nguyệt xưng hô, biết khiêm tốn cùng khiêm bân là lao ra, tự nhiên cũng là ân cần có lễ thật sự. Vài vị gia, ngồi, lập tức liền bắt đầu. Bắt đầu rồi. Ngọc Nguyệt không muốn rụt rè, cường tự ngồi, trong lòng đánh tiểu cổ, đây là muốn làm cái gì, diễn kịch. Không giống sao, cũng không uống tiểu nhị đưa lên tới thủy, từ nghe nói bát mãi mãi có phân phó trinh nương hạ dược. Muốn đem chính mình mê phiên bán đi tính toán, Ngọc Nguyệt từ uống lai lịch không rõ thủy A gì đó, chính mình mang theo. Nguyệt Nhi, ngươi muốn làm gì, mua người sao? Không thể đi, mua từ nơi này mang về Vĩnh Thanh Huyện đi. Khiêm bân kỳ quái. Đây là bán người mà. Ngọc Nguyệt hoảng sợ, vội nhỏ giọng hỏi thúc thúc, sợ hãi thanh âm lớn, làm bên cạnh người nghe thấy, cười chính mình là sinh dư viên, đồ nhà quê Nhi. Đúng vậy. Ta nhìn như là bán quan nô mà. Khiêm tốn tả hữu nhìn xem. Đối Ngọc Nguyệt nói, quả nhiên là đại nhân kinh việc nhiều điểm, kiến thức rộng rãi, Ngọc Nguyệt gật gật đầu, hướng về cùng chính mình giống nhau ngồi ở lều uống trà người nhìn nhìn, quả nhiên có vài cái quản gia bộ dáng người. Tới đâu hay tới đó, Ngọc Nguyệt nhớ tới tính toán của chính mình, nhìn xem cũng hảo. Lần trước mua hoàng lão buộc một nhà khi, bởi vì từng trưởng quầy ở bên cạnh, hơn nữa là vài người một đám tương xem, Ngọc Nguyệt cảm khái này giữa người với người bất bình đẳng khi, kỳ thật vẫn là không như thế nào xúc động linh hồn của chính mình. Lần này liền không giống nhau, quả thực là ở linh hồn của nàng chỗ sâu trong bậc lửa thuốc nổ. Đầu tiên là dựa theo tuổi, phân nam nữ, từng hàng từ lều trước đi qua, sau đó, đó là ngành nghề. Đối phân công loại, thư phòng, phòng bếp, tú phòng, chuồng ngựa. Phân công tinh tế, Ngọc Nguyệt chỉ có thể là, thả xem thả sương sờ. Quá sờ không rõ con đường. Sau đó, đó là một đám hỗn độn kỳ thật, ơn chính mình này cái bàn bên cạnh hầu hạ tiểu nhị giới thiệu. Những người này kỳ thật đều là chủ tử, phạm vào sự, chém đầu chém đầu, bán làm quan nô liền đưa đến nơi này tới. Ngọc Nguyệt vừa thấy, quả nhiên, một đám nhìn liền trước mặt mặt không giống nhau, phía trước phân công cẩn thận, kỳ thật là phạm tội trong phủ nô tài, chủ gia phạm tội, đi theo cùng nhau bị bán. Loại người này ra ra tới người, Ngọc Nguyệt không dám muốn, mỗi người đều so người trong nhà kiến thức rộng rãi, một khi ăn no bụng, này khí thế so với chính mình ra còn giống chủ tử, mua tới, lao tổ gì đó lại không thói quen. Lại đến câu mất nông gia buồn phận, chính mình còn càng phiền toái Một đội đội người đi qua, đều nhanh chóng bị mua đi rồi, thậm chí còn, Ngọc Nguyệt đã nhìn ra, phía sau có hai cái quản gia bộ dáng người, không mua nô tài, là tới người mua tử, phỏng chừng là gia nhân này thân thích bằng hữu lấy tiền tới chụp về, tuy nói không thể giải thân phận, nhưng ở người quen trong nhà, cũng mạnh hơn bị người mua đi. Phạm gia mấy khẩu người, ngồi ở lều, căn cứ xem náo nhiệt, trường kiến thức bản tâm, ngồi nhìn một đám bị mua đi. Thật sự là tiện nghi, hơn nữa con nô, đây là nhất ổn định nô buộc, vinh thế người, chuộc thân đều không quá khả năng, bởi vì Hoàng thượng nói, vinh thế vì nô. Từng vòng đi tới người, nhanh chóng bị người chọn đi, Ngọc Nguyệt có điểm giật mình, vài cái là mua 50 nhiều người, còn ở chọn. Hai vị phạm gia, tiểu công tử, này có nhìn chúng, mau xuống tay chọn đi, ngươi xem kia mấy người, là này phủ thành nổi danh mẹ mình, này mua đi, hơn nữa không ít giới lại bán đi. Kiếm quá độ, bán sỉ. Ngọc Nguyệt đầu gúc nhanh chóng nhảy ra một cái danh từ bán sỉ thị trường. Chính mình trong lúc vô ý đi tới dân cư bán sỉ thị trường tới, quả nhiên Tiểu Nhị nói giống nhau, chính mình nên mua người, nếu không cái này về sau lại mua chính là bán lẻ giới. Cha thúc cấp cố sơn trường nhóm tuyển hai cái thư đồng đi, đỡ phải cương thúc mệnh đến hoảng. Cố ca ca không tính, còn muốn chiếu cố ba vị phu tử. Đúng vậy, ca, ta nhớ rõ Ra, ra cũng hối hận, nói cho nói năng cẩn thận mang ít người. Ta nhìn lại đến một cái thư đồng. Cũng là hẳn là. Khiêm bân cũng nói. Hảo, Nguyệt Nhi, cha không bản lĩnh, này bà. Yên tâm, ra ra lấy đến có. Khiêm Tốn này trong lòng thật là nói không nên lợi là cái gì tư vị. Chính mình này cũng quá thất bại. Ca, ngươi đừng đa tâm, ra ra cũng là nghĩ nói năng cẩn thận phải vì phạm Gia căng môn hộ, không thể ra ngoài ý muốn. Ta không suy nghĩ vớ vẩn, ta là cảm thấy ta vô dụng, vốn dĩ, này bạc hẳn là ta ra mới đúng. Đệ 221 tiết đánh gãy xương cốt dịch ra gần. T.S. Buổi sáng tốt lành. Phạm Lao Sơn một nhà, nói một đống tử lời nói, kết quả Lao Tổ chỉ nói làm hắn đem trong lòng lời nói đều đặt ở trên mặt bàn nói này một câu sau, liền nửa khép con mắt, không bao giờ ra tiếng. Nhìn nhìn lại ngày thường đối với chính mình không thượng không dưới, tranh luận đỉnh đến nhất hung ngọc nguyệt, vẻ mặt không rõ ý vị ý cười nhìn chính mình, thân thị xưa nay là cái quỷ, cũng chỉ biết tránh ở phía sau, cao thị vẻ mặt đạm mạc. Phạm Lao Sơn phu thê có loại sử lực đánh vào trong không khí, đánh hụt cảm giác. Đại tẩu, ý của ngươi là cái gì? Khiêm công tức phụ nhầm thị có điểm thiếu kiên nhẫn, hướng về phía cao thị tê cái này chết nữ nhân, chờ ngươi trở lại nhà của chúng ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi, ngươi cho rằng ngươi quan gia tiểu thư ghê gớm, ta nhất định đem ngươi đánh thành đầu heo, vì tướng công báo thù. Cao tiểu thư nhìn nàng, giống xem không khí, cũng không nói tiếp, ai là ngươi đại tẩu, cô mãi mãi ta chín thế người lương thiện Chưa làm qua chuyện xấu, có không dậy nổi ngươi loại này chị em dâu. Cao thị, ngươi là không nhận chúng ta lớp người già. Gia giáo của ngươi đâu? Vẫn là không muốn làm phạm gia thức phụ. Cao văn tuyết ngồi đến chính chính tiểu thân mình, hơi hơi giật giật. Gia gia, ta kêu hoàng mụ mụ cho ta lấy điểm đồ vật tiến vào nhưng hảo. Lấy bãi, chính là thân mình không sàng khoái. Không có, gia gia, thân mình hảo rất. Có một số việc, ngươi không trải qua, nhưng đừng để trong lòng, người có mang. Chính mình phải biết rằng nặng nhẹ, các ngươi hai cái đều phải biết lợi hại. Lao tổ cuối cùng một câu còn mang lên khiêm bấn ra. Là gia gia, chúng ta không hướng trong lòng đi. Hai người cùng kêu lên trả lời, cao thị liền từ chính mình túi tiền lấy ra một chi chung bạc, lắc lắc. Thân thị cùng Ngọc Nguyệt đều biết đây là gọi người linh, chính mình cũng có, bất quá không thói quen, đều đặt ở bản trang điểm thượng, vô dụng, mà đối diện Phạm Lao Sơn một nhà, lại không biết nàng ở rào cái quỷ gì. Chuyên sẽ tắc quái. Lão Sơn không nghĩ cùng con dâu cãi nhau, ý bảo lão bà tử trước thượng. Hợp lại, ta nói nửa ngày. Ngươi cũng chưa nghe, ngươi trong mắt còn có ta cái này bà bà sao. Cao thị, ngươi đừng tưởng rằng. Phòng khách bên ngoài truyền đến thanh âm, đánh gậy bắt mãi mãi phát tác. Đại phu nhân, nô tỳ vào được. Hoàng mụ mụ đi đến ở cao thị phía sau bính tức lấy đãi, cao tiểu thư quay đầu lại nói vài câu. Hoàng mụ mụ liền từ tay háo lung lấy ra một cái phong thư phóng tới tay nàng thượng sau đó vẫn như cũ lui đi ra ngoài, toàn bộ quá trình biểu hiện ra tới tới cùng quy củ là phạm lao bắt ra chưa thấy qua, nhưng hiển nhiên này đó là quan lão ra ra quy củ, chính mình nhi tử chính là tướng quân, này đó là chính mình nhi tử ra quy củ, bắt mãn mãi ánh mắt sáng lên, vậy sau chính mình cũng có như vậy cung kính hạ nhân hầu hạ, thật là thoải mái à, lao thái quân nhật tử mắt thấy liền phải tới rồi, trong lòng vạn phần chờ mong, tộc trưởng nhị gia gia tam gia gia gia gia. Xin cho ta phân trần hai câu. Khiêm tốn ra, ngươi nói. Hôm nay việc này, tự nhiên muốn ngươi nói một chút. Phạm Lao hâm nhẹ nhàng thở ra, liền sợ cô mãi mãi này không hề răng, hiện giờ chịu mở miệng tự nhiên là dễ làm nhiều. Tám thẩm, bắt thúc, nhưng còn có muốn nói. Có ý tứ gì? Ta nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nghe minh bạch. Chất nhi tức phụ tự nhiên nghe minh bạch, chính là liền muốn hỏi một chút các ngươi còn có cái gì nói. Ngươi trước đáp ứng rồi đem nhậm ra việc hôn nhân đính cấp ngọc hoàn lại nói. Tám thẩm thẩm trước đề ra cái này việc hôn nhân, tự nhiên ta liền trước nói việc hôn nhân, nhậm ra việc hôn nhân. là nhậm ra tới đính, chúng ta nhưng không cầm nữ nhi đưa tới cửa đi cho hắn chọn lựa, này chính bọn họ nguyện ý tới cầu hôn, muốn lui, tự nhiên đến từ nhậm ra nhắc tới, nhà của chúng ta ngẫm lại, nguyện ý mới được, bất quá nghĩ đến, nhà hắn lại nói như thế nào, cũng sẽ không đính một cái lui quá thân nữ tử vì con dâu, điểm này tám thím nếu muốn minh bạch. Ngươi muốn cấu ngươi thân chất nữ, gì đến nỗi hại nàng muốn từ hôn? Công thanh danh này, ngươi không cho nhậm ra quảng, ai quảng. Tam thím, ngươi lời này xuyên thành một chuỗi, ta nhưng nghe không rõ, ta thân chất nữ ta như thế nào không màng, ta cảm thấy ta làm đã là cực hảo, đính thân yến ta ra bạc làm, ra trang ta so ngọc nguyệt, cũng làm theo đặt mua một phần, nói nữa, mượn hắn nhậm ra 10 cái lá gan, ta cao văn tuyết chất nữ nhi, hắn dám lui thân. Bân thẩm thẩm ở bên cạnh, một cái kính gật đầu làm chứng. Ngươi bắt mãi mãi chỉ vào nàng, lại không dám lại khẩu xuất của luôn. Cao thị, nghĩ đến ngươi không làm rõ ràng, ngươi là nhà ai người? Thân, sơ chẳng phân biệt, ngươi là nhà ta trưởng tử Phạm Khiêm Hòa tức phụ, chẳng lẽ nói, ngươi là không nghĩ đương? Ta còn không có thất tâm phòng, như thế nào có thể không biết, ta là Phạm gia tứ phòng, chăm chỉ gia gia cháu dâu, trưởng tôn Phạm Khiêm Hòa tức phụ, cha mẹ chồng mất sớm, này có cái gì có thể tranh nghị. Ngươi không nghe hiểu sao? Chúng ta bất quá kế, bất quá kế ngươi chính là ngũ phòng người. Đình, thiếu tự quyết định, ta trước nay chưa từng ngai qua. Quá kế thừa điêu loại chuyện này cũng có đổi ý Đại tẩu, cha mẹ chồng là bị lừa Bị người lừa Lừa, là bị bạc Một cái tướng quân quan chức hoàng hoa mất đi Còn có, chúng ta không thân Đừng gọi ta đại tẩu, ta nghe không thoải mái Cao tiểu thư lạnh lùng tiếp nhận câu chuyện Ngọc Nguyệt không chút nào che giấu Mà che lại miệng mình Nở nụ cười, hai mắt cười đến con cong Lão tổ liếc mắt một cái nhìn đến Tâm tình cũng hảo rất nhiều Liền biết này cao gia cô nương là cái tốt Không dự đoán được So với chính mình tưởng còn xuất sắc, xem ra, không cần chính mình xuất đầu lộ diện cùng tiểu bối người cái cỏ, thật tốt. Khiêm văn gia chu thị chạm vào một cái mũi hôi, nhắm lại miệng. Tộc trưởng, nhị gia gia, tam gia gia, đây là khiêm tốn viết tin, hắn sớm biết rằng ta nếu hồi thôn tới, khẳng định sẽ trọc phiền toái. đặc biệt viết, hôm nay, vừa vặn dùng được với. Tám thẩm, bắt thúc các ngươi cũng nhìn một cái đi. Phạm Lao Sơn cũng là biết chữ, viết liền giống nhau viết không được đầy đủ, nhưng xem cái tin gì đó không có vấn đề. Gia Gia, tộc trưởng, nhị vị Gia Gia, các vị hương thân Ta Phạm Khiêm Hòa tại đây trịnh trọng nói rõ, ta chính là tứ phòng người, cha mẹ chết sớm, không phải nhà ai nhi tử, nếu có người lời đồn hám hại. Ta định báo quan truy cứu. Phạm Lao hâm đêm này tín miệng một lần. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, có này tin liền dễ làm. Này tin như thế nào có thể làm đến chuẩn. Gia nhi tử ta biết, khẳng định là tưởng hồi ngũ phòng. Bắt mãi mãi kiên quyết không tin đúng vậy, khẳng định là có người biên. nay mặt trên có khiêm tốn giấu tay, nếu là không tin, liền chờ khiêm tốn trở về đi. chờ liên chờ, ngươi trước đem ngươi chất nữ hôn sự xử lý hạ. tam thím, nếu tin, việc này liền như vậy kết thúc, nếu không tin chờ khiêm tốn tới lại nói, nếu muốn ta quản nhà ngươi người, trừ phi bầu trời hạ hứng vũ, nước sông đảo lưu, ngươi đối khiêm tốn hành động, làm người cười chê, hắn nếu muốn nhận hồi ngũ phòng, ta liền cùng hắn hòa ly. tộc trưởng cùng ba vị tộc lão đồng loạt nở nụ cười. Ba người liếc nhau, vẫn Tử tộc trưởng đã mở miệng. Ai ra, không cần nói như vậy, người một nhà, cái gì hòa ly bất hòa ly, khó nghe, này phong thường, tự nhiên có thể thay thế khiêm tốn y tứ. Nói nữa, chúng ta trong tộc, cũng có khiêm tốn viết tin, hóa áp, hắn có trở về hay không, ảnh hưởng không lớn. Chúng ta như thế nào không biết, hắn viết cái gì tin. Phạm Lao Đỉnh núi tê ơ, ngươi là gì của hắn, vì cái gì nhất định phải ngươi biết. Tam Thúc Tổ cười hỏi, ta là hắn thân sinh cha mẹ vì cái gì không thể biết nói được kỳ quái ngươi là thân sinh cha mẹ nhìn như thế nào như là nhặt được nói phạm khiêm hòa đã chết các ngươi cái thứ nhất ý niệm chính là bước đi cháu trai cháu gái còn muốn tiết kiệm được quan tài tiền nhị tộc thúc tiếp nhận câu chuyện lao tứ hôm nay không có phương tiện nói chuyện chính mình liền nơi trốn đi đầu chúng ta lúc trước chưa nghĩ ra chúng ta là bị lừa trường đầu vóc đều sẽ không đem tướng quân nhi tử quá kế đi ra ngoài đi ngươi quá kế thời điểm chính là quá kế cái người chết cấp tứ phòng hiện tại xã này đó chậm. Tam tộc thúc tiếp theo định luận. Bọn họ trước mặt phóng hai phong thư, đều là khiêm tốn lưu, cũng coi như là tộc trưởng có tính kế, này tin đó là vẫn luôn kẹp ở gia phả, lúc này lấy ra tới có tác dụng. Nhưng ta nhi tử hiện tại là tướng quân, ai nếu không còn hắn trở về, ta với ai không để yên. Phạm tám thẩm đầu gốc nóng lên, trái tim nhảy đến lợi hại, đột nhiên lập tức liền hôn thân đổ mồ hôi, giành trước nói ra trong lòng lời nói. Ta liền không còn, vương thị ngươi chuẩn bị làm thế nào chứ? Tộc trưởng quyết định giao sắc chặt đay dối, dùng một lần đem việc này xử lý tốt. Ta bông thị là ở tộc trưởng trong tay ăn qua ngạnh mệt người, tự nhiên không dám nói tiếp, này mông thương còn không có thật nhiều lâu đâu. Tộc trưởng, ngươi nhìn xem, chúng ta ngũ phòng có phải hay không mệt lớn, một cái tướng quân một cái tu tài, nhà ai chịu ăn lớn như vậy mệt. Ta sớm nói qua, đừng nói khiêm tốn còn lưu đến có tin, đó là không lưu, sự tình cũng không thể giống các ngươi chính mình tưởng làm chúng ta tổn thất làm sao bây giờ, liền tính là như vậy, khiêm tốn cũng là chúng ta hai nhà nhi tử, không nghe nói qua, thân sinh nhi tử không nhận cha mẹ, nhiều nhất ăn nguyện chút, làm khiêm tốn hai đầu cố. Tam Thím, không có khả năng, hai đầu cố cũng phải nhìn ta nguyện ý hay không, đánh chết ta cũng không muốn hai đầu cố, đó là không gọi ngươi từ hôn, nay ngọc hoàn cùng Xuân Anh, ngươi đến mang đi thỉnh mụ mụ gì đò giáo, lại lựa chọn cái hảo việc hôn nhân, tuyệt đối không có khả năng, ta đem toàn thôn người tiếp đi dưỡng cũng sẽ không tiếp các ngươi này một phòng người. Vì cái gì? Ngươi đánh cũng đánh, chúng ta không tha thứ ngươi cũng chịu được ngươi. Ngươi còn muốn thế nào? Chẳng ra gì, hôm nay chính là làm cho tộc trưởng lại lần nữa nói, chúng ta tứ phòng cùng các ngươi một nhà không có bất luận cái gì quan hệ. Hừ, có lý đi khắp thiên hạ, này hai cái nữ hoa ngươi nếu không quản, Phạm Khiêm Hòa cũng đừng nghĩ làm quan, ta muốn cáo hắn cái đại bất hiếu. Phạm Lao Sơn không dự đoán được Khiêm Tốn cư nhiên biết đến có tin, này đầu không khỏi rất đau lên cáo bọn họ bất quá là cuối cùng một kích thôi. Tượng đất cũng có ba phần tính năng của đất, khiêm tốn muốn không điểm nam tử khí, một mặt bị các ngươi đắn đo, ta nhưng thật ra không có nói. Hiện giờ hắn có thư từ lại này, ta Cao Văn Tuyết cuối cùng một lần cũng là duy nhất một lần cùng các ngươi cả nhà nói rõ ràng, các ngươi nhưng nghe cẩn thận, làm trái với ta, tuyệt đối là tự gánh lấy hậu quả. Kỳ thật liền một câu, chúng ta cùng các ngươi, nước giếng không phạm nước sông, nhà các ngươi còn tưởng chiếm được nhà ta nửa phần tiện nghi. Trừ phi Thái Dương từ phía Tây ra tới, còn dám sinh sự từ việc không đâu, chỉ có thể là đương tặc chuẩn bị. Ngọc Nguyệt biết sự tình xong rồi, thực vui vẻ, việc này xong rồi, chính mình một câu cũng không cần phải nói, thật là hảo a. Lão tổ cũng vui vẻ, có như vậy cường thế cháu dâu, rốt cuộc có thể cùng phạm Lão bát ra đánh gãy xương cốt xả đoàn gân, vĩnh viện không liên lụy. Trưng 222 cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đợt. Đây là 16.333 đề cử phiếu thêm càng. Cảm ơn đại gia, ta nỗ lực đem thiếu hạ trương đuổi kịp, cảm ơn. Ngọc Nguyệt ở một bên bàn thính, thật đúng là đang ở từ đường, hồn du thái hư. Bắt mãi mãi một nhà đối với nàng tới nói, đã là thẩm mỹ mệt nhọc, nàng đã sớm hạ quyết tâm, nhậm nàng gió nổi mây phun, chính mình đổ sổ bất động. Một bên nghe, một bên ở trong lòng nghiền ngẫm về thời đào sự tình, trên đời này bằng hữu quá ít, này cổ đại bạn trai càng thiếu, cần thiết quý trọng. Rất nhiều chuyện, không có thời đào ra mặt, chính mình vẫn là có điểm khó làm Tiểu tử này, liền tính lại vụ về, cũng phải nhường hắn sống sót. Ngọc Nguyệt âm thầm hạ quyết tâm, chính mình hạ độc, muốn giải không phải một dây sự. Ngọc Nguyệt không lo lắng, duy nhất lo lắng chính là, chính mình cái này mẹ kế, có hay không cùng bắt mãi lại loại người này đã giao thủ à. Mắt thấy, cao tiểu thư ra tay bất phàm, Ngọc Nguyệt này khí liền thật tùng sung dưới, thoả thoả, thật là thoải mái. Người nói này phim truyền hình, cũng không thể tìm được như vậy ưu tú bản sắc diễn viên đi. Ngọc Nguyệt một chút cũng không có tôn lao ý tứ, nhìn bát mãi mãi một nhà nhảy lên nhảy xuống, cứ không lương tâm mà nghĩ. Nhìn thấy sự tình nói đến cái này phân thượng, liền có đứng dậy ý tứ, chạy lấy người, thật không kính, trừ bỏ cầm chính mình sinh nhi tử, muốn hiếu kính ngoại, còn có hay không cái gì tân lấy cơ lạc, nói nữa, trừ bỏ muốn bạc điểm tiện nghi, còn có hay không tân theo đổi lạc, người a, phải bắt kịp thời đại a. Lao tổ đó là cái bắt kịp thời đại, thấy nói đến này phân thượng, liền đã mở miệng. Tốc trưởng. Nếu việc này là như vậy cái lý, liền viết xuống đến đây đi, đoạn thân công văn làm phiền viết rõ ràng, phạm gia tứ phòng cùng phạm lao sơn một nhà, cả đời không qua lại với nhau. Phạm lao hâm tự nhiên biết, tứ thúc kêu hắn một tiếng tộc trường, là cho hắn bao lớn mặt, vội gật đầu không thôi. Cái này tự nhiên, tứ thúc kiên tâm, chất nhi nhất định theo lẽ công bằng xử lý. Nha, như vậy kiên cường, cả đời không qua lại với nhau. Này chúng ta ngũ phòng lão đại gia như thế nào tính, không cũng ở tại trong huyện. Thảo không phải cũng là ta sinh. Ta dưỡng. Các ngươi không cũng lấy nàng đương hạ nhân sai sử. Bát mãi mãi hử lệnh một tiếng. Lão bát tức phụ, ngươi nhưng đến nghe rõ. Ta là cùng ngươi Phạm Lao Sơn ra đoàn thân. Nghe Lao Hải Chất Nhi ra sạc không, Đến nội thảo, là ngươi sinh thì thế nào. Ta cũng không biết nàng là nhà ai. Ta chỉ biết hắn là nhậm đại ngư tức phụ. nhậm gia tức phụ, cùng nhà ngươi nhưng không nhiều lắm quan hệ. Ta kêu nàng không nhận ngươi, nàng dám nhận. Phạm Lao bát hung t Này cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt đến. Còn phải viết cái gì đoạn thân công văn. Này không phải mục đích của chính mình. Liền cầm Thảo nói sự, biết tứ thúc là cái mềm lòng, đắn đo Thảo. Còn đắn đo không được ngươi.